Bên trên còn có một chỗ cực tiểu hân ký, như là một con trông rất sống động tam túc kim ô. Đế tân khỏe miệng một nụ cười lạnh lùng hiện ra lên, xuê bàn tay ra dò ra, một cái mạnh mẽ sen vào tầng này màng mỏng bên trong, cũng chính là từ cái kia hân ký trên sen vào. Đế tuấn sắc mặt vào đúng lúc này lại biến. ầm Đế tân bàn tay sen vào đồng thời, toàn bộ thái dương hệ đều là run lên, dường như chịu đến nghiêm trọng xâm phạm. Lục thánh loại người ánh mắt nhất động, vẻ mặt nghiêm nghị, nhanh chóng tới gần. Những cái chính tới rồi cường giả cũng đều cảm giác được, tốc độ càng nhanh hơn ba phần. Đế tân không để ý tới biết, lúc này bàn tay hắn đã từ cái kia ấn ký sen vào tầng kia màng mỏng, không có gì bất ngờ xảy ra, tầng kia màng mỏng chính là thái dương tâm hoạch phòng ngự. Một cái tay khác ruôi ra, từ sen vào phần này khe hở, lần thứ hai sen vào đi vào. Thái dương tinh dung động càng to lớn hơn, không ngừng thái dương tinh, bao quát thai âm tinh ở bên trong 365 viên khai thiên tinh thần, đều giống như chịu đến cảm ứng phát sinh một ít biến hóa, trừ đại thương nắm giữ 144 viên khai thiên tinh thần, còn lại khai thiên tinh thần bên trên, một loại lực lượng bắt đầu bước lên mà lên, hắn ở mạnh mẽ phá vào thái dương tâm hạch bên trong, nhanh chóng tới gần lục thánh, lao tử hơi nhún mẩy, thanh âm hơi có chút ngưng trọng nói, còn lại ngũ thánh lập tức cũng minh bạch, cũng nhìn thấy một ít, đế tân thật tìm tới thái dương tâm hạch chỗ, còn đang tại mạnh mẽ đột nhập đi vào, ánh mắt lấp lóe, vô số tâm tư thăng lên, cân nhắc hơn thiệt, ở ba. Đột nhiên Thái Dương tinh chấn động tăng lên gấp đôi không ngừng, Thái Âm tinh trở khai thiên tinh thần bước lên mà lên lực lượng, cũng nhanh chóng tăng nhanh. Không nó, Đế Tân chính hai tay sen vào Thái Dương tâm hạch phòng ngự hộ cháo, chậm rãi hướng về hai bên tê liệt. Theo cái kia hồng hoang vô song lực lượng một chút triển khai, Thái Dương tâm hạch phòng ngự hộ cháo, hầu như không có bất kỳ cái gì sức phản kháng xuất hiện một vết nứt. Cái này vết nứt cũng ở nhanh chóng hướng về hai bên tê liệt mà đi. Một luồng cực kỳ khủng bố Thái Dương chân hỏa từ đó bước lên, hướng về Đế Tân đốt chính là Thái Dương Tâm Hạch bên trong đạt đến Hỗn Nguyên tầng thứ Thái Dương Chân Hỏa. là bản năng phòng ngự phản kích. Nhưng lúc này, những loại Thái Dương Chân Hỏa mất đi hiệu lực. Đế Tân Nguy Nga bất động, mặc cho Thái Dương Chân Hỏa thiếu đốt, cũng không có một chút nào tổn thương dấu hiệu. Chỉ có cái kia vết rách vẫn đang không ngừng mở rộng. Thời khắc này, vậy bây giờ khai thiên tinh thần tăng lên đằng mã lên lực lượng, triệt để không nhịn được, theo đặc biệt thông đạo, trong nháy mắt buông xuống ở Thái Dương tinh bên trên. Lập tức, Đế Tân chỉ cảm thấy trong tay trở ngại lực lượng Gia tăng gấp đôi không thôi. Đây là Thái Dương tinh đặc biệt địa vị, nó là tinh thần thiên hai đại một trong những hạch tâm. Một khi có người muốn mạnh mẽ công phá Thái Dương tâm hạch phòng ngự, liền sẽ dẫn lên toàn bộ tinh thần thiên phản kháng. Nếu không phải là hắn hấp thu đại thương 144 viên khai thiên tinh thần lực lượng, trở ngại lực lượng sẽ lớn hơn. Đây cũng là tại sao hắn bây giờ là tê liệt Thái Dương tâm hạch phòng ngự, mà không phải trực tiếp công phá. Lấy hắn lực lượng, trực tiếp công phá kỳ thực cũng không tính là gì vấn đề khó. Nhưng này dạ, Tinh thần thiên sẽ triệt để thăng lên hoàn toàn phản kháng, hiện tại chỉ là bước đầu phản kháng, xa không đạt tới hoàn toàn phản kháng. Trực tiếp công phá, tinh thần thiên hoàn toàn phản kháng không nói, thậm chí sẽ đưa tới thiên đạo chi lực. Bởi vậy, hắn lúc này, kỳ thật là ở cẩn thận từng ly từng tí một, ở làm hết sức thương tổn tiểu trình độ dưới, đem thái dương tâm hoạch tâm hoạch sẽ ra một cái thông đạo, có thể tha cho hắn đi vào. Không có đình trệ, phảng phất một cái người khổng lồ đang tại cứ thế mà tê liệt thiên địa. ở đế tân dưới hai tay. Cho dù trở ngại lực lượng lớn gấp đôi không ngừng, cũng không hiệu quả gì. Lỗ hổng kia còn đang từng điểm từng điểm mở rộng. Thái Dương chân hỏa từ đó bước lên đốt hướng về Đế Tân, vẫn là không chút nào tổn hại, không làm nên chuyện gì. Đống nhiên một thanh âm vang lên, để Đế Tân ánh mắt mãnh liệt. Nhân Hoàng, ngừng tay đi, lại cứ tiếp như thế. Tinh thần Thiên Toàn diện phản kháng, Thiên Đạo ý chí buông xuống. Đây cũng không phải là ngươi nghĩ nhìn thấy đi. Lão Tử lạnh nhạt nói, từ hắn mở miệng, Đế Tân liền minh bạch. Tam Thanh tiếp dẫn chuẩn đề đã làm tốt lựa chọn bảo vệ đế tuấn tuy nhiên giả tử thoại rất có đạo lý nhưng mấu chốt nhất một điểm mâu thuẫn hay là như vậy bọn họ muốn bảo vệ đế tuấn lập tức nữ hoa cùng với không biết lúc đó đi tới hai hoàng ngũ đế đều là đem để phòng ánh mắt nhìn về phía ngũ thánh khẩn trương lên bầu không khí để bọn hắn cũng dừng bước lại phân hai phát đối lập buồn cười năng lực cô làm gì hôm nay cô phải giết đế tuấn đế tân không chậm trễ chút nào vô cùng băng lãnh thanh âm kiên quyết Quả đoán, chút nào không thể nghi ngờ. Dù là ai đều có thể nghe ra cỗ này cường thế, cùng dường như muốn không tiếc bất cứ giá nào quyết tâm. Nhưng như là đã làm ra lựa chọn, ngũ thanh tử là sẽ không dễ dàng lùi bước. Nhân hoàng, phong tỏa tinh thần thiên, đã trêu đến thiên đạo bất mãn, ngươi mạnh như thế vào thái dương tâm hạch, làm ngươi tiến vào thời gian, chính là thiên phạt buông xuống." Nguyên Thủy ngưng âm thanh nói, "Không phải vạn bất đắc dĩ thời gian, bọn họ cũng là không muốn động thủ. Bọn họ lựa chọn bảo vệ đế tuấn Kỳ thực cũng không đúng chỉ là bởi vì muốn bảo vệ đế tuấn. Nguyên nhân là đế tân hiện tại cử động quá mức. Mạnh vào thái dương tâm hạch, thiên đạo ý chí nhất định sẽ rất là bất mãn, đến cuối cùng vẫn là muốn động thủ. Đơn giản bọn họ liền lựa chọn bảo vệ đế tuấn. Vậy để nó đến thử xem. Đế tân không chút nào yếu thế, cực kỳ cường thế nói. Nhân hoàng thật muốn bức trở ta ra tay. Lao tử trong giọng nói nhiều một vệ thở dài. Bọn họ lùi lại lui nữa, điểm này lại là không thể lui nữa. Thánh nhân cần gì phải gấp gáp, Đế tuấn cùng ta nhân tộc không chết không thôi, hôm nay phải giết. Bất quá còn yên tâm, ta nhân tộc tuyệt không sẽ thừa dịp cơ hội nắm giữ thái dương tinh, đưa tới thiên phạt. Đồng nhiên, lúc này Phục Hy cấp ở đế tân trước mở miệng nói. Chương 3, còn có một chương, hơn một giờ chương mới. Trường 656, lần thứ nhất, cũng là cuối cùng một lần. Ngũ thánh ánh mắt nhất động, mắt nhìn Phục Hy, tâm trạng minh bạch, nhân tộc cũng không muốn cùng bọn hắn khai chiến. Đế tân đại biểu cường thế. Phục Hy mấy người thì là đại biểu hòa hoãn chỗ trống. Phục Hy lúc này mở miệng, chính là vì hòa hoãn song phương mâu thuẫn, hóa giải một chút bầu không khí. Không thừa dịp cơ hội trưởng không thái dương tình. Đây là Phục Hy trong lời nói quan trọng nhất một câu, đối với bảo vệ không bảo vệ đế tuấn, ngũ thánh kỳ thực cũng một mực ở do dự. Nhân tộc cùng đế tuấn cửu hận quá sâu. Bảo vệ, chẳng khác nào trở mặt. Cũng không đáng giá. Hiện tại xúc tiến bọn họ lựa chọn bảo vệ đế tuấn một là như vậy xuống. Thiên đạo ý chí buông xuống, đến lúc đó bọn họ rất có thể hay là muốn động thủ. Còn có một chút, chính là Đế Tân nếu như vào Thái Dương tâm hạch, không hẳn không có nắm giữ Thái Dương tinh khả năng. Đây là bọn hắn tuyệt đối không cho phép địa phương. Phục Hi nói không thừa dịp cơ hội nắm giữ Thái Dương tinh, nhất thời để trong lòng bọn họ lựa chọn, hòa hoãn một ít. Vẫn là câu nói kia, nếu như không phải là vạn bất đắc dĩ thời gian, bọn họ là tuyệt đối không muốn động thủ. Muốn dưới, Ngũ Thánh nhìn về phía Đế Tân. Đế Tân hừ lạnh, mang theo một tia cao ngạo nói, các ngươi sợ? Sợ cái gì? Tất nhiên là sợ hắn nắm giữ Thái Dương Tinh. Nói như vậy, ảnh hưởng thật sự quá to lớn. Đối phó hắn và Thương Đỉnh Độ khó khăn, muốn lập tức gia tăng một cấp độ. Không có trả lời Đế tân, suy tư một hơi, Lão Tử Trịnh trọng nói, Nhân Hoàng không thể mạnh mẽ đến đâu tiến vào, bằng không cho dù hết sức khống chế, bởi vì phong tỏa tinh thần Thiên ViỆc, Nhân Hoàng bước vào Thái Dương Tâm Hạch lúc, Thiên Phạt tất nhiên buông xuống. Chúng ta cũng có thể là ra tay. Ngoài ra. Nhân tộc cùng đế tuấn ân đoán, chúng ta cũng không nhúng tay suy nghĩ. Ở đây đều là trí tuệ tuyệt đỉnh hạng người, lập tức minh bạch lao tử trong lời nói hàng nghĩa. Để đế tân không thể mạnh mẽ đến đâu tiến vào, nói một khi bước vào thái dương tâm hạch, thiên phạt tất nhiên buông xuống, khi đó liền hắn không thể nhóm. Nếu tiến vào thái dương tâm hạch, liền sẽ có thiên phạt, vậy chỉ cần không tiến vào bên trong, không là được. Không tiến vào thái dương tâm hạch, lấy đế tân thực lực, có thể đối phó đế tuấn sao? Ai cũng không biết. cho tới đế tuấn Bọn họ lựa chọn mặc kệ. Như vậy, song phương xem như cũng đều thối lui một bước. Lao tử mấy cái thánh từ bỏ đế tuấn, không nhúng tay vào xem như lùi một bước, cho thương đỉnh tăng cường độ khó khăn, chờ đợi chúng cường đến, tiếp tục ngồi xem phong vân, chính là tiến một bước. Thương đỉnh nếu như tiếp thu, cái kia tiếp thu tăng cường độ khó là lùi một bước, để ngũ thánh không nhúng tay vào là tiến một bước. Ngâm lại, phục hy mấy người nhìn về phía đế tân, chờ đợi hắn lựa chọn. Mấy cái thánh cũng là như thế. Bất quá tiếp dẫn chuẩn đề trong lúc ánh mắt xéo qua tụ hợp, cũng né qua một tia thở dài, cũng không căm lòng. Lao tử nói vậy chút, trước đó căn bản là không có có cùng bọn họ thương lượng lượng. Bọn họ hai vị trực tiếp đã bị đại biểu. Một mực bọn họ còn không lời nào để nói, chỉ có thể yên lặng tiếp thu. Được. Đế tân không có cái gì chần trở, đáp ứng một tiếng. Bởi vì hắn cũng cảm giác được, một khi hắn bước vào thái dương tâm hạch, thiên phạt liền sẽ thật buông xuống. Tuy nhiên không sợ, nhưng cũng không nghĩ vô duyên vô cớ đối mặt hướng chi còn có thể sẽ xuất thủ mấy cái thánh nghe được đế tân đồng ý tất cả mọi người thoáng trầm một hồi đung nhiên chỉ thấy đế tân hai tay nơi bước lên một luồng càng thêm đáng sợ hỏa diễm còn kèm theo một đạo cường đại pháp lực với ảnh một tiếng nổ vang đế tân hai tay lỏng lẻn thái dương tâm hoạch lỗ hổng thừa dịp cơ hội trên một ít đế tân ánh mắt lập tức lạnh lùng nghiêm nghị cực kỳ kim quang tỏa ra theo lỗ hổng nhìn lại đế tuấn thân ảnh đập vào mắt đồng thời đế tuấn cũng ở nhìn đế tân Ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía cái kia trên để chống hiện một vết thương, cùng lỗ hổng hai bên to lớn bàn tay cùng với hắn phía sau mơ hồ hẹn hẹn vĩ đại thân thể. Hai đôi ánh mắt cách hai thế giới tụ hợp. Không hề che giấu địch ý, sắc ý như là hai cỗ lưỡi dao gió dòng nước lũ, vô hình chung va chạm ở cùng một nơi. Đế Tần, đây là ngươi và ta lần thứ nhất chính thức gặp mặt đi. Đông nhiên, Đế Tuấn khẽ miệng hiện lên một chút ý cười, không hoảng hốt không đổi nói. Là lần đầu tiên. Cũng sẽ là một lần cuối cùng. Đế tân hai tay lại sẽ kia nương tử tê liệt một ít, lãnh đạm nói. Ngươi ngược lại là thật là tự tin, đáng tiếc lần này ngươi giết không chấm. Đế tuần ý cười càng nồng, thật giống căn bản không thèm để ý đế tân trong lời nói ý tứ. Vậy câu ngược lại muốn xem xem, ngươi có thể chạy đi đâu. Đế tân cao cao tại thượng, như nhìn xuống đồng dạng uy nghiêm nói. Đế tuần ý cười có chút động lại, đối với với hắn mà nói, hắn không ngại đế tân uy hiếp, sát ý. Nhưng cũng chịu không được đối phương cái kia cao cao tại thượng nhìn xuống. Thế nhưng trên thực tế, đế tân nói không sai, hắn xác thực chỉ có trốn tư cách. a, không tiến vào, ngươi cũng muốn làm gì được chấm. Bình phục tâm tình, đế tuấn lại là một tiếng cười khẽ, lực lượng mười phần đường hầm. Hiển nhiên bên ngoài mấy cái thánh cùng đế tân bọn họ, hắn đều nghe được. Biết rõ hiện tại đế tân không thể tiến vào thái dương tâm hạch. Giết ngươi đủ đủ. Đế tân như là không thèm để ý nói. Lập tức hai tay thu hồi, một tay để ngang lỗ hổng trung ương, mạnh mẽ lực lượng ngăn cản lỗ hổng khép lại Một cái tay khác thì là trực tiếp đưa vào lỗ hổng bên trong. Nhất thời, một con giả thiên cự thủ ở thái dương tâm hạch bên trong xuất hiện, vồ một cái về phía đế tuấn. Mà khi hắn xuất hiện trong nháy mắt đó, thái dương tâm hạch bên trong vô số thái dương chân hỏa đã chủ động thiêu đốt đi tới. Giả thiên cự thủ lại là không có một chút nào dừng lại xu thế, phảng phất coi cái kia thái dương chân hỏa như không, kiên quyết không rời đất chụp vào đế tuấn. Đế tuấn hai mắt híp lại, ngưng trọng cực kỳ. Mặc kệ hắn trên miệng nói như thế nào đối với đế tân thực lực hắn chưa bao giờ từng có nửa điểm bất cẩn dù cho hiện tại đế tân không thể bước vào thái dương tâm hạch cái kia nứt ra lỗ hổng có thể để cho thông qua tiến vào lực lượng cũng có hạn xa xa không đạt tới đỉnh phong nhưng cũng vẫn cực kỳ đáng sợ sở hữu lực lượng hội tụ một trưởng đánh ra vô số thái dương chân hỏa theo sát đón lấy con kia giả thiên cự thủ ở ba kịch liệt tiếng nổ vang dền nổ vang giả thiên cự thủ một trận đế tuấn một trưởng kia thì là bị nát tan hết sạch hắn nhíu mày lên, hoàng giả lực lượng. Trong lòng quay cuồng một hồi, hắn không nghĩ tới, như vậy tình huống, Đế Tân còn có thể phát huy ra hoàng giả lực lượng. Xem ra vừa hắn ngay tại dò xét, biết rõ lô hổng thông đạo sẽ không phá toái tình huống, to lớn nhất có thể chống đỡ hắn lực lượng thông qua trình độ. Lúc này mới đệ nhất kích, liền đạt đến hoàng giả lực lượng. Thấy cái kia giả thiên cự thủ chỉ là một trận, lại lần nữa hướng về hắn chụp tới, thân ảnh vội vã lui về phía sau, đồng thời không ngừng kết hợp xung quanh vô cùng thái dương chân hỏa. Đánh về phía giả thiên cự thủ, trở ngại tiến lên. Cô xem trọng ngươi, ngươi khôi phục kim ô chi thần, cô vốn di cho rằng ngươi đã đạt đến hoàn cảnh. Đế tân âm thanh vang lên, càng ngày càng cao cao tại thượng, lộ ra nhìn xuống tất cả huy nghiêm. Đế tuấn không nói, chỉ là chạy trốn cái kia giả thiên cự thủ chấn áp. Hắn lúc này là đại đế thực lực đỉnh phong, tuy nhiên không phải là đối phương đối thủ, nhưng muốn chấn áp hắn, cũng không có dễ dàng như vậy. Húng chi nơi này là thái dương tâm hạch. Vô cùng thái dương chân hỏa đều là hắn trợ lực, tiến một bước rút ngắn giữa bọn họ tranh lệnh. Mà muốn tránh được cái này một kiếp, chỉ có một phương pháp, trì hoãn thời gian. Đế tân hiện tại không tiến vào thái dương tâm hạch, chỉ luồn vào đến một phần lực lượng, nhìn như không có cái gì, còn không có có dẫn lên tinh thần thiên hoàn toàn phản kháng, cùng với thiên phạt buông xuống. Nhưng chỉ cần thời gian một dài, tinh thần thiên phản kháng sẽ từ từ sâu sắc thêm, tích lũy. Cuối cùng, nhất định sẽ bạo phát, dẫn lên tinh thần thiên hoàn toàn phản kháng. Thậm chí là thiên phạt buông xuống. Đến lúc đó, đế tân cũng chỉ có thể thối lui. Cho tới về sau sẽ không sẽ phái người canh giữ ở Thái Dương Tinh, hắn cũng không lo lắng. Hơn nữa chỉ hoan thời gian, đế tân chịu đến đến từ bên ngoài áp lực, cũng sẽ càng lúc càng lớn. Mấy cái thánh không đáng tin, nhất là tam thanh. Nhưng hắn hồng hoang trúng cường, lúc này phần lớn đều là không muốn để cho hắn chết. Chương 4. Chương 657. Nhục nhã đế tuấn. Chỉ cần kéo dài tới hồng hoang trúng cường đến đây kéo dài thời gian càng lâu, biến số cũng là càng lớn, hắn cũng càng có thời cơ. một tiếng kêu khẽ, kim sắc hỏa diệm thiêu đốt, đế tuấn đã hóa thành bản thể tam túc kim ô. nhìn qua mấy trăm rằm lớn nhỏ thân hình khổng lồ, uy nghiêm tôn quý, không thể xâm phạm, cả người thiêu đốt lên khủng bố thái dương chân hỏa. chỉ một thoáng, khí thế càng thêm không ít. bất quá đối mặt con kia phảng phất chống trời cái địa, chấp chưởng càn khôn vạn vật cự thủ, hay là chỉ có thể liên tiếp lui về phía sau, nằm ở bị động chống đối rơi xuống hạ phong trạng thái. Nhưng hắn nhìn qua nhưng căn bản không đổi vã, mặc dù thỉnh thoảng có chút chật vật, nhưng cũng không mất phong độ. Ầm. Tiếng nổ vang rền không ngừng nổ vang, hai cố mạnh mẽ lực lượng, tại đây Thái Dương tâm hoạch bên trong liên miên va chạm, từng đoàn mười trong vòng mấy cái hít thở, liền va chạm không biết bao nhiêu lần. Cũng chấn động Thái Dương tinh không ngừng rung động, rất nhiều tinh thần phản ứng càng ngày càng lớn. Cái này cuối cùng là một vị hoàng giả cùng đại đế lực lượng đỉnh phong, dù cho Thái Dương tinh mạnh hơn Còn có rất nhiều tinh thần trợ giúp, cũng không thể chịu đựng quá lâu loại này lực lượng, ở bên trong không ngừng va chạm. Cảm thụ được Thái Dương tinh cái kia càng ngày càng mãnh liệt, nhanh đạt đến nhẫn mại cực hạn phản kháng ý chí. Đế Tuấn biết rõ, hắn làm phương pháp không sai. Rất nhanh, Thái Dương tinh liền sẽ bị hoàn toàn kích lên phản kháng, do đó xúc động thiên đạo ý chí. Đế Tân vẻ mặt bất biến, tựa hồ không thể cảm ứng được Thái Dương tinh phản ứng, nhưng là không có sử dụng lực lượng, hiện tại lực lượng đã là một cái cực hạn. Nhiều hơn nữa Liên sẽ sử dụng Thái Dương Tâm Hoạch phong ngự, hoàn toàn pha toái. Thái Dương Tinh mặt ngoài, Lục Thánh, Phục Hy bọn người đang lặng lặng nhìn. Tam Thanh Tiếp dẫn chuẩn đề Ngũ Thánh sắc mặt bình tĩnh, không biết đang suy nghĩ gì. Nữ Hoa, Phục Hy loại người ánh mắt khá là ngưng trọng, một bên chăm chú nhìn Đế Tân, một bên từ từ cảm ứng đến Thái Dương Tinh nhẫn mại cực hạn, như có chút lo lắng. Mà lúc này, đã có những cường giả khác đến, số lượng không ngừng tăng nhanh. Từng vị hơi nhíu lông mày, nhìn tình hình. Hạo Thiên, Trúc Long, Thanh Long, côn bằng. Các loại cường giả tướng kê đến, nhưng là cũng không nói gì, như là vẫn còn ở chờ đợi cường giả đến. Mấy hơi thở về sau, Thái Dương tinh dung động, lập tức mãnh liệt trùng gấp đôi, cỗ này trần trụi phản kháng ý chí, có thể thấy rõ ràng. Phần đông cường giả ánh mắt nhất động, biết rõ Thái Dương tinh nhẫn lại cực hạn đạt đến. Vậy hạ. Phục Hi cao mày, ngưng trọng kêu một tiếng. Đế Tân hai mắt híp lại, một tia không cam lòng lén qua. Nhưng ở đông đảo dưới ánh mắt trong bàn tay lực lượng hay là cực tốc yếu bớt không ít lỗ hổng kia cũng nhỏ chút nhất thời thái dương tinh phản kháng ý chí nhỏ hơn một chút nói chung quy không có ý thức chỉ có bản năng ở đế tân xâm phạm yếu bớt nó nhẫn lại trình độ tất nhiên là lại tăng thêm rất nhiều thái dương tâm hạch đánh về phía đế tuấn giả thiên cự thủ nhỏ không ít khí thế chậm giảm thậm chí đã có ép không được đế tuấn tư thế vậy lần thứ nhất ở sau khi va chạm đế tuấn cũng không lui lại mắt sáng lên cười vang nói Đế Tân, chấm đã nói ngươi giết không chấm. Bên ngoài, chúng cường nghe được Đế Tuấn cái này cố ý khiêu khích, phần lớn đều là càng cao mày, không thích. Ở trong mắt bọn họ, nhanh lên một chút lắng lại việc này mới là tốt nhất, vì sao còn muốn ngày càng ra dối. Quả thật đúng là không sai, Phục Hi mấy người vẻ mặt có chút tức giận bốc lên. Đế Tân trong đôi mắt đều là ưu lánh, nhìn trong vết nước Đế Tuấn, không có bất kỳ cái gì tình cảm ba động âm thanh vang lên, ngươi cũng chỉ còn sót lại xính miệng lưỡi lực lượng. Cô vẫn còn có chút đánh giá cao ngươi. Loại kia cao cao tại thượng nhìn xuống thái độ, hiển lộ hết không thể nghi ngờ. À, ngươi đế tân bây giờ chính là hồng hoang số một, chấm tạm thời không bằng, không có gì không tốt thừa nhận. Ngươi nói đây là miệng lưỡi lực lượng, đó chính là đi. Đế tuấn như là hoàn toàn vô tình cười nói, càng thêm phong dong chống đối đế tân công kích. Chỉ là chỉ biết chạy trốn hạng người, cũng dám cùng cô so với. Đế tân lãnh đạm uy nghiêm nói, cô này xem thường, nhìn xuống như là phát ra từ trong xương. Không thể sánh bằng, ngươi lại vì sao thân thủ ở đây muốn giết chấm. Đế Tân, ngươi nghĩ đả kích chấm uy tín, lại là si tâm vọng tưởng, chấm trải qua vô số kiếp nạn mà bất diệt, như thế nào ngươi có thể đánh đánh. Đế Tuấn Cười nói, tự tin kiêu ngạo tâm ý hiển lộ hết. Ngươi quá để cao chính mình, bây giờ ngươi tại cô trong mắt, chỉ là một con kéo dài hơi tàn, khắp nơi nhảy. Quy ba chân nghiệt súc. Ngươi cho rằng ngươi rất mạnh, chẳng phải biết rõ càng nhảy. Quy, ở cô trong mắt lại càng buồn cười. Lần này thân thủ giết ngươi, cũng chỉ là ngươi này còn nghiệt súc, nhảy. Quy có chút để cô phiền chán. Đế tân không có tình cảm chút nào ba động thanh âm, từ từ vang lên. Đế tuấn trên mặt không mang ý cười, dù cho tâm hắn tính có mạnh đến đâu. Lúc này cũng có một luồng chưa bao giờ mánh liệt như vậy quá xấu hổ hiện lên. Những này trần chủi nhục nhã nói nếu như là người khác nói, cho dù là tam thanh, hắn đều sẽ không nhiều thẹn quá thành giận, rất dễ dàng nhìn xuống. Một mực là đế tân, Vừa đến, thực lực đối phương, có tư cách nói hắn như vậy. Trong hồng hoang, cũng chỉ có tam thanh cùng đế tân có tư cách này nói. Nói ra, làm cho người khác cảm giác được coi trọng, thậm chí là đúng. Vậy thì là có tư cách hay không khác nhau? Không có tư cách người nói chuyện sẽ bị người không nhìn, cười nạo. Có tư cách người nói, thì là sẽ bị người tin tưởng, coi trọng. Lúc này ở phần đông cường giả ngay mặt tình huống, đế tân nói như thế hắn, chúng cường sẽ như thế nào muốn. Cười nạo. Coi thường các loại nhất định phải sẽ có, đối với hắn sau đó hành động, cũng đều sẽ rất nhiều bất lợi. Thứ hai, đối phương là đế vương, cùng hắn đã từng một dạng thân phận. Song phương đối lập quan hệ càng thêm rõ ràng, đế tân, cũng còn hơn tam thanh, đối với hắn cùng với chúng cường trùng kích lớn, phần lượng nặng. Hắn không cần nhìn liền biết, hiện tại thái dương tinh trên cái kia phần đông cường giả thăng lên xem kịch vui tâm ý. Sau đó, những cường giả này mỗi một lần nhìn thấy hắn, nhắc tới hắn, cũng đều sẽ muốn lên đế tân lời nói này. Không chết không thôi nhục nhã. Đế Tân nói vậy chút, hiển nhiên chính là triệt để không còn phải bất kỳ che lấp, không chết không thôi. Lên cơn giận dữ, sắc mặt băng lãnh hạ xuống. Đồng thời, Đế Tuấn muốn không sai, nghe được Đế Tân, ở đây phần đồng cường giả rất nhiều trong ánh mắt, đều có chút quái lạ. Trao phúng, xem kịch vui tâm tình chậm trùng. Đế Tuấn nhân vật cỡ nào? Coi như ở vu yêu chi chiến bên trong vẫn lạc, trở về về sau, cũng một mực ở bị nhân tộc truy sát. Nhưng từ không có bất kỳ cái gì một người dám xem thường hắn, càng không cần phải nói như vậy trần chùi nhục nhã hắn, còn để bọn hắn cảm thấy chân thực. Đế Tuấn cùng quan hệ bọn hắn, có thể hầu như không có một cái nào là thật tốt, ân oán trái lại rất lớn. Đế Tuấn trong bọn hắn không nói đạt đến cầu ngại bỏ qua mức độ, cũng tốt không nhiều thiếu. Cho dù là bọn họ không muốn để cho Đế Tuấn chết, lúc này cũng đều thích nghe nóng. Nếu không phải là trường hợp không đúng, Đế Tuấn to lớn nhất tử địch Vu tộc cũng không người đến e sợ tiếng cười liền sẽ tử tại châu vang lên, nhìn về phía Đế Tân thân thể, có lại để cho hắn nói vài lời tâm tư, chỉ cần không giết Đế Tuấn, tùy tiện nhục nhã cũng không có vấn đề gì. Loại này hiệu quả lớn chu tâm, nhục nhã lời nói cũng chỉ có Đế Tân mới có thể nói ra. Đế Tân vẻ mặt không có một chút biến hóa nào, thật giống những câu nói kia, chỉ là hắn tùy ý từng nói cũng không làm sao quan tâm. Nhưng hết lần này tới lần khác chính là phần này tư thái càng làm cho Đế Tuấn lửa giận tiêu đốt phần này tư thái không phải là chứng minh đế tân hắn căn bản xem thường hắn cường tự áp chế lửa giận hắn biết rõ tức giận nữa coi như hắn trực tiếp mở miệng quát mắng cũng chỉ là tự dứt lấy nhục thôi bởi vì hắn không thể tư cách đó mắng ra đến chỉ sẽ bình liếc khiến người ta càng thêm coi thường trâm mặc mấy hơi thở nữ khí lạnh như băng nói đế tân cái nhục ngày hôm nay chấm nhớ kỹ trâm hiện tại cũng rất là tò mò ngươi vì ngươi nữ phong tỏa tinh thần thiên lục soát thế lực khắp nơi hoành hành bá đạo dẫn đến tinh thần thiên bên trong máu chạy thành sông, thật sự là tốt một bộ cha và con gái tình thâm hình ảnh. chỉ là ngươi lúc này lại không tiếc bất cứ giá nào giết chấm, liền tìm kiếm ngươi nữ cũng để ở một bên. chấm muốn hỏi một chút, ngươi thật sự là như vậy quan tâm con gái ngươi, mà không phải coi đây là cớ thanh tẩy chiếm lấy tinh thần thiên. băng lanh chất vấn thanh âm ở toàn bộ trên Thái Dương vang lên, rõ ràng truyền vào trong thâm mỗi người. nhất thời, hầu như có người thần sắc cũng nghiêm túc lại, trịnh trọng nhìn về phía Đế Tân. Đế Tuấn bị nhục tuy là bọn họ thích nghe ngóng sự tình, nhưng Đế Tuấn lời nói mới là chính sự. Không cần Đế Tân trả lời, bọn họ liền dám xác định, Đế Tân lần này nhất định là ở mượn đề tài để nói chuyện của mình. Nhưng trong đó nội tình, cùng với Đế Tân thái độ, bọn họ hay là muốn hiểu biết. Hôm nay chương 1, chương 2, trời sáng buổi sáng càng. Một giây nhớ kỹ, sách tạm chú. Chương 658, suy tính ra, ý chí hàng lâm. Đế Tân sắc mặt không hề thay đổi, lạnh lùng bên trong xem thường vẫn bá đạo trần ngập, cô hành sự, ngươi cũng xứng hỏi. A, hôm nay Đông Đảo đạo hữu đều, chấm chỉ là dẫn bọn họ hỏi, chấm không xứng, khó nói Đông Đảo đạo hữu cùng một nơi, cũng đều không xứng sao. Đế Tuấn lập tức đối chọi gay gắt cười lạnh nói, cũng đem vốn là tổn thất lớn thể diện để ở một bên. Đối với Đế Tuấn cái này đem nhóm người mình toàn bộ ra ở cùng một nơi cử động, đến phần Đông Cường giả dồn dập ngầm thừa nhận, vô hình ánh mắt lại giống như nhìn thẳng, mang theo áp lực nhìn Đế Tân. Đế Tân nếu như chưa tỉnh, Lãnh đạm bên trong tràn đầy cao ngạo nói, cô hành sự, ai cũng không xứng hỏi đến. Lời còn chưa dứt, phần đông cường giả ánh mắt đã là có chút biến. Định ý, bất mãn, cười gần các loại không phải trường hợp cá biệt. Liên ngay cả phục hy loại người thật giống cũng có chút bất đắc dĩ, than nhẹ một tiếng, không nói gì. Hạ hạ a, tốt một cái nhân hoàng, hôm nay chẳng mới coi như minh bạch, như thế nào ngạo khí. Như thế nào không đem thiên hạ quần chúng để ở trong mắt. Từ xưa đến nay, ngươi chính là lớn nhất. Đế Tuấn cười to, nhưng hai mắt nơi sâu xa nhưng không có chút nào ý cười, có chỉ là suy tư. Đế Tân vẻ mặt như thường, dường như căn bản không thèm để ý mọi người tâm tình. Nhìn xuống Đế Tuấn nói, ngươi chơi những này gây xích mít ly rán, quạt gió thổi lửa, lại có gì dùng. Ngày nhót thẳng hề thôi. Thật đúng là không đem thiên hạ quần hùng để ở trong mắt. Không trách được như vậy tùy ý làm bậy, chém giết sùng ân đại đế, lục xoát tinh thần thiên, đón lấy còn phải làm gì. Kiếm cớ, lại đi giết những cường giả khác. Lần này ngươi nữ bị kiếp cũng là ngươi bản thân sắp xếp chứ. Đế Tuấn ý cười thu lại, tràn đầy ngưng trọng quát. Chúng cường vẻ mặt khẽ biến, có chút nghi ngờ không thôi nhìn về phía Đế Tân. Có thể đi tới bọn họ bước đi này, không khỏi là trải qua vô số mưa mưa gió gió, trí tuệ thông thiên hạng người. Đế Tuấn nói, bọn họ tự nhiên cũng nghĩ tới. Chỉ là không có chứng cứ xác thực, rất ít một ít suy đoán thôi. Lại càng không sẽ như Đế Tuấn như vậy cùng Đế Tân trở mặt, ngay ở trước mặt chúng cường mặt hỏi lên. Vẫn là không nhìn trúng cường ánh mắt, đế tân như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, khẽ tao mày, mục quang lánh lệ cực kỳ nhìn về phía đế tuấn, nữ cô nhi bị kiếp ngươi là có hay không nhúng tay trong đó. Hừ, đế tân, chuyện đến nước này, ngươi còn muốn đem tất cả đẩy lên châm trên đầu sao? Ngươi nào lại sẽ tin? Đế tuấn âm thanh lạnh lùng nói. Đế tân không để ý tới sẽ đế tuấn, cả người khí tức lớn lạnh, giơ tay hai vệt kim quang bắn về phía phục hy, một đạo hóa thành một căn kim sắc vũ mau. Bên trên còn thiêu đốt lên một chút thái dương chân hỏa. Một đạo khắc hóa thành quan thiên kính. Phục Hi dùng cái này thôi toán. Đế tân thanh âm lạnh lùng nói. Phục Hi vẻ mặt ngưng trọng một đầu, tiếp nhận vũ mao quan thiên kính, gửi xuất Phục Hi đồ, lại nhìn nhãn thần nông hiên viên hai người, nghiêm nghị nói, hai vị hiền đệ giúp ta một chút sức lực. Thần nông hai người gật đầu, bọn họ tuy nhiên cũng không quá sợ trường thôi toán. Nhưng cũng là sáng tạo quá bắt quái người, loại này không quá sợ trường chỉ là đem so sánh với phục hi mà nói xong, không nói tiếng nào. ba người tại chỗ bắt đầu thôi toán. chúng cường không nói lẳng lặng nhìn, bọn họ cũng muốn nhìn, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. thái dương tâm hạch, đế tuấn trong lòng có chút cao mày. cái kia kim sắc vũ mau là hắn, là vừa vặn bị áp chế, hắn trong lúc vô tình bị đế tân lấy, có thể coi là có hắn vũ mau, phục hi liền có thể thôi toán đạt được cùng hắn có liên quan. chẳng lẽ chuẩn bị mạnh mẽ giá họa cùng chậm. nghĩ như vậy. Mở miệng cười lạnh nói, Đế Tân, nếu như mạnh mẽ hơn giá họa với chấm, tại chỗ nói thẳng chính là, cần gì phải để Phục Hi thôi toàn cái này không có việc. Có phải hay không cùng chấm co liên quan, còn không phải hắn một câu nói sự tình. Phục Hi chân mày cau lại, âm thanh lạnh lùng nói, Đế Tuấn, bản hoàng sẽ không cùng ngươi. Đế Tuấn ngữ khí hơi ngưng lại, lời này mặc dù không nhiều, lại là sắc bén, để hắn có loại á khẩu không trả lời được cảm giác. Dù sao năm đó hắn hành vi... Nhìn qua tựa hồ bá lực phi phàm, cường đại dị thường, nhưng trên thực tế, thật có chút không đủ hào quang. Không tiếp tục nhiều lời, hiện trường lập tức yên tĩnh lại. Đế Tân cũng không có lại đối với Đế Tuấn ra tay, Thái Dương Tinh phản kháng cũng thuận theo lần thứ hai nhẹ hơn một chút. Đào mắt, chính là một khắc thời gian trôi qua. Ở dưới con mắt mọi người, đột nhiên, cái kia kim sắc vũ mau tự cháy, hóa thành một bộ có chút hư huyễn hình ảnh. Đế Tuấn sừng sững hư không, cách đó không xa, là một đám người ở giao thủ trong ngay mắt, chúng cường ánh mắt biến. đế tuấn u lãnh cực kỳ thanh âm bất chợt tới lên. lần thứ nhất, bọn họ ở đế tân trong miệng cảm nhận được vô biên lửa giận. người muốn chết. đế tân ánh mắt chuyển qua, phản phất thiêu đốt lên tham thẳm hỏa diễm, căm tức lỗ hổng sau đế tuấn. đế tuấn cũng là có chút sững sờ, làm sao có khả năng? cái kia chẳng qua là hắn một mảnh vũ mão, phục hi ba người làm sao có khả năng suy tính ra? bọn họ thôi toán chi đạo đã đạt đến mức độ này. kinh dị hắn lại là không tiếp tục phủ nhận. Vừa tình cảnh đó, liền phát sinh ở dưới con mắt mọi người, bao quát hắn ở bên trong, chúng cường liếc mắt là đã nhìn ra, đó là thật. Cũng không phải làm giả, là chân thật tồn tại, đã xảy ra hình ảnh. Như vậy thì lại làm sao phủ nhận? Chúng cường ánh mắt có chút quái dị bọn họ vẫn thật không nghĩ tới, việc này cư nhiên là đế tuấn gây nên. Nhất thời, vừa trong lòng đối với đế tân tích lũy bất mãn, tiêu tan hết sạch. Thay vào đó là đối với đế tuấn. Bất kể là tinh thần thiên bên trong cường giả hay là khác biệt cường giả, cũng đối với Đế Tuấn hiện lên mãnh liệt bất mãn. Tất cả những thứ này đều là Đế Tuấn chính mình gây ra, nhưng lại làm cho bọn họ làm gặp tai họa, vất vả vô liêm sỉ. Nhất là tinh thần thiên bên trong cường giả lại càng là sinh lên mãnh liệt xa ý. Thương đình mang cho bọn hắn nhục nhã, toàn bộ đều tên khốn này dẫn lên. Được lắm Đế Tuấn, ngươi quả nhiên là muốn chết. Hiên Viên thu lên pháp lực, đầy mặt sắc mặt giận dữ quát. Phúc Hi. Thần nông, ngũ đế đều là sát ý lâm nhiên, phảng phất nộ đến mức tận cùng, giao quá nữ cô nhi. Đế tân từng chữ từng chữ lạnh như băng nói, mặc kệ cũng có thể cảm nhận được cái kia càng ngày càng mãnh liệt lửa giận. Đế tuấn sắc mặt tâm trầm, hắn căn bản không ngờ rằng, phục hy ba người lại có thể dựa vào một căn hắn vũ mão, suy tính ra việc này cùng hắn có liên quan, vẫn còn ở trúng cường dưới con mắt mọi người, đem việc này làm chứng cứ xác thực, để hắn căn bản không thể nào phản bác. Trong lúc mơ hồ. Hắn cảm giác được một vệ không đúng, nhưng cũng không nói ra được không đúng chỗ nào. đệ xuống còn dư tâm tình, âm thanh lạnh lùng nói, đế tân, ngươi muốn về nữ như mình, có thể, lập tức rút khỏi thái dương tinh. Hắn rõ ràng, việc này vừa ra, bên ngoài chúng cường e sợ hận không được giết hắn. Trong thời gian ngắn, rất khó lại vì hắn ra mặt. Hắn chỉ có tự cứu, đương nhiên, hắn cũng không có nói ra quá phận quá đáng yêu cầu, bằng không hắn minh bạch đế tân tuyệt sẽ không đồng ý. Nhưng đế tân lại là băng lãnh giận quá mà cười. Muốn chết. Lời còn chưa dứt, hai tay đột nhiên xé một cái, lỗ hổng kia lập tức đại nhất giữa, thái dương tâm hạch hoàn toàn rung động, toàn bộ phòng ngự Hộ cháu đều muốn pha toái. Đế tân thì lạ như điện quang hỏa thạch, hung hãn ra tay. Vô cùng sức mạnh to lớn điên cuồng tràn vào thái dương tâm hạch, hóa thành một con to lớn hơn cự thủ, một trường đập xuống. Đế tuấn biến sắc, có chút dữ tợn kêu to một tiếng, mang theo thái dương chân hỏa đón nhận. Về hành. Kịch liệt nổ vang nổ vang còn kèm theo một ít nhẹ nhàng vỡ tan âm thanh. Thái dương tâm hạch, đế tuấn cả người vô cùng chật vật về phía sau ném tới. Vũ Mao không biết phá toái bao nhiêu, dòng máu vàng đại lượng trôi đi. Bất quá hắn cùng bên ngoài chúng cường nhưng cũng không có ý kiến gì những này, mà là lập tức nhìn về phía đế tân trước người địa phương. Ánh mắt khác nhau. Thái dương tâm hạch phòng ngự, nát, chết để nát. Vậy hạ, phục Hi loại người vẻ mặt cả kinh, có chút lo lắng. Đồng thời, Thái Dương Tinh cũng triệt để đạt đến nhẫn ngoại cực hạ, rung động kịch liệt. Cỗ này ý phản kháng tựa hồ là không chết không thôi. Ẩm, trời long đất lở rung động, nó khai thiên tinh thần hết thể như vậy, lại lôi kéo ngoại trừ đại thương địa bàn ở ngoài toàn bộ tinh thần thiên, thăng lên mãnh liệt nhất phản kháng ý chí. Mà một luồng mênh mông đến không có giới hạn, làm cho ở đây chúng cường trong nháy mắt sắc mặt đại biến ý chí, tùy theo xuất hiện, dường như sau một khắc liền sẽ buông xuống. Đế tân ánh mắt xéo qua lạnh lùng thoáng nhìn, tràn ngập cuồng ngạo bá đạo lập tức không nhìn, như là triệt để thả ra tất cả, một bước bước ra đi vào Thái Dương Tâm Hạch, một quyền đánh về phía Đế Tuấn. Ầm ba! Vô tận chấn động nổ vang, trong nháy mắt ở Thái Dương Tâm Hạch, Thái Dương Tinh, Tinh Thần Thiên, thậm chí toàn bộ Hồng Hoang Cửu Thiên Thập địa Tứ Hải Bát Hoang bên trong xuất hiện. Ngày hôm qua chương 2. Chương 659, thiên phạt buông xuống, giết Đế Tuấn. Mây đen hội tụ, ẩn thiên tế nhật, nột ngạt bầu không khí tràn ngập thiên địa. Một bộ sắp sửa trời long đất lở giáng xuống. Hiện ra ở hồng hoang vạn vật sinh linh trước mắt, vô số sinh linh ngẩng đầu nhìn trời, sợ hãi bất an, thiên nổi giận, ầm tiếng sấm nổ đột nhiên nổ vang, rung động vạn vật, từng cái sinh linh cũng cảm thấy đến từ linh hồn nơi sâu xa nhất kín kẽ, hoảng sợ. Tinh thần thiên đảo mắt bị vô tận kiếp vân bao phủ, lít nha lít nhít hắc sắc lôi đỉnh đàn sen, thái dương tinh ngay tại kiếp vân dưới nơi trung tâm nhất, bao quát tam thanh ở bên trong chúng cường ngẩng đầu, trong ánh mắt tất cả đều mang theo kiên kỵ cùng các loại nó hàng nghĩa. Thiên phạt, hùng hoang thiên địa, đế tử thiên địa kinh khủng nhất trừng phạt. Bọn họ đại bộ phận cũng chỉ là nghe kỳ danh, nhưng chưa bao giờ thấy tận mắt. Mà bây giờ chỉ là vừa mới ngưng tụ cái kia khủng bố lực lượng, cùng với mênh mông băng lanh ý chí, liền để trong bọn họ trừ rất ít mấy vị hoàn toàn cảm thấy hái hùng cái vía. Lệ, đột nhiên một tiếng có chút sắc bén kêu to đem bọn hắn ánh mắt kéo về Thái Dương Tâm Hạch. Mọi người thấy đi, chỉ thấy cái kia đã liều lĩnh bước vào Thái Dương Tâm Hạch Đế Tần một quyền phía dưới. Đế Tuấn cả người Thái Dương chân hỏa bị mạnh mẽ đánh tan, một cái cánh bị trực tiếp xuyên thủng, khí tức chập trùng kịch liệt, liều mạng lui về phía sau. Đế Tân thì không coi thiên phạt buông xuống, không nhìn chúng cường ánh mắt, lại là một quyền mạnh mẽ ném tới. Vô hình. Trong tiếng nổ, Tam Túc Kim Ô tiếng kêu to có chút thê thảm, cú đấm kia đánh nát hắn phản kích, đánh vào trên lưng hắn, thân hình khổng lồ hướng phía dưới ném tới, vô số vũ mao cùng huyết nục bị nát tan, huyết dịch vẩy ra, lập tức lại bị mạnh mẽ nát tan hết sạch. Phần Đông Cường giả xem ánh mắt nhảy một cái. Đế Tuấn lúc này thế, nhưng là đại đế đỉnh phong nhân vật. Nơi đây lại là Thái Dương Tinh, Tam Túc Kim, ôi trời sinh sân nhà. Nhưng đối mặt Đế tân, nhưng lạ kỳ nhỏ yếu. Chính là nhỏ yếu, căn bản không có sức phản kháng nhỏ yếu. Thật giống sau một khắc sẽ bị thịt nát xương tan. Mọi người trong rung động, Đế tân đã tái xuất quyền thứ ba, dường như kinh khủng hơn lực lượng hội tụ. Cỗ này hung hãn, bá đạo, cường thế, không gì sánh kịp. Bất quá nhưng vào lúc này, thiên phạt chính thức buông xuống lại là một tiếng nổ vang, dường như đối với Đế Tân không nhịn, càng thêm phẫn nộ. Một đạo thông thiên triệt địa hắc sắc lôi đỉnh từ vô tận kiếp vân bên trong hạ xuống, trong nháy mắt xuyên qua hư không, cũng coi cái kia ven đường sở hữu trở ngại cùng không có gì, vượt qua thái dương tinh mặt ngoài, đi thẳng tới Đế Tân phía trên không xa, thuần uy đến mức tận cùng hủy diệt chi lực, tản ra hủy diệt tất cả khí tức, mạnh mẽ bổ xuống. Đế Tân ánh mắt biến đổi, một chút ngưng trọng thăng lên, nhưng là cùng nạo bá đạo một tay nhấc lên, hung hãn chụp vào hắc sắc lôi đỉnh, một tay kia nắm tay tiếp tục hướng đế tuấn đánh tới. ầm, lệ, hai cú kịch liệt nổ vang cùng với thê thảm kêu to buốt lên, hắc sắc lôi đỉnh biến mất, bị một tay mạnh mẽ bắt tán. đế tuấn một phần ba thân thể, thì là bị đế tân một quyền nổ nát, khí tức giảm nhiều, dĩ nhiên bị thương nặng. nhưng lúc này đế tuấn lại là cười, hung lệ khí tức mười phần, đế tân chấm nói, ngươi giết không chấm. chúng cường ánh mắt lấp lóe, tương tự tâm tư thăng lên. Bởi vì bọn họ đều có thể nhìn ra, Đế Tân đã bị thiên phạt gắt gao khóa chặt. Vừa cái kia một tia chớp, có thể nói chính là một cái thăm dò, một cái khóa chặt. Sau đó, mới sẽ là khủng bố thiên phạt công kích. Mà Đế Tuấn cũng không phải dễ dàng như vậy triệt để giết chết. Như vậy, đón lấy tất nhiên đằng không ra tay Đế Tân, làm sao giết Đế Tuấn. Phục hy loại người cao mày, bọn họ ngược lại là có thực lực này giết Đế Tuấn. Bất quá Đế Tuấn vẫn còn ở Thái Dương Tâm Hạch, nếu như bọn họ dám bước vào cũng nhất định phải sẽ phải gánh chịu thiên phạt công kích. Đế tân lạnh lùng nghiêm nghị ánh mắt nhìn tới, ai cũng không có hắn rõ ràng thiên phạt khóa chặt. cái kia vô biên áp lực đã cuồn cuộn mà xuống, toàn bộ chút xuống ở trên người hắn. Thiên đạo băng lanh ý chí đang nhìn hắn, khóa chặt hắn, thiên phạt lôi đỉnh đang tại hạ xuống. ầm, một đạo chấn động cửu thiên thập địa tiếng sấm. so với đạo thứ nhất cường đại gấp đôi không ngừng, hung hãn đã đến hoàng giả lực lượng hắc sắc lôi đỉnh hạ xuống, như trên một đạo giống như vậy. Không có thương hại nó bất cứ sự vật gì, đi thẳng tới Đế Tân đỉnh đầu. Hai mắt híp lại, Đế Tân trong mắt ánh sáng lạnh phân tán, tràn đầy bá đạo, bệ nệ. Trên thân rồng gầm bất chợt tới lên, một đạo kim sắc thần long hư ảnh lao ra, đón lấy hắc sắc lôi đỉnh. Chính mình làm là vung hai tay lên, thiên địa phảng phất ở hai tay hắn trong lúc đó sinh ra, cản khôn văn vật, đấu chuyển tinh gì. Thái Dương tâm hoạch trong nháy mắt tựa hồ cũng ở hắn trong lòng bàn tay. Đế Tuấn ánh mắt đại biến, bị thương nghiêm trọng hai cánh chấn động phải đi. Sau một khắc, nhưng xuất hiện ở đế tân dưới chân. Đế tân nhất cước đạp ở đế tuấn trên lưng, đế tuấn thân hình khổng lồ run lên, như là lập tức gánh vác vô số đại thiên thế giới. Đế tân vô cùng phẫn nộ gào thét, đế tuấn nộ đến mức tận cùng. Ầm. Đồng thời, Kim Sắc Thần Long hư ảnh cũng cùng Hắc Sắc Lôi Đình va chạm, Hắc Sắc Lôi Đình bị Kim Sắc Thần Long hư ảnh mạnh mẽ nát tan. Đế tân nếu như chưa tỉnh, một quyền nhấc lên, mạnh mẽ đè xuống, trong đôi mắt tràn ngập sát ý. Li Thê thảm tiếng kêu như là xuyên thấu cửu thiên thập địa, Đế Tuấn lại là một phần thân thể bị cứ thế mà đập nát, xem phần Đông Cường giả lòng dạ ác độc tàn nhẫn nhảy một cái. Lúc này, đạo thứ ba hắc sắc lôi đình cũng hạ xuống, so với đạo thứ hai càng mạnh mẽ một nửa, vượt qua hoàng giả lực lượng. Để phục hy loại người không khỏi lộ ra lo lắng, để tam thanh loại người tâm tư dị biệt, rồn rập rơi vào trầm mặc. Dù cho lúc này Đế Tuấn nhìn qua vô cùng nguy hiểm, Đế Tân hoàn toàn một bộ không tiếc đại giới đều muốn giết hắn dáng vẻ. Ẩm. Đạo thứ ba Hắc Sắc Lôi đỉnh cùng Kim Sắc Thần Long chạm vào nhau, Song Vương khủng bố lực lượng rào sát về sau, Song Vương cùng nhau tiêu tan. Mà cái kia khủng bố lực lượng dư âm, cũng giống là toàn bộ chuốt xuống đến một thế giới khác, không có thương hại đến Thái Dương Tâm Hạch nửa điểm. Đây là thiên phạt chỗ đặc thủ. Chư chịu đến thiên phạt trường phạt người, còn lại vạn vật sinh linh, vạn sự văn vật, chỉ cần không chủ động nghị chống lại thiên phạt, liền sẽ không nhận thiên phạt lực lượng tương tổn. Như hiện tại, thiên phạt trực tiếp xuyên qua Thái Dương Tinh Đi tới đế tân phía trên. Thiên phạt lực lượng cùng đế tân lực lượng va chạm, đế tân lực lượng cũng bị dẫn dắt, dư âm không thương tổn tới thái dương tâm hạch. Trừ đến từ thiên đạo thiên phạt, hồng hoang thiên địa cũng không có người có thể làm được điểm này. Không có thời gian dừng lại. Đạo thứ tư hắc sắc lôi đỉnh cùng đế tân đệ ngũ quyền đồng thời hạ xuống. Ngang. ầm Một cái to lớn hơn kim sắc thần long từ đế tân trên thân lao ra, đón lấy cái này so với đạo thứ ba, càng mạnh mẽ hơn không ít hắc sắc lôi đ Cái kia một quyền thì là hầu như không trở ngại chút nào. Nát tan Đế Tuấn phản kháng, đánh ở trên người hắn. Đào mắt, các loại kinh thiên động địa tiếng vang, kim sắc thần long hư ảnh cùng đạo thứ tư hắc sắc lôi đỉnh lẫn nhau tiêu tan. Đế Tuấn thân thể mảng lớn nát tan, chỉ còn lại không tới một phần ba. Các vị đạo hiu, hôm nay Đế Tân muốn giết chấm, ngày khác liền nhất định sẽ giết ngươi nhóm. Các vị đạo hiu thật muốn khoanh tay đứng nhìn. Đế Tuấn dùng hết tất cả lực lượng phản kháng, nhưng căn bản chạy không thoát Đế Tân dưới chân, chỉ có thể trầm giọng quát. Chúng cường ánh mắt hiện ra lên ba động, có chút do dự, ánh mắt xéo qua phương hướng quét về phía các nơi, có tụ hợp. Hừ, đế tuấn, tất cả những thứ này đều là ngươi tự tìm, ngươi hại tinh thần thiên máu chảy thành sông, hại thiên phạt buông xuống, hôm nay không chết không thôi. Hiên viên hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng quát, tràn ngập kiên quyết, hiên viên kiếm cũng không biết lúc đó xuất hiện ở trong tay hắn. Phúc Hy, thần nông, ngũ đế đều là như vậy. Chúng cường càng thêm do dự, nhân tộc hiển nhiên là không tiếc nhất chiến. Đế Tuấn cũng thật là tự tìm. Hơn nữa lúc này Đế Tân đều tại đối mặt thiên phạt, hiện tại để cứu Đế Tuấn, ai ngờ hắn sẽ sẽ không phát rồ. Đến lúc đó, nhìn Đế Tân cái kia hung hãn cực kỳ đáng sợ, liền ngay cả Hạo thiên, trúc long loại này hoàng giả, cũng sinh ra lùi bước tâm ý. Đổi lấy Đế Tân đối mặt thiên phạt, Đế Tuấn chết đi, cũng cũng đáng. Trúng cường trầm mặc, Đế Tuấn lập tức liền nhận ra được. Trong đôi mắt tức giận mãnh liệt, một đám ánh mắt thiện cận vô liêm sỉ, nhưng không cho hắn nói nhiều thời cơ. Đế tân đệ lục quyền đang tại phá hủy hắn tất cả. Ngay tại vừa hắn dứt tiếng lúc, đạo thứ 5 Hắc sắc lôi đỉnh cùng đế tân đệ lục quyền lại lần nữa đồng thời hạ xuống. Như trước vài đạo một dạng, kim sắc thần long hư ảnh đón lấy Hắc sắc lôi đỉnh. Đế tân phối hợp, muốn giết chết đế tuấn. Chương 1, chương 2, hơn 1 giờ chương mới. Chương 660, đế tân vs. thiên phản. Cố này sắc ý, hung hãn, tuyệt nhiên, chính là để chúng cường nhìn mà dừng lại, trầm mặc trọng yếu một trong những nguyên nhân. Kim sắc thần long hư ảnh lại một lần nữa cùng hắc sắc lôi đỉnh triệt tiêu lẫn nhau. Đế tân vô cùng lực lượng phá hủy Đế tuấn thân thể, nguyên thần, đại đạo các loại tất cả. Chờ tất cả kết thúc, Đế tuấn thân thể đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn dư lại một con bị mạnh mẽ đại đạo bao phủ tam túc kim ô hư ảnh. Mặc dù nhìn qua hay là cường đại như thế, nhưng cũng lộ ra cỗ suy yếu, miệng cọt gan thò cảm giác. Tất cả mọi người biết rõ, Đế tuấn chính thức đi tới lúc sinh tử, có thể Đế tân quyền kế tiếp, Đế tân liền sẽ hoàn toàn chết đi. Một ít tồn tại trong ánh mắt càng thêm do dự, nhưng vẫn là trầm mặc không nói. Đế Tuấn hai mắt hung ác, ở Đế Tân Thứ bảy quyền sắp hạ xuống lúc, âm thanh lạnh lùng nói, "Được, hôm nay chấp nhận, Đế Tân muốn cứu về con gái ngươi, có thể, buông tha chấm nhi tử." Đế Tân quyền thế một trận, thả ra kim sắc thần long hư ảnh đón lấy đệ lục đạo hắc sắc lôi đỉnh, ánh mắt kim sắc lóe lên, nhìn thấy tam túc kim ô hư ảnh bên trong bao phủ một bóng người, "Lục ác. ngươi không có tư cách cùng chấm bàn điều kiện." Đế Tân lạnh lùng nói. Vì sao không có? Con gái ngươi không phải sao? Đế Tuấn không chút nào yếu thế nói. Chuyện đến nước này, hắn rõ ràng hắn xem như không có đường sống. chúng Cường hiển nhiên lựa chọn từ bỏ hắn, không đi đối mặt giận dữ, khả năng phát rổ đế tân loại người. Hắn cũng không có để buông tha mình sự tình, vừa đến hắn rõ ràng cái kia không thể. Đế tân tính cách biết bao lãnh khốc. Há lại bởi vì một đứa con gái mà buông tha hắn. Thứ hai, hắn chính là yêu tộc thiên đình thiên đế, lại sao sẽ ở biết rõ không thể tình huống? đưa ra dùng một người con gái đổi chính mình mệnh ầm song phương kim sắc thần long cùng hắc sắc lôi đỉnh và chạm tiếng nổ vang dền liên miên bất tuyệt nếu như không có thiên đạo ảnh hưởng cái kia khủng bố lực lượng dư âm khả năng sẽ trực tiếp đem thái dương tinh phá hủy đế tân thân thể ở cặp kia phương khủng bố lực lượng rào sát tôn lên dưới càng lộ vẻ vĩ đại lãnh cốc nói băng lánh chữ ngữ phun ra đế tuấn ánh mắt lấp loé dưới không ý kỵ tí nào nói ngươi và ta e sợ cũng sẽ không tin tưởng đối phương Vậy thì tốt, chấm cũng không nói sớm bông tha chấm nhi tử, chỉ cần ngươi không giết hắn, ngày khác nhất định sẽ có người hoàn thành vụ giao dịch này. Hắn rất rõ liếc, dùng đế tân nữ nhi đổi lục áp, không có gì bất ngờ xảy ra, đế tân sẽ đáp ứng hắn. Nhưng đáp ứng thì lại làm sao? Đế tân không giết, lục áp có thể còn sống rời đi Thái Dương Tinh. Căn bản không thể. Đây là lực lượng nằm ở người yếu hậu quả. Vì lẽ đó chỉ có thể kéo, kéo dài tới sau đó, lục áp mới có sinh cơ biết ở hắn nguyên thần bảo vệ cho Lugas, hai mắt đã sưng hồng, nhưng gắt gao nhẫn nhịt, không nói một lời. Qua nhiều năm như vậy, hắn lĩnh ngộ khả năng tối đa, chính là nhẫn. Chỉ có nhìn xuống, sống tiếp mới có thời cơ, có hy vọng. Bởi vậy hiện tại dù cho lại hận, lại buồn, lại nộ, cũng gắt gao nhẫn nhịt, chờ mặc. Đế tân trong ánh mắt như là né qua một vẻ suy tư, đột nhiên hắn ngẩng đầu nhìn lên trên, nồng nặc ngương trọng thăng lên. Đệ Lục Đạo hắc sắc lôi đỉnh đã cùng hắn kim sắt thần long hư ảnh trung hòa, nhưng này thiên phạt như là càng bị chọc giận. Thứ bảy đạo thai nén, đánh đến nơi, nay cố lực lượng, liền hắn đều không thể không nhìn. Lông mày khẽ dương lên, một quyền đống nhiên hạ xuống, siêu việt hoàng giả chi cảnh lực lượng như dòng nước lũ bạo phát, phá hủy đế tuấn nguyên thần. Trong nháy mắt tam túc kim mối hư ảnh biến mất, đại đạo tan vỡ, vốn là đã biến sắc thiên địa, một luồng bi thương mưa máu ảo ảo mà xuống biểu hiện ra một vị đại đế cường giả vỡ lạc thái dương tinh bên trên chúng cường sắc mặt lại là không nhịn được biến đổi một luồng phức tạp tâm ý xuất hiện tuy nhiên cũng cũng không cùng đế tuấn giao hảo nhưng lúc này trơ mắt nhìn hắn vỡ lạc bao quát nữ hoa cũng không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng các loại tâm tình dồn dập tuôn ra lên thọ tử hổ bi hối hận kiên kỵ các loại đều có bất quá sau một khắc bọn họ liền không có có tâm sự suy nghĩ đế tuấn Ẩm. kết vân lôi đỉnh chân thế Cái này không có theo sát đệ lục đạo hạ xuống thứ bảy đạo hắc sắc lôi đỉnh. Đem bọn hắn tâm tư lập tức cũng hấp dẫn đến thiên phạt cùng đế tân trên thân. Chỉ thấy đế tuấn chém giết đế tuấn về sau, nhìn cũng không nhìn một chút, tiện tay vung lên, đem buộc lộ ra lục pháp phiến ra thái dương tâm hạch, hướng về phục hy loại người ném tới. Hắn ngẩng đầu nhìn phía trên, bước ra một bước, ra thái dương tâm hạch, đứng ở thái dương tinh trên khoảng không. Vĩ đại cực kỳ khí thế ở trên người hắn sôi trào mãnh liệt, hướng trời bay lên trên, thẳng hướng về cái kia vô tận cái vân đúng là không chịu chút nào yếu thế, một luồng khinh thường tất cả, bá lâm thiên hạ tuyệt thế phong tư xuất hiện ở tất cả mọi người trong lòng. Thời khắc này thái dương tinh, thậm chí toàn bộ tinh thần thiên cũng phảng phất chỉ ở dưới chân hắn. Mặc dù không nói lời nào, bọn họ nhưng phảng phất nghe được một chữ. Đối với thiên phạt chữ đến. Một ít trong ánh mắt, lẹ qua từng tia từng tia dị thải. Ẩm. Thanh nén mấy hơi thở thời gian thứ bảy đạo hắc sắc lôi đỉnh hạ xuống. Hắc sắc lôi đỉnh nhưng phảng phất rọi sáng tinh không rọi sáng cửu thiên thập địa. Khí thế khủng bố để vạn vật làm sợ hãi, để chúng cường sợ mất mật, tam thanh cũng thăng lên mảnh liệt kiên kỵ. Cái này một tia chớp, bọn họ một thân một mình, tuyệt đối không chặn được. Không, đệ lục đạo lôi đỉnh cũng đủ để cho bọn họ bất luận một vị nào bị thương. Đông đảo dưới ánh mắt, đế tân ra tay. Đối mặt thiên phạt lần thứ nhất chính thức ra tay, hơn nữa là ra tay toàn lực. Thất long hợp nhất lực lượng toàn bộ tôn ra, chấn thế thiên thành quần quật mà ra đầu đuôi trực tiếp thâm nhập phía xa trong trời sao, nhìn không gặp hai con, vĩ đại thành tường tản ra chấn áp tất cả, không thể nhìn thẳng khí tức, không có phòng ngự, hướng về lôi đỉnh chấn áp tới. ở ba, hai cố khủng bố lực lượng tại đây tinh không chạm vào nhau, chấn động hồng hoang thiên địa, hào quang nóng ánh rọi sáng tất cả, mạnh mẽ quá đáng, dẫn đến một ít mơ hồ hẹn hẹn hình ảnh xuất hiện ở hồng hoang các nơi, kinh hãi người đời. đông đảo kinh hãi dưới ánh mắt, cái kia hai cố lực lượng từng tức từng tức trung hòa, không nhường chút nào. Đế Tân trên thân đế hoàng bảo phủ, thật giống cũng chịu đến một luồng áp lực, không gió mà bay. Vĩ đại thân thể lại là một tấc đều không có giảm xuống. Tam Thanh ánh mắt xéo qua tụ hợp, ngưng trọng cùng cực. Hắn càng mạnh hơn, không phải là bản thân hắn lực lượng, mà là chấn thế thiên thành, cái này nhường lối bọn họ đều có chút thán phục thần thông, mạnh hơn một ít. Đầy đủ mấy hô hấp, hai cố khủng bố lực lượng vừa mới lẫn nhau trung hòa xong xuôi. Đế Tân trong đôi mắt hung lệ chi khí lấp loé, băng lãnh nhìn về phía Thiên phạt Kiên Vân dường như xem một vị sinh tử đại địch. Trở lại, có chút thanh âm trầm thấp từ hắn cổ họng nơi sâu xa phun ra, một luồng đem thiên địa đạp ở dưới chân bá đạo uy thế như núi lửa phun trào, đột nhiên từ hắn trên người lao ngược lên trên, bắn thẳng đến thiên phạt kiếp vân. Đồng thời, thân thể chấn động, đúng là hướng lên trên mà đi, chủ động tấn công về phía thiên phạt kiếp vân. Từng đạo chấn động trong ánh mắt, đệ tân thân thể bên trong một phương ấn tỷ xuất hiện, bị hào quang màu vàng vây quanh xem chi không rõ, lập tức đã bị cái kia lại một lần nữa xuất hiện chấn thế thiên thành vây quanh ở ở giữa nhất tâm. Bên ngông chấn thế thiên thành mang theo so với một lần trước càng mạnh mẽ hơn không ít vĩ đại lực lượng đập vào hướng về thiên phạt kiếp vân. ầm như là hoàn toàn bị chọc giận kiếp vân ở giữa nhất tâm để bắt đạo hắc sắc lôi đỉnh sớm xuất hiện so với thứ bảy đạo đồng dạng cường đại không ít mang theo hủy diệt tất cả khí tức hạ xuống. Vành ba va chạm lực lượng quang mang bao phủ tất cả nhưng không có thương hại đến bất kỳ một vật tại cựu thiên thập địa sinh linh trong mắt, thiên địa thành kim hất vẻ. Vạn vật tại đây hai cố lực lượng hạ thần phục, thiên địa đều rất giống ở lão đà lão đảo. ở hồng hoang trung cường trong mắt, bọn họ nhìn thấy tất cả sự vật ở trong đó sinh ra lại hủy diệt, hủy diệt lại sinh ra. vô số đại thiên thế giới, phúc địa, động thiên, thậm chí bao gồm cựu thiên thập địa như vậy thế giới. cái kia khủng bố lực lượng lẫn nhau dạo sát, từng điểm từng điểm lẫn nhau làm hao mòn. rốt cục không biết qua bao lâu, thiên địa khôi phục, lực lượng biến mất. Tiếp vấn vấn, đế tân đứng ngạo nghệ hư không, chỉ là vị trí so với vừa nãy, giảm xuống không ít. Hiển nhiên, hắn thoáng rơi vào không có ý nghĩa hạ phong. Tam thanh trong ánh mắt đều là thán phục, bao quát cái kia không biết lúc đó đến, vẫn ẩn nút ở trong bóng tối hồng quân. Không có mấy người so với bọn họ càng có thể giải vượt như vậy lực lượng. Gần như thiên đạo cảnh lực lượng. Cho dù còn kém hơn một chút, nhưng cũng tuyệt đối không nhiều. Hôn nguyên chi cảnh nắm giữ như vậy lực lượng, tuy nhiên đã gặp một lần. Nhưng vẫn là thật sự để bọn hắn thán phục, thậm chí có chút khó tin. Cũng không khỏi chơi quyền phá hoàng giả cực hạ, càng thêm chờ mong. Trường 661, Thiên đạo cảnh lực lượng. Bất quá để bọn hắn hơi có chút cao mày là, bọn họ vẫn không thể phát hiện đế tân vận dụng ngoại lực. Là bởi vì ở trong hồng hoang, vì lẽ đó vận dụng ngoại lực lúc, phi thường bí ẩn, để bọn hắn cũng không phát hiện. Hơi suy nghĩ một chút, cũng chỉ có cái này một cái giải thích, liền thả xuống việc này. Chỉ là trong lòng âm thầm càng thêm bị. Vận dụng ngoại lực đế tân cực hạn đến tột cùng ở nơi nào? Bọn họ kỳ thực cũng không rõ lắm, lần trước Tam Thanh bọn họ liên thủ thăm dò đi ra cực hạn, cũng chưa chắc thật sự là đế tân chính thức cực hạn. Rất lớn có thể là cố ý triển lộ ra cho bọn họ xem cực hạn. Thâm bất khả chắc bốn chữ, là bọn hắn đối với đế tân vẫn ấn tượng. Lần này, có thể ngược lại là có thể tiến một bước thăm dò đi ra. Mắt nhìn phía trên thiên phạt kết vân, cái ý niệm này không hẹn mà cùng xuất hiện. Còn lại chúng cường yên tĩnh cũng nói, loại này lực lượng Dĩ nhiên vượt qua bọn họ tầng thứ. Đối với bọn họ mà nói, có thể cùng thiên đạo cảnh đều là giống nhau hàng nghĩa, không khác nhau gì cả. Mạnh đến không thể chống đối. Nhất là ngày đó chưa từng gặp đế tân cùng tam thanh ở hỗn độn giao thủ người, lại càng là cảm thấy cực lớn chấn động. Thiên hạ đệ nhất. Đối với cái này bốn chữ, lần thứ nhất cảm thấy một loại tán thành, xuất phát từ nội tâm thừa nhận. Chỉ có phục hy cùng số ít người, thở một hơi đồng thời, lại chăm chú để lên tâm. Đệ bát đạo thiên phạt đã có thể thoáng áp chế đế tân, cái kia còn lại đây. Cho mày, nhìn về phía đế tân trong đôi mắt, từng kia từng kia lo lắng hiện lên. Kế hoạch, tự hồ. Có chút không bị khống chế. cưỡng chế ấn xuống lo lắng tâm tư, lúc này bọn họ sẽ không trở thành cái gì, chỉ có thể chờ đợi. ầm Đột nhiên, đông đảo dưới ánh mắt, trên khoảng không cái kia vô tận kiếp vân ở giữa nhất tâm, dường như hóa thành một cái hát động, sở hữu kiếp vân toàn bộ hướng về cái này ở giữa nhất tâm đen động hội tụ đạo mắt, cái kia tràn ngập đến hồng hoang cựu thiên thập địa vô biên kết vân, lấy một loại sắp tới tốc độ cực hạn thu nhỏ lại, toàn bộ hướng về cái này ở giữa nhất tâm hội tụ. Một luồng cực kỳ đáng sợ khí tức ở trong đó ngưng tụ, thanh én, đông đảo tồn tại vẻ mặt lần thứ hai đều biến nồng nặc khiếp đảm tâm ý trong khoảnh khắc lan khắp toàn thân bọn họ, bao quát tam thanh sắc mặt đều là ngưng trọng thiên đạo cảnh. Dù cho vẫn còn ở thanh én, bọn họ cũng có thể cảm nhận được, tuyệt đối là thiên đạo cảnh lực lượng. Hơn nữa không phải là vừa mới vào. Phục hy loại người càng trầm trọng, dù cho không phải là bọn họ đối mặt, nhưng cũng cảm thấy một luồng tử vong khí tức. Từ đám bọn hắn thành hoàng thành đế tới nay, cái này vẫn còn là lần đầu tiên. Như vậy, bọn họ thì lại làm sao không biết sự khủng bố. Ánh mắt nhìn về phía đế tân, nhất thời có không nhịn được ra tay suy nghĩ. Rồi lại cường tự nhìn xuống, bọn họ ra tay chỉ sẽ khiến sự tình càng hỏng bét. Ánh mắt xéo qua trong bóng tối tụ hợp, lập tức thương nghị. Bọn họ hiện tại không thể ra tay, vậy cũng chỉ có thể vì là thiên phạt qua đi chuẩn bị. Mà khiếp đảm về sau, còn lại chúng cường phần lớn đều là sinh lên chờ mong tâm ý. Hiện tại kinh lịch thiên phạt là đế tân, cái kia thiên phạt uy lực, tự nhiên là càng lớn càng tốt. Cuối cùng có thể một hồi đánh chết hắn, cho dù phách không chết, cũng phải để hắn nguyên khí đại thường, chịu đến càng ngày càng nghiêm trọng thương thế. Đế tân không để ý tới sẽ những ánh mắt này, lần này không còn là hết sức, mà là một loại không dành quan tâm chuyện khác. Ánh mắt cường thế, Bá đạo vẫn, nhưng cũng lộ ra ngưng trọng, ngẩng đầu nhìn lên trên. Thất Long chân khí toàn lực chấn áp một chút xâm nhập hắn cơ thể bên trong hắc sắc lôi đỉnh, ẩn nấp ở tay háo lớn dưới tay phải, một đạo hắc sắc dấu vết xuất hiện, chính là đệ bát đạo hắc sắc lôi đỉnh lưu lại. Không có ai biết, vừa đối mặt đệ bát đạo hắc sắc lôi đỉnh, hắn không chỉ là thoáng rơi vào hạ phòng, mà là chính thức bị thương tổn được, hầu như đạt đến 195 to lớn lượng, còn ẩn chứa khủng bố hủy diệt chi lực. Dù cho hắn toàn lực mà làm. 140 to lớn lượng, không động ấn, chấn thế thiên thành, đầy đủ 180 dư to lớn lượng, thêm vào hắn tự thân mạnh mẽ nhất lực chấn áp, cũng có chút không địch lại. Vốn còn không đến mức bị thương tổn được, chỉ bất quá ở hắn cố ý muốn thu lấy một ít thiên phạt chi lực trong hành động, lại là có chút ngoài ý muốn bị thương tổn được. Nhìn đang tại thai nghén đệ cửu đạo hắc sắc lôi đỉnh thiên phạt, một vết nhàn nhạt vượt qua nắm giữ cảm giác xuất hiện. Đệ cửu đạo hắc sắc lôi đỉnh, để hắn sinh ra cảm giác nguy hiểm. Một bên nhanh chóng phong ấn cơ thể bên trong thiên phạt chi lực, một bên hai mắt nơi sâu xa, vạn thiên suy tư cấp tốc né qua. Lượng tức về sau, miễn cưỡng bình tĩnh lại. Cũng tốt. Chính thức bị thương, vĩnh viễn so với giả bị thương khiến người ta an tâm. Ánh mắt xéo qua không dễ dàng phát rắc quét mắt tam thanh, trước đó giữ miếng, nên cũng đủ để cho bọn họ trần trở, tiếp tục giữ vững bình tĩnh. Chỉ cần bọn họ không ra tay, những người khác lại sao dám. Hai mắt nơi sâu xa triệt để khôi phục lại yên lặng. Chăm chú nhìn chằm chằm đã đem vô biên kiếp vân thu sạch co lại một điểm thiên phạt, cảm giác nguy hiểm càng ngày càng nồng nặc, đệ cửu đạo hắc sắc lôi đỉnh sắp buông xuống. Đã không còn giữ lại chút nào, từ hắn thất long chân khí đạt đến đỉnh phong viên mãn chi cảnh về sau, liền lại không có từng hấp thu số mệnh chi lực, lạng yên không một tiếng động tràn vào hắn cơ thể bên trong. Muốn đột phá thất long giai đoạn, hắn biết rõ rất khó khó, trong thời gian ngắn căn bản không thể, đến lúc đó bản thân thực lực không thể tăng thêm nữa. Vì lẽ đó về sau hắn liền căn bản không tiếp tục hấp thụ số mệnh chi lực, mà là toàn bộ tích lũy xuống, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, tăng cường chiến lực. Giống như lúc này, nay cố tích lũy lực lượng trải qua vừa lục soát tinh thần thiên, chém giết đế tuấn về sau, lại tăng thêm một ít, dĩ nhiên đạt đến hơn 40 đỉnh. Cựu Long chân khí vốn là sâu sắc liên quan đến khí vận công pháp, đối với số mệnh chi lực lợi dụng, cường đại dị thường. Bởi vậy sau một khắc, phi thường đột đột, ở ánh mắt mọi người dưới Đế Tân khí thế lập tức lại tăng mạnh lên không ít. Nhất thời, liền ngay cả Phục Hi mấy người khỏe mắt đều là nhảy một cái, có chút nghi ngờ không thôi, lại có chút thở một hơi cảm giác. Bọn họ vẫn là xem thường Đế Tân, hoặc là nói, bọn họ thật giống xưa nay liền không có có thấy rõ quá hắn. Bình Liệt mọc ra lo lắng. Đột nhiên, bọn họ cảm giác phương cái kia khủng bố đến cực hạn thiên phạt, dường như cũng không kinh khủng như vậy. Tam Thanh ánh mắt cũng là mạnh mẽ nhất động, có chút quả thế càng thêm kiên kỵ. Đế Tân vận dụng ngoại lực thật là để bọn hắn phát giác không. Lần trước cùng bọn họ lúc giao thủ cũng thật không là hắn cực hạ. Cái kia lúc này là hắn cực hạ sao? Ba người không dễ dàng phát giác liếc mắt nhìn nhau, hoàn toàn không thể xác định. Trong lòng đồng thời càng thêm thiên hướng một phương, không phải. Cái này còn không phải hắn cực hạ. Hắn ẩn tàng càng sâu, cho tới còn lại trung cường, phần lớn thì là có một chủng tập quán cảm giác kinh hãi, chấn động, càng thêm kiên kỵ, cũng chỉ có thể trầm mặc cùng chờ mong thiên phạt mạnh hơn một ít ẩm. Đủ loại tâm tình, Đệ Cửu Đạo Hắc Sắc Lôi Đình xuất hiện. Vô Biên Kiếp Vân Hội tụ đến một điểm, dẫn đến Hồng Hoang Cửu Thiên thập địa, Tứ Hải Bát Hoang lại xuất hiện quang minh, nhưng ở cái này Đệ Cửu Đạo Hắc Sắc Lôi Đình xuất hiện thời gian, ánh sáng màu đen lại trong nháy mắt xâm chiếm sở hữu tầm mắt. Cái kia thuần túy đến mức tận cùng, khủng bố đến mức tận cùng hủy diệt chi lực, để thế gian vạn vật hoàn toàn thăng lên sợ hãi. Thời khắc này, trên trời dưới đất, cũng chỉ có cái này một đạo Hắc Sắc Lôi Đình tồn tại. Trong tinh không Tất cả mọi thứ cũng rất giống cũng động lại, vạn vật đều im lặng. Bao quát trúng cường, đều có loại không thể động đậy cảm giác. Đột nhiên, từ cực tinh đến cực động, đệ cửu đạo hắc sắc lôi đỉnh trong nháy mắt xuất hiện ở đế tân trên khoảng không, thời gian không gian hoàn toàn không tồn tại. Đế tân như là chịu đến cực lớn áp lực. vẻ mặt lần thứ nhất có thay đổi sắc mặt, đó là từng tia từng tia tụ lại giữ tợn, trong đôi mắt tràn đầy hung lệ. Không nói một lời, thất long hợp nhất 140 to lớn lượng, không động ấn, chấn thế thiên thành. Hơn nữa vừa vận dụng số mệnh chi lực tăng cường, toàn bộ thôi thúc đến mức tận cùng. phảng phất có một đạo vô hình gông xiềng bị đánh vỡ, phát sinh hoàn toàn không có âm thanh phá toái âm thanh. Thiên đạo cảnh. Tam thanh, hồng quân hai mắt lập tức trừng lớn, bọn họ tuyệt không sẽ nhìn lầm, chính là thiên đạo cảnh lực lượng. Đế tân lấy sức một người, sử dụng tới thiên đạo chi lực. Ấm 3. Hôm nay chương 1, tấm thứ 2 ở trưa mai chương mới. Chương 662, tốt nhất diệt thương lượng thời cơ. Cực tinh cùng cực động trong lúc đó, tựa hồ xuyên qua thời không. Đệ Cửu Đạo Hắc Sắc Lôi Đình hóa thành sắc bén nhất trường thường, mạnh mẽ đánh vào Mên Ngông Chấn Thế Thiên Thành bên trên. Vạn vật tiến tĩnh, tất cả mọi thứ cũng lặng lại, trong thiên địa, tựa hồ chỉ có cái kia chạm vào nhau ở cùng một nơi lượng vật tồn tại, thời khắc này, phản phất chính là vĩnh hằng. Chỉ bất quá chỉ kéo dài từng đoàn một cái hô hấp, cái này vĩnh hằng liền bị đánh vỡ. Chỉ thấy cái kia Chấn Thế Thiên Thành như gặp phải đòn nghiêm trọng, chịu đựng căn bản vô pháp chống đối lực lượng. Điên cuồng hướng phía dưới rơi xuống. Đệ cửu đạo hắc sắc lôi đỉnh gắt gao cắm ở chấn thế thiên thành bên trên, như thái sơn áp đỉnh. Đệ lên chấn thế thiên thành dường như lưu tinh truy lạc, tốc độ nhanh lạ kỳ. Chớp mắt, bọn họ liền xuống rơi không biết bao nhiêu khoảng cách. Ven đường tất cả mọi thứ, mặc dù tại thiên đạo chi lực can thiệp dưới không bị ảnh hưởng, trực tiếp xuyên thấu vô số ngôi sao, sự vật, nhưng không gian, tựa hồ mơ hồ bị hai cố lực lượng siêu việt cái kia phần can thiệp, đế tân dưới thân thể rơi. Hung Hán làm ra một cái không gian thông đạo, từ tinh thần thiên thẳng tắp dẫn tới phía dưới. Phần đông cường giả cả kinh, vội vã theo hướng phía dưới hàng đi, gắt gao nhìn chằm chằm. Bất quá bọn hắn lúc này tốc độ xa xa vô pháp cùng đế tân so với, còn không có bay ra bao xa, tại bọn họ cùng vô số sinh linh trong mắt. Một đạo sen lẫn kim hắc vẻ hùng vĩ có sáng, liền từ trên trời giáng xuống, nối liền trời đất, kinh diễm thế gian, từng đoàn mấy hô hấp, liền từ tinh không đi tới trung thổ thiên châu. Ở ba! Kinh thiên động địa, tiếng nổ vang dền ở trung thổ Thiên Châu đột nhiên nổ lên, tựa hồ cửu thiên thập địa đều đang run rẩy, mãnh liệt Kim Hắc Nhị sắc quang mang đem trọn trong đó thổ Thiên Châu hoàn toàn bao phủ, liền Tam Thanh cũng không thể nhìn thấu. Mấy hô hấp tất cả bình tĩnh lại, Kim Hắc Nhị sắc quang mang tiêu tan, cái kia hai cũ khủng bố lực lượng bao quát chúng nó khí tức cũng dị thường nhanh chóng biến mất không còn tam tích. Đế tân thân ảnh cũng không có tung tích, đang tại nhanh chóng giảm xuống chúng cường giả, dồn dập chừng lớn hai mắt tìm kiếm cái kia một bóng người nhưng cũng cũng tìm không được tự nhiên không ai cho rằng đế tân chết giảm xuống tốc độ nhanh nhất bên trong phục hy mấy người ánh mắt nhất động liên thủ một đạo pháp lực đánh ra ngăn cản ở tam thanh loại người phía trước thừa dịp bọn họ một trận thời gian tam hoàng ngũ đế nữ hoa thừa dịp cơ hội ngăn ở phía dưới cùng khí thế hùng vĩ tam thanh loại người ánh mắt hiện ra lên ba động bước chân rồn dập dừng lại chư vị nhân tộc đạo hưu đây là ý gì nguyên thủy nhàn nhạt mở miệng nói Phục Hi sắc mặt hờ hững, bình tĩnh mà kiên định nói, đây là ta đại thương nhân hoàn việc, các vị đạo hưu hay là không muốn quan tâm như vậy tốt. Một tia nhàn nhạt trào phúng trăng ngập, bất quá không có mấy người sẽ quan tâm. Cũng đều minh bạch Phục Hi ý tứ, hắn không cho bọn họ đi vào trung thổ thiên châu tìm kiếm đế tân, hiện nhiên là lo lắng đại sự phát sinh. Lập tức, một ít cường giả trong lòng, sinh lên chờ mong hỏa nhiệt tâm ý. Nếu như, nhân hoàng này bá đạo tính tình, lúc này lại là ẩn độn không ra. Ngay cả ta chờ cũng không đối mặt, xem ra đích thị là được cực kỳ nghiêm trọng thương thế. Đột nhiên, một đạo nghe không ra nam nữ thanh âm ở trong hư không vang lên. Phục Hi mấy người biến sắc, ánh mắt như lợi kiếm đồng dạng nhìn quét. Người nào? Có bản lĩnh đứng ra nói, không cần che che giấu giấu. Hiên viên lạnh lùng nghiêm nghị quát, rất nhiều người kia vừa đứng đi ra, liền lập tức động thủ xu thế. Tam thanh, tiếp dẫn, chúc long loại người lại là cũng không để ý. Hiện trường cường giả đông đảo, thiên cơ hỗn loạn. Cái kia người nói chuyện thực lực mạnh mẽ, rất có huyền liên diệu, ai cũng không có phát giác ra được là ai. Nhưng đây không phải là vấn đề, phục hy thôi toán chi thuật loại gì lợi hại. Nếu như hắn hiện trường thôi toán, là có hơn suất tìm ra đối phương. Nhưng hắn nhưng không có nói như vậy, chỉ là ngôn ngữ cảnh cáo. Hiện nhiên, bọn họ căn bản là không có muốn động thủ, chỉ là cảnh cáo. Cái kia trong bóng tối lên tiếng người cũng minh bạch điểm ấy, nhưng là không tiếp tục lên tiếng, rơi vào trầm mặc. Mượn chúng cường tư thế. Hắn dám nho nhỏ khiêu khích một lần, lại là tuyệt không dám nữa khiêu khích lần thứ hai. Bởi vì nhân tộc có thể khoan dung lần thứ nhất, không thể lại khoan dung lần thứ hai, Bằng không đối với chúng cường chỉ sợ cũng không có uy hiếp lực. Bất quá hắn nói cũng đạt đến mục đích, công chúng mạnh tâm tư cũng biểu lộ ra. Đế tân, bị thương. Hơn nữa nhất định phải không phải là vết thương nhẹ, là trọng thương. Hắn bị thương nặng. Rất nhiều cường giả trong đôi mắt, cũng thăng lên vẻ dị dạng. Đế tân biến mất, trực tiếp tần độn rõ ràng cho thấy bị thương nặng. cái này, thế nhưng là tuyệt hảo thời cơ, thậm chí có thể là bọn họ duy nhất tốt nhất thời cơ. không khỏi, bọn họ ánh mắt bắt đầu tụ hợp, thậm chí nhìn phía tồn tại. nhất là tam thanh tiếp dẫn chuẩn đề bọn họ, tiếp dẫn chuẩn đề ánh mắt hơi buông xuống, người khác không phát hiện được thanh âm ở lẫn nhau trong lúc đó truyền lưu. sư huynh, chúng ta, chớ vội thương đình cũng không phải là tốt chắc chắn diện. chúng cường giả đều chỉ cần cũng đồng ý ra tay, thương đình tất diệt. Đây là hiếm thấy thời cơ. Có thể chúng cường, cũng đồng ý ra tay sao. Chuẩn đề hơi không thể lau cho mày, minh bạch tiếp dẫn. Lúc này đế tân bị trọng thương, bọn họ những này hôn nguyên bên trong cường giả cũng lên diệt thương đỉnh chi tâm. Nhưng này chút hôn nguyên tổ cảnh, cùng với một phần hôn nguyên đế cảnh đây. Bọn họ nguyện ý không? Không hẳn đồng ý. Thực lực bọn hắn yếu nhất, một khi khai chiến, to lớn nhất khả năng vẫn lạc chính là bọn họ. Sau trận chiến đạt được lợi ích nhỏ nhất, cũng sẽ là bọn họ. Mà thương đỉnh tuy nhiên cường thế bá đạo, để bọn hắn có cảm giác đến nguy cơ. Nhưng trung quy mỗi lần đều là sư xuất có tiếng, cũng không có giết lung tung vô tội, tùy ý ra tay. Lúc này đế tân lại càng là bị trọng thương, hiển nhiên, trong thời gian ngắn không thể lại nháo khởi phong ba, bọn họ đều thở một hơi, cảm thấy ung dung. Như vậy, lại làm sao có khả năng liều lĩnh cự đại mạo hiểm, nhỏ nhất thu hoạch cùng thương đỉnh nhân tộc khai chiến. Muốn dưới có chút không cam lòng, sư minh. Khả năng này chính là diệt thương đỉnh tốt nhất thời cơ. Tiếp dẫn chầm mặc lượng tức, bình tĩnh nói, các loại, xem Tam Thanh làm sao. Chỉ cần bọn họ đồng ý xông lên phía trước nhất, thái độ kiên định, diệt thương đỉnh, cũng chưa chắc không thể. Chuẩn đề ngầm thừa nhận, ánh mắt xéo qua lặng lặng nhìn chầm chầm Tam Thanh. Rất nhiều cường giả đều là như vậy, Tam Thanh mạnh nhất, muốn nắm lấy cái này hiếm thấy thời cơ, nhất định phải có Tam Thanh. Tam Thanh trong lúc đó, cũng ở tiến hành một hồi có chút bất đồng đàm luận. Đế tân đích thị là bị trọng thương, không bằng thừa dịp cơ hội thử xem. Thông thiên trong đôi mắt tàn khốc chợt lóe lên. Không thích hợp, đế tân cực hạn ở nơi nào? Ai có thể chắc chắn chứ? Lần này chính là hắn cực hạn sao? Chúng ta cảm thấy hắn bị thương nặng, không hẳn không phải là hắn biểu hiện ra ngoài cho chúng ta xem. Nguyên Thủy lạnh nhạt nói. Nhưng hắn biểu hiện ra ngoài cho chúng ta xem, lại có gì ý? Thông thiên cau mày nói. Giảm đi chúng cường đề phòng, ánh mắt, đoạn này thời gian thương đỉnh quá mức. Đem Hồng Hoang Sở hữu ánh mắt cảnh giác, cũng hấp dẫn đến bọn họ trên thân, thời gian một lúc lâu, chúng cường liên thủ tư thế, liền sẽ chính thức xuất hiện. Đế Tân bị trọng thương, dấu tải, vừa đúng. Nguyên Thủy trong giọng nói thật nhiều hướng ngưng trọng. Thông Thiên không nói, cái này không hẳn không thể. Bọn họ so với những cường giả khác cũng càng minh bạch Đế Tân thâm bất khả chắc. Lúc này, đối phương vẫn đúng là không hẳn liền bị trọng thương. Muốn dưới, lại nói, coi như hắn không hẳn bị thương nặng, lúc này chúng cường bên trong không ít lên tâm tư. Chúng ta sao không lợi dụng một phen, thăm dò một hồi. Thăm dò mặc dù có thể được, nhưng vi phạm kế hoạch chúng ta, một khi ra tay không thành công, đối với chúng ta nhìn như không có quá đáng lo, kỳ thực đến lúc đó chúng ta đem không thể không xuất hiện ở người trước, lại là triệt để phá kế hoạch. Nguyên Thủy Trịnh chọc nói, thông Thiên miệng nhất động, muốn nói cái gì, nhưng vẫn là không có xuất khẩu. Bọn họ kế hoạch cũng không phải nhất định bất biến, nhưng tổng thể mà nói, là thao quang mịt mờ, đem sở hữu phong mang ẩn dấu đi để thương đình đế tân đi cùng hồng Hoang trúng cường đánh nhau chết sống. Một khi ra tay không thể thành công, chỉ huy quá một lần trúng cường diện thương đình bọn họ, từ là không thể nào ở thao quang mịt mờ. Đương nhiên, Nguyên Thủy lại nói, hồng quân cùng với bọn hắn một ít cường giả vẫn còn ở trong bóng tối, như cái kia dương mi. Còn có ngày xưa trúng cường, có thể không cần bao lâu, liền sẽ nhất nhất trở về. Coi như chúng ta thành công diện thương đình, chúng ta cũng không thể không đi tự mình đối mặt bọn họ. Lời này vừa nói ra, Thông Thiên Triệt để tắt tâm tư, Hồng hoang nước sâu bao nhiêu, không có mấy người so với bọn họ càng rõ ràng. Liên ngay cả bọn họ đều muốn cảm thấy vướng tay chân, huống chi chúng cường đều sẽ trở về. Đến lúc đó, nước sẽ càng sâu. Bọn họ thả hưng quân, không phải là muốn đảo loạn cái kia nước, đối phó những cái tồn tại sao? Thương đình, Đế Tân ở trong mắt bọn họ, thế nhưng là đối phó những cái tồn tại mạnh nhất mạnh mẽ tồn tại. Một khi không thể, chỉ cần vừa nghĩ, Tam Thanh bên trong hiếu chiến nhất Thông Thiên cũng có chút cảm thấy phiền phức. Bởi vì khi đó, sở hữu ánh mắt e sợ đều sẽ tập trung ở bọn họ trên thân. Không đó, thương đình, đế tân không, bọn họ tam thanh mạnh nhất. Loại này tình huống, thêm vào bọn họ không hẳn có thể thành công, để thông thiên cũng không thể không tắt tâm tư. Lần trước đại kiếp chưa kết thúc trước, bọn họ kỳ thật là muốn diệt đế tân. Nhưng lúc cảnh quá rời, tình huống bây giờ cùng khi đó không giống nhau. Hơn nữa khi đó diệt thương đình, cũng không phải là bọn họ ra tay là muốn cho chúng cường giả thương đỉnh. Tất cả trung quy cũng không giống nhau, bọn họ hiện tại cũng không thích động thủ. Chương 663: Nhân hoàng điện thương nghị. Thông Thiên trầm mặc không nói, Nguyên Thủy biểu dương thái độ, vẫn không nói gì lão tử bình tĩnh mở miệng, nếu như thế, vậy thì không ra mặt, nhậm chức chính bọn hắn đi làm đi. Nguyên Thủy, Thông Thiên hơi không thể quét nhà gật đầu, trong lòng minh bạch, nếu như bọn họ không ra mặt mang chúng cường giả thương đỉnh, vậy chuyện này căn bản cũng không có khả năng phát sinh. Không có bọn họ gia nhập, thì có ai dám đây? Đông đảo trong bóng tối thương lượng lượng, để hiện trường có chút quỷ dị yên tĩnh. Phục hy mấy người thần sắc nghiêm túc cùng cực, còn có một chút khó coi, pháp lực đã toàn bộ để lên, cảnh giác đề phòng mười phần. Ánh mắt nhìn chầm chầm ở đây sở hữu cường giả, tương tự cũng lấy tam thanh vì là nặng. Bọn họ cũng đều biết quỷ dị này yên tĩnh là chuyện gì xảy ra. Nhưng cũng nói không cái gì, nên làm gì, tất cả mọi người rõ rõ ràng ràng, lúc này nói bất kỳ đều có khả năng gợi ra càng ác liệt hậu quả, chỉ có thể để phòng cảnh giác. Mấy hơi thở về sau, yên tĩnh như cũng là yên tĩnh, những cái chăm chú nhìn chằm chằm Tam Thanh cường giả, ánh mắt có chút cấp thiết. Bọn họ xem minh bạch, Tam Thanh không muốn ra mặt. Cái này rất tốt thời cơ, bọn họ lại muốn không công lãng phí hết. Nếu không phải là kiên kỵ phục hy loại người nhằm vào chính mình, một ít cường giả e sợ tại chỗ liền biết mở miệng khuyên bảo Tam Thanh. Hiện tại cũng chỉ có thể chăm chú nhìn chằm chằm. Hy vọng Tam Thanh có thể thay đổi chủ ý. Bất quá, hay là như vậy. Không có bất kỳ cái gì tiếng vang, Tam Thanh an an tĩnh tĩnh, không nói một lời. Phục Hy loại người tối thở một hơi, Tam Thanh hiển nhiên lựa chọn không ra tay. Không thể nghi ngờ đây là một tin tức tốt. Đón đến, Phục Hy trầm giọng nói, các vị đạo hữu nếu như không có chuyện quan trọng, vậy thì tha thứ chúng ta không phục bồi. Nói xong, chờ đợi mấy hơi thở, không ai lái miệng, Phục Hy cùng nữ hoa chúng chín người tốc độ cũng không nhanh thướng về trung thổ thiên châu mà đi mấy hơi thở về sau biến mất không còn tâm hơi thấy vậy một ít cường giả trong ánh mắt không khỏi có chút thất vọng có lòng nói cái gì mắt nhìn trung thổ thiên châu phương hướng kiên kỵ tâm ý thăng lên hay là coi như thôi một ít cường giả thì là tối thở một hơi bọn họ có thể không muốn khai chiến cũng không có bất kỳ cái gì nói nhiều lời phần đông cường giả bắt đầu lần lượt tản đi tam thanh cùng tiếp dẫn chuẩn đề gật đầu ra hiệu dưới cũng từng người rời đi nguyên bản chúng cường hội tụ khủng bố trang diện, trong nháy mắt tiêu tan. Mặt ngoài hướng về trung thổ thiên châu mà đi, trên thực tế căn bản là không có có đi xa phục hy loại người, cũng triệt để yên tâm, chính thức trở về hướng về trung thổ thiên châu. Đồng thời, những cái rời đi phần đông cường giả, cũng không có thật tiến lặng. Tìm kiếm giao hảo người trao đổi. Đi tới Thái Dương Tinh. Đi tới Tinh Thần Thiên. Các loại cử động cũng xuất hiện. Những cử động này cũng chứng minh, lần này đại thương gây ra kinh thiên động địa cử chỉ. Hiển nhiên không thể đơn giản như vậy liền triệt để bình tĩnh lại. Không thể liên thủ tiêu diệt thương đình, vậy thì lấy nó no phương pháp, đến cho chính mình tăng cường lưu thế. Tạm thời không đề cập tới những cường giả kia cử động, phục hi nữ hoa chín người một đường trực tiếp nhanh chóng đi tới triều ca nhân hoàng điện. Không có gì ngăn trở, khi bọn họ đến lúc, nơi này đã có bốn bóng người. Đứng ở điều khiển trên bậc, phong bị mười phần nhân tộc tam tổ. Cùng trên cùng ngồi ở nhân hoàng trên ghế, hai mắt nhắm nghiền, không nhìn ra chút nào khí tức ba động đế tân. Cái kia ở Thiên phạt đệ cửu đạo hắc sắc lôi đình dưới, biến mất không còn tăm tích, ẩn độn Đế Tân, không biết lúc đó cũng đã trở lại triều ca nhân hoàng điện. Chín người đi tới điều khiển trên bậc, đối với nhân tộc tam tổ gật đầu ra hiệu, liền đều mang một chút lo lắng nhìn về phía Đế Tân, không có mở miệng. Yên tĩnh chờ mười mấy tức thời gian, mỗi một hơi thời gian trôi qua, đều khiến phục hy loại người lo lắng càng dày đặc một phần. Bởi vì hiển nhiên, Đế Tân thương thế e sợ so với bọn họ muốn nghiêm trọng. Lại là đếm rõ số lượng tức Đế tân mới chậm rãi mở hai mắt ra, không có chút rung động nào trong đôi mắt, Lẽ qua một vẻ suy nhược tâm ý, mắt nhìn mọi người, đạm mạc nói, làm sao? Phục hy câu mày nói, tam thanh không có ra tay ý tứ, chúng cường cũng đã tàn đi, lần này xem như quá. Trong lời nói lo lắng tâm ý vẫn là khá là rõ ràng. Đế tân hơi gật đầu, bình tĩnh nói, từ hôm nay lên, ta đại thương hành vi là như thường, chúng ta đê điều một ít liền có thể. Phục hy loại người gật đầu, vừa phong tỏa tinh thần thiên chém giết đế tuấn, bọn họ muốn không biết điều cũng không được. Đại thương cũng là không cần, bằng không chính là yếu thế. Bậy hạ, ngươi thần nông không nhịn được lo lắng mở miệng. Đón mọi người lo lắng ánh mắt, đế tân cũng không nói thêm lời nó, mở miệng nói, không sao, thiên phạt chi lực tuy mạnh, thương cô, nhưng cũng không có thương tổn đến căn cơ, chỉ là trong thời gian ngắn không thích hợp ra tay. Ngưng lại, lại nói, vừa vặn, nhờ vào đó thời cơ, chúng ta tạm thu phong màng, để những người kia, cũng an tâm chút. Nghe được Đế Tân chính mồm lời nói ra, phục hi loại người mới yên tâm. Bây giờ nhân tộc nhìn như uy phong, hoành hành bá đạo, ngông cuồng tự đại, không ai dám trêu chọc. Nhưng kỳ thật cũng là nguy cơ từ phía, chúng cường nhóm nó, bọn họ ai cũng có thể có chuyện, chỉ có đã trở thành hùng hoang đệ nhất Đế Tân, tuyệt không thể xảy ra chuyện gì. Bằng không liền vừa những cường giả kia thăng lên suy nghĩ, rất có thể liền muốn trở thành thật. Cho tới Đế Tân nói có phải là thật hay không, bọn họ đều không có đi suy nghĩ sâu sắc. Biết rõ quá nhiều trái lại không tốt Bây giờ đại thương có thể đè ép chúng cường Để bọn hắn không dám liên thủ quần lên Vây công trọng yếu một trong những nguyên nhân Không phải là đế tân thâm bất khả trách sao Nếu nhân hoàng không ngại Vậy bản cung trước hết cáo từ Nhân hoàng như có sự tình Có thể tùy thời truyền tin Nữ hoa diệu mục đích mắt nhìn bên trong người Quay về đế tân ôn hòa nói Đế tân gật đầu hiếm thấy khách khí nói Nương nương khách khí Tha thứ cô không thể tự mình tiện xa Nữ hoa mỉm cười Đối với những khác người điểm xuống vầng chán, thân ảnh biến mất không gặp, thẳng hướng về hoa hoàng thiên mà đi. Chúng người đều không tại ý, hoặc là nói thành quen, sớm có dự liệu. Nữ hoa hướng về không đúng tay vào nhân tộc nội bộ việc, đến đây nơi này, chỉ nhìn vọng đế mới. Biết rõ đế tân không có gì đáng ngại, hiện tại cảnh tượng này, rõ ràng đón lấy lại sẽ là thương nghị nhân tộc đại sự, nàng tự nhiên sẽ rời đi. Loại này biết cơ bản, không tranh không đoạn, như gió xuân ấm áp phương thức hành động là để bọn hắn cùng nữ hoa quan hệ vẫn rất tốt trọng yếu một trong những nguyên nhân. Nữ hoa rời đi, không khí hiện trường lặng yên ngưng trọng mấy phần. Đế Tân trong đôi mắt nhiều mấy phần trịnh trọng, chậm rãi nói, cũng nói nói đi. Tam hoàng ngũ đế tam tổ vẻ mặt ngưng trọng, Phục hy trước tiên ngưng âm thanh nói, lần này cũng coi là trên là hữu kinh vô hiểm, phong tỏa tinh thần thiên, cẩn thận lục soát hơn nữa, chém giết đế tuấn, trước đó định ra cả hai cái đều hoàn thành. Chỉ có thiên phạt uy lực, thật sự ngoài ý muốn để bệ hạ ngươi lại triển lộ một phần thực lực, nguyên bản kế hoạch để bệ hạ ngươi làm bộ bị thương, thuận thế để ta chờ yên tĩnh lại, để hồng hoàng chúng cường an tâm. Hiện tại giả thương biến thành thật thương, còn để chúng cường cũng tưởng rằng trọng thương, đây không thể nghi ngờ là một sơ hở. Vô liên có không ít người nghĩ thừa dịp hòa đánh cướp, nếu như tam thanh thật muốn động thủ, lần này chỉ sợ cũng khó. Trừ đế tân ở ngoài mọi người gật đầu, ở đây hầu như cũng biết bọn họ chính thức kế hoạch. Đế thiên bị kiếp sau, mượn đế thiên bị cướp việc. Phong tỏa lục xoát tinh thần thiên, chém giết đế tuấn, lại tới thiên phạt xuất hiện, đế tân bị thương. Những này đều tại bọn họ trong kế hoạch, tuy nhiên thế sự khó liệu, thiên phạt việc không lường được. Nhưng kết quả cuối cùng là một dạng, đế tân sẽ bị thương. Có lẽ là thương tổn được tam thanh trong tay, có lẽ là thương tổn được thiên phạt bên dưới vân vân. Chỉ có đế tân bị thương, đón lấy không thể làm lớn chuyện, có thể làm yên lòng cái kia đã thăng lên mãnh liệt cảm giác nguy hiểm trung cường. Bọn họ trước sau chém giết sùng ân, đế tuấn phong tỏa lục xoát tinh thần thiên. Để chúng cường cái kia căn dây thật sự căng thẳng vô cùng, không cẩn thận liền có thể đứt rời, khi đó chính là bọn họ chính thức liên thủ thời gian. Vì lẽ đó đế tân nhất định phải bị thương. Điều này cũng có thể vì đó hậu sự chuẩn bị. Hiện tại duy nhất ra ngoài bọn họ dự liệu, chính là đế tân bị thương việc có chút quá. Để chúng cường cũng cho là hắn được cực kỳ nghiêm trọng thương thế, tưởng rằng rất tốt thời cơ. Muốn tìm vừa tình huống, phục hy mấy người liền không khỏi có chút nghi mà sợ Một khi Tam Thanh lựa chọn động thủ, hậu quả khó mà lường được. Cho tới đế tân thương thế, trong lòng bọn họ đều có phổ. E sợ thật sự là bị thương nặng. Bằng không cần gì phải mượn đệ cửu đạo hắc sắc lôi đỉnh chi lực trực tiếp trở lại trung thổ thiên châu. Đế tân ba đạo tính tình, bọn họ há có thể không biết. Hôm nay chương 1, chương 2, chưa mai chương mới, đại gia từng cái bình luận kỳ thực ta đều xem, chỉ là chưa hề trả lời. Đối với rất nhiều bình luận sách ta chỉ muốn nói một câu, hy vọng xem sách xem cẩn thận chút. Bởi vì có chút bình luận sách, thật sự để ta bất đắc dĩ, thật như vậy hoành hành bá đạo, đế tân chết sớm, hắn vẫn luôn là có kế hoạch, chắc chắn hoành hành bá đạo được rồi. Chương 664, thương thế, đặc tính. Bởi vậy bọn họ thật sự có chút nghĩ mà sợ. Đế tân vẻ mặt ngược lại là không có bất kỳ biến hóa nào, lạnh nhạt nói, tam thanh nghĩ lấy cô vì là bia đỡ đạn, lại không có tra rõ cô cực hạn, là sẽ không xuất thủ. Bình tĩnh ngứa khí dưới. Là cường đại đến thật giống ở trường không tất cả tự tin sức lực. Để tam hoàng ngũ đế bọn họ cũng không khỏi tín phục địa điểm phía dưới. Đế tân lời nói rất rõ ràng, lúc đó hắn cũng đã dự liệu được tam thanh sẽ không xuất thủ, cho nên mới sẽ trực tiếp tận đột. Cho tới phần này dự liệu có mấy phần chắc chắn. liền hắn một người rõ ràng. Bây giờ nhìn lại, là dự liệu không sai. Hữu kinh vô hiểm, phúc họa liên nhau, bệ hạ tuy là thật thường, có một sơ hở, nhưng cũng đủ để cho chúng cường càng thêm an tâm. Làm cho chúng ta phiết trừ về sau sự tình. Thân Nông mở miệng, giọng nói nhẹ nhàng một ít. Đúng vậy, nếu không phải là như thế, những người kia, e sợ đều không dễ dàng như vậy an tâm bỏ qua. Hiên viên phụ hỏa một câu, cũng làm cho bầu không khí càng thêm ung dung một phần. Bất kể như thế nào, hiện tại bọn hắn đều là đạt được lợi ích một phương, trước đó kế hoạch mục đích, hầu như cũng đã đạt đến. Trong lòng vẫn tương đối ung dung. Mọi người gật đầu ngầm thừa nhận, vẻ mặt trên cũng xuất hiện một chút ung dung tâm ý. Rất nhanh, mấy người khác mở miệng, đem lần này việc lợi và hại hầu như đều nói ra. Không đồng nhất biết, Phục Hy lại nói, lục áp lúc này ở trong tay chúng ta, không biết nên xử trí như thế nào. Đế Tuấn đem lục áp giao cho chúng ta, dùng thiền công chúa việc lưu hắn một mạng, hiện nhiên là muốn tạm thời trước tiên bảo vệ lục áp chi mệnh, chờ đợi sau đó có thời cơ đào mạng. Lúc này không bằng trước hết giữ lại hắn, ngày sau không hẳn không sử dụng. Thần nông trầm ngâm nói, ta tan thành, yêu tộc lưu lại vẫn là rất nhiều. Lục áp thân phận tương lai có thể sẽ có tác dụng lớn. Hơn nữa, hiên viên thần sắc cứng lại lần này chúng ta lục soát Thái Dương Tinh, mặc dù không tìm được Thái Nhất trở về dấu hiệu, nhưng cũng không thể không đề phòng. Lục áp có thể chính là đối phó hắn làm dễ nhất phương pháp. Ánh mắt mọi người nhất động, Đông hoàng Thái Nhất. Cho dù là bọn họ lúc này, cũng sẽ không coi thường vị này tồn tại. Lập tức liền cũng tán thành. Đế Tân thấy vậy, giải quyết dứt khoát, đem hắn nhốt vào thiên lao, mà đối đãi sử dụng sau này. Phục Hi gật đầu, Lục Áp lúc này đang bị hắn khống chế. Ngưng lại, Đế tân lần nữa nói, chúng ta mặc dù sẽ không làm lớn chuyện, nhưng cũng không thể yếu thế. Lần này tinh thần Thiên Chiêm cư những địa phương kia nhất định phải hoàn toàn chiếm lĩnh. Những người kia không hẳn sẽ không coi đây là thăm dò. Nghiêu Đế, Vụ Đế, hai người ngươi đi vào chiến thủ, ai dám đưa tay, liền chém hắn. Đế Nghiêu, Đế Vụ thần sắc nghiêm lại, gật đầu theo tiếng. Lần này lục xoát tinh thần Thiên, quấy nhiều máu chảy thành sông, diệt không ít lớn nhỏ thế lực. Đối với những cái bị diệt thế lực, đại thương hiện tại chỉ là bước đầu chiếm lĩnh, muốn hoàn toàn hóa thành chính mình địa bàn, độ khó khăn không nhỏ. Nhất là chúng nó lẫn nhau căn bản cũng không liên kết. Vì lẽ đó nhất định phải có cường lực nhân vật chấn thủ. Bậy hạ, nói lên tinh thần thiền, thiền công chúa nơi đó, chúng ta phục hy muốn nói lại thôi, mọi người tại đây cũng minh bạch dí hán. Bắt đầu từ bây giờ, bọn họ những người này đều cần thao quan mịt mờ. Nhưng đại thương, lại là chưa từng có muốn dừng lại kế hoạch. Mà thôi sau đại thương kế hoạch chỗ cốt lõi đã bày xuống. Đế tân bây giờ bị thương, không hẳn lại có thể trưởng không toàn cục. Phục hy lời nói, chính là muốn chia sẻ một, hai. Đế tân không do dự, Đạm Mạc nói, việc này các ngươi không cần để ý biết, an tâm chờ đợi là được, cô tự có sắp xếp. Phục hy loại người nghe vậy, cũng không có nói thêm nữa. Bọn họ tin tưởng đế tân. Lại thương nghị một ít nó không lớn không nhỏ việc, phục hy loại người rời đi. To lớn nhân hoàng điện, chỉ còn giữ lại đế tân một người. Đột nhiên, khắc, khắc, hai đạo áp chế không nổi khắc cầm thành từ đế tân trỗi ngọc trên mũ miệng sau xuyên ra. Trong nháy mắt, ở bên trong tòa đại điện này dường như kinh động thiên hạ. Còn tốt, cung điện này lúc này, thật chỉ có đế tân một người, bằng không những cái thấy cảnh này người, không biết sẽ như thế nào nghĩ. Thiên đạo, trỗi ngọc trên mũ miệng về sau, đế tân hai tròng mắt thu nhỏ lại, từng kêu từng kêu tàn khốc cùng kiên kỵ cùng lên, mơ hồ hẹn hẹn xuất hiện hai chữ tương tự lộ ra cái này hai cỗ tâm tình. Lúc này, trên người hắn khí tức cũng có chút rối loạn, như là không thể lại áp chế, trưởng khống một dạng. Đầy đủ mấy chục giây thời gian, những cái rối loạn khí tức mới miễn cưỡng bình tĩnh lại. Đế Tân trên mặt có một vẻ không bình thường tái nhợt vẻ. Không có ai thấy là, cái kia vĩ đại trong thân thể có một luồng hắc sắc lôi đỉnh đang tại không ngừng giết gào, muốn phá hủy hắn tất cả. Đang bị không động ấn, cùng hắn thất long chân khí toàn lực trấn áp. Những cường giả kia muốn không tệ lúc này đế tân hán sắc thực bị trọng thương điều này cũng thật là bọn họ tốt nhất thời cơ đáng tiếc bị chính bọn hắn bỏ qua đế tân hiện tại tất nhiên là sẽ không suy tư những cường giả kia một bên chấn áp hán sắc lôi đỉnh một bên hồi tưởng vừa chính mình nhìn thoáng qua nhìn thấy đồ vật một vị càng thêm nồng nặc kiêng kỵ lặng yên hiện lên thiên đạo thật đúng là ngoài ý muốn mạnh mạnh để hắn đều cảm thấy khiếp sợ cùng áp lực không trách được nhẹ hít một hơi đè xuống những cái tâm tình thiên đạo việc còn không phải lúc này Hắn thích hợp đi tiếp xúc. Hắn cần phải trở nên mạnh hơn, chính thức xưng bá hưởng hoàng, vừa mới có thể đi muốn đi làm. Hiện tại việc cấp bách là khôi phục thương thế. Thiên phạt đệ cửu đạo hắc sắc lôi đỉnh, lực lượng hung hãn đạt đến gần như 400 đỉnh, cái này vô cùng lực lượng tạm thời không nói đến, cái kia ẩn chứa trong đó khủng bố hủy diệt chi lực mới là hắn được trọng thương như thế nguyên nhân lớn nhất. Những cái hủy diệt chi lực đến từ thiên đạo, đặc tính tầng thứ có thể nói là hồng hoàng đứng đầu nhất hàng ngũ. Như rọi trong xương, để hắn khó có thể loại trừ. Nếu như không phải là hắn Thất Long chân khí đặc tính đồng dạng mạnh mẽ, sử dụng chấn thế thiên thành về sau, chấn áp tất cả, không kém cái kia hủy diệt chi lực cái gì. Thêm vào hắn lúc đó hầu như sử dụng tất cả thủ đoạn, miễn cưỡng đạt đến 200 dư đỉnh, cũng chính là mới vào thiên đạo cảnh lực lượng. Lần này, e sợ bị thương sẽ càng nặng. Bất quá hắn trung quy không có đạt đến Bát Long giai đoạn, nói là chẳng thiếu gì, lại vẫn là kém một chút. Thất Long chân khí cùng chấn thế thiên thành chấn áp cái kia hủy diệt chi lực có chút lực bất tòng tâm. Hiện tại song phương tranh lệch giống như là một thanh mười đoán cương đao, cùng chín đoán cương đao. Nhìn như tranh lệch không lớn, nhưng vẫn tồn tại tranh lệch Cái kia một lần cuối cùng thiên phạt, một phương là gây 400 to lớn lượng mười đoán cương đao, một phương là gây 200 to lớn lượng chín đoán cương đao. Đây là song phương chân thật nhất tranh lệch so sánh. Cũng là đặc tính tầm quan trọng. Đặc tính có rất nhiều loại thuyết pháp, thuộc tính, thủ đoạn vân vân Trong hồng hoang những cái thần thông có thể cũng không thể tăng cường lực lượng nhưng có thể ngưng tụ ra đặc tính tương đồng lực lượng thậm chí so với đối phương mạnh một ít lực lượng đều có khả năng bởi vì đặc tính mà phát sinh chuyển biến thì như một phương là mười đỉnh lực lượng nắm giữ hỏa diễm chi lực một phương khác là cựu đỉnh lực lượng nắm giữ tinh thâm không gian chi lực cựu đỉnh lực lượng rất có thể càng mạnh hơn cùng người giao thủ tới nay điều này cũng là lần đầu tiên đế tân ở đặc tính trên rơi vào hạ phong thất long giai đoạn cựu long chân khí Dù cho sử dụng chấn thế thiên thành thần thông, đối mặt đến từ thiên đạo hủy diệt chi lực hay là rơi vào hạ phong, ngoài ý muốn, lại chuyện đương nhiên. Hiện tại hắn muốn khôi phục thương thế, bởi vì đặc tính không bằng, vì lẽ đó nhất định phải dùng tự thân cường đại lực lượng, tiêu hao không có đến tiếp sau lực lượng thiên phạt chi lực, mà không thể một lần loại trừ đối phương. Đương nhiên, bởi vì lẫn nhau đặc tính trên lệch không lớn, lực lượng lại là trên lệch rất lớn, vì lẽ đó cũng không cần bao lâu. Đến lúc đó liền ung dung nhiều Thời gian sử dụng liền có thể khôi phục. Giai đoạn này nếu như là người khác, cần rất lâu thời gian mới có thể khôi phục như lúc ban đầu. Dù sao xem bọn họ loại tầng thứ này nhân vật, đại đạo viên mãn, vết thương nhỏ không tính là gì, trong nháy mắt liền có thể khôi phục. Trọng thương cũng rất nghiêm trọng, bị thương nặng, vậy đã nói rõ đại đạo bị đánh vỡ, khôi phục lại rất phiền phức. Đế Tân lại chỉ cần đủ đủ số mệnh chi lực là đủ. Đây cũng là hắn tại sao không nhiều lo lắng nguyên nhân. Chúng cường không có lựa chọn lúc này ra tay trong thời gian ngắn sẽ không sẽ lại ra tay, mà cái này trong đoạn thời gian đủ đủ hắn khôi phục. Vạn Thiên suy tư dần dần lắng lại, toàn tâm toàn ý chấn áp thiên phạt chi lực. bọn họ bắt đầu thao quang mịt mờ, đại thương cục lại là đã bày xuống. Nhìn là được, bọn họ cũng có thể sẽ không để hắn thất vọng. Ngay tại Đế tân khôi phục thương thế đồng thời, tinh thần Thiên lại là cuồn cuộn sóng ngầm, rất nhiều cường giả đều trong bóng tối tìm kiếm lấy cái gì, không chịu rời đi. Nhất là lấy Thái Dương Tinh làm trung tâm địa phương. Mà thương đình ở tinh thần thiên động tác cũng không có đình chỉ, vẫn có rất nhiều cường giả cùng đại quân, đang tìm đế thiện. Chỉ bất quá hành vi không còn bá đạo như vậy hoành hành. Đế tuân chết rồi, thiên phạt qua đi giữa trưa ngày thứ hai lúc. Tây Mưu Hạ Châu một chỗ không đáng chú ý tiểu sân mạch, một chỗ trung thiên thế giới môn hộ, liền ẩn trốn ở chỗ này. Chỗ này trung thiên thế giới, một mảnh hoang vu, không có bất kỳ cái gì sinh linh hoạt động tung tích. Nơi trung tâm nhất, thì là một đạo vĩ đại thân ảnh ngồi xếp bằng. Trên người mặc kim sắc đế vương bào phủ. Hai mắt nhắm nghiền, không có một chút nào khí tức, phảng phất là một cái sắc sống. Đột nhiên, thật giống phát sinh cái gì biến động. Người này hai mắt đột nhiên mở, một luồng nồng nặc hỏa diễm ở hắn trong đôi mắt hiện lên, như là một ngày thăng lên. Cái này phương trung thiên thế giới cũng lập tức như là nhiều mấy cái thái dương, nhiệt độ tăng vụt lên, trong nháy mắt thật giống như thành hỏa diễm thế giới. Đế, Tân. Thanh âm lạnh như băng từ này người trong miệng phun ra. Thật giống mang theo băng lánh tấu xương hàn phong sát ý. Hai mắt chuyển động, tựa hồ nhìn thấu cái này trung thiên thế giới, nhìn thẳng trung thổ thiên châu phương hướng, hận ý phun trào. ngươi hủy chấm đại đạo, đoạn chấm con đường phía trước, nhưng sự tình, còn không có kết thúc. Xin lỗi xin lỗi, một chương này muộn. Chương 665, 30 trăm năm khổ tu. Âm thanh vang lên, nhất thời cái này phương trung thiên thế giới gió dục mây vẩn, thật giống mỗi một chỗ không gian đều tại rung động rung động run. Sau một khắc liền phảng phất muốn trời long đất lở, thế giới hủy diệt. Một lúc lâu, tất cả mới từ từ khôi phục lại yên lặng. Bóng người kia hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt chuyển một phương hướng, nhìn về phía hồng hoang thiên không cái kia như cũ giỏi khắp nơi tất cả đại nhật. Một tia nhàn nhạt chờ mong né qua. Trâm Kim O Chi thân đã hủy, hay là hủy ở Thái Dương Tinh bên trên? Có thể. Sau mấy ngày, rất nhiều cường giả tầng tầng dò xét, nhưng không có bất kỳ cái gì kết quả Thái Dương Tinh bí ẩn nhất tâm hạch chỗ. Một tia dị dạng ba động. Lặng yên xuất hiện, mơ hồ hẹn hẹn, một cái mạnh mẽ dị thường, vĩ đại vô biên đại đạo xuất hiện, lại chợt lóe lên, biến mất không còn tâm tích. Tựa hồ những này dị dạng chỉ là ảo giác, chưa bao giờ phát sinh. Thời gian một chút trôi qua, tinh thần thiên bên trong quần cuộn sóng ầm cũng bắt đầu từ từ bình ổn lại, hoặc là nói chuyển thành động tĩnh nhỏ hơn, càng bí ẩn tình huống. Không biết lúc đó, toàn bộ hồng hoang thiên địa thật giống đều có từng luồng từng luồng trong bóng tối lực lượng đang khắp nơi tìm kiếm lấy cái gì, động tĩnh kích thước không lớn. Phảng phất tìm kiếm đồ vật cũng không nhiều trọng yếu, lại không có ai từ bỏ. Mà phong tỏa lục soát tinh thần thiên, chém giết Đế Tuấn, Đế Tân bị thiên phạt trọng thương những này kinh thiên động địa đại sự, chuyến lưu rộng, ảnh hưởng sâu từ là sẽ không dễ dàng liền trở nên bình lặng. Nó tạm thời không nói đến, từ đó về sau, toàn bộ thiên hạ sở hữu cường giả ánh mắt, có thể nói cũng chăm chú nhìn chằm chằm chiều ca, cùng với toàn bộ đại thương. Phòng bị, cảnh giác vân vân. Gắt gao để phòng đại thương lại ra tay, còn tốt, theo thời gian trôi đi bọn hắn cũng đều phát hiện, đế tân bị trọng thương, xác thực để thương đình thành thật hạ xuống, thương đình bản thân tuy nhiên cũng không có cái gì thay đổi, nên phát triển tiếp tục phát triển, chiếm lĩnh tinh thần thiên những cái bị bọn họ tiêu diệt thế lực sản sẽ lúc cũng không có nhiều nhịn yếu thế, nhưng tam hoàng ngũ đế bắt tổ lại là thao quang mịt mờ, phục hy loại người có thể không đứng ra sẽ không đứng ra, đại thể bế quan, thậm chí cũng không ra đại thương địa bàn, liền ngay cả thiên đình bên trong thần nông cũng thu liễm một chút, giảm thiểu lộ diện. Đế tân bản thân, đang bị thiên phạt trọng thương sau cái thứ nhất trăm năm, trực tiếp bế quan có hơn 90 năm thời gian. Sau đó trong 200 năm, hơn nửa thời gian cũng đều nằm ở bế quan trạng thái, hiện nhiên là đang khôi phục thương thế. Thương đình mặc dù vẫn, nhưng này cố hùng hổ dọa người phong mang, bệ nghệ thiên hạ bá đạo uy thế, ở hồng hoang chúng cường trong mắt, lại là yếu rất nhiều. Để bọn hắn cái kia căng căng thằng dây, cũng không khỏi thoáng tùng không ít. Mặc dù hay là chăm chú nhìn chầm chầm đại thương, nhưng đế tuấn vẫn lạc. Đế Tân bị trọng thương lúc Hồng Hoang Thiên Địa xuất hiện, cố này căng thẳng luồn nạt, như là lúc nào cũng có thể triển khai ngập trời đại chiến bầu không khí. Lại là tiêu tan hơn nữa, trong thiên địa khí tức thật giống cũng ung dung một ít. Hồng Hoang trên đại thể, tựa hồ một lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Đặc biệt là không biết đúng hay không bởi vì Đế Tân, phục hy loại người thiếu đứng ra, Hồng Hoang Đông Đảo Hỗn Nguyên cường giả, tại đây trong vòng 300 năm, cũng là tốt xem có ý không lộ diện, cực nhỏ ở bên ngoài hiện thân. Không có những cường giả này hiện thân, Đại mâu thuẫn cũng là không lên nổi. Khắp nơi đại thế lực sống chung hòa bình, từng đoàn 300 năm thời gian, cái này ở toàn bộ hồng hoang, cùng với chúng cường trong mắt không có ý nghĩa trong thời gian. Lại là có phong thần đại kiếp trước tình huống xu thế. Chuẩn thánh cường giả, lần thứ hai thành chủ lưu, không còn là đi qua mấy trăm năm ở dạng, chuẩn thánh như cỏ, hỗn nguyên cường giả không ngừng đứng ra, liên tiếp vỡ lạc, để hồng hoang vô số sinh linh không ngừng tinh hãi. Đương nhiên, 300 năm thời gian hay là quá ngắn quá ngắn. Đây cũng chỉ là có xu thế, mới đầu thôi. Còn chưa đủ lấy người quên Hỗn Nguyên cường giả liên tiếp vẫn lạc, đại sự không ngừng những cái khủng bố việc. Rất nhiều chuẩn thánh cường giả đều có chút như băng mỏng trên dày, cẩn thận từng ly từng tí một, lo lắng sau một khắc sẽ có cái đó đại sự phát sinh. Đế Tân thứ 1.8505. Tất cả như thường, ngày mùng ngày 8 tháng 6, tinh thần thiên đại thương địa vực một viên không có ý nghĩa, căn bản không đáng chú ý tiểu tinh thần. Ẩn dấu đi một phương không lớn thế giới, trong thế giới đang tại hiện ra một màn cực kỳ bất phàm tình huống. Chín mảnh trùm sáng tản ra không giống quan mang, như thanh, hồng, hoàng, hắc các loại, nhưng lại có tương tự khí tức bản nguyên, đều như một thế giới, một thế giới, khí tức minh ngông. Lúc này, cái này chín mảnh trùm sáng trình viên hình, đem chuyện gì vật vây lại, vẫn còn ở cùng một nơi từ sự vật kia trên hấp thụ lấy cái gì. Mỗi thời mỗi khắc, chín mảnh trùm sáng khí tức, đều tại lấy không quá nhanh lại không có dừng lại tốc độ trở nên mạnh mẽ. Thời gian vội vã. Mấy ngày thời gian liền trôi qua, loại này hấp thụ vẫn không có dừng lại quá, hơn nữa nhìn dáng vẻ như là kéo dài rất lâu. Rốt cục, như là hấp thụ đủ, chín mảnh trùm sáng dừng lại, quang mang cực tốc thu lại, đảo mắt liền biến thành chín bóng người. Từng luồng từng luồng khí thế mạnh mẽ tại bọn họ trên thân dập dờn, để phía thế giới này như ở thao thiên cự lãng bên trong thuyền nhỏ giống như vậy, bất cứ lúc nào cũng có thể hủy diệt. Bất quá lại là có một cỗ vô hình sức mạnh to lớn, để phía thế giới này không có phá thoái. Mà là sừng sững bất động, thậm chí đem cái này chín bóng người khí tức hoàn mỹ che lấp, không tiết lộ ra ngoài mảy may. Mấy hơi thở về sau, chín bóng người khí tức trước sau bình tĩnh lại, ánh mắt rồn dập nhìn phía bị bọn họ vây quanh ở trung ứng nhất, vừa hấp thụ sự vật. Còn có cuối cùng một hơi, xem như kết thúc. Chín bóng người, một thân mặc áo bào màu vàng người than nhẹ một tiếng nói. Trong giọng nói, có chút than phục, có chút vui sướng, cũng có chút mất mát. Còn lại hơn nửa yên lặng gật đầu. Trong ánh mắt lộ ra đồng dạng tâm tình. 300 năm khổ tu, rốt cục đạt đến mức này, muốn đột phá đến Hỗn Nguyên chi cảnh, đón lấy liền muốn xem tự chúng ta. Trong chín người một thân áo xanh thân ảnh chậm rãi nói, trong giọng nói lộ ra một luồng khôn kệ nghiêm nghị. Tám người khác lập tức đều là như vậy, cả người khí tức cũng nghiêm túc xuống, gật đầu. Như là sắp đối mặt rất lớn khó khăn, khiêu chiến. Đột nhiên, một tia nhàn nhạt khí tức đột nhiên xuất hiện ở phía thế giới này, khí tức mặc dù nhạt, nhưng cũng cực kỳ nguy hiểm vừa mới xuất hiện liền tràn đầy bá đạo chấn áp tất cả tôn quý cùng cực cái này chín bóng người tựa hồ rất tinh tường cái này kia khí tức xuất hiện trong trước mắt đầu tiên là cảnh giác một hồi liền lập tức lộ ra cung kính thần thái cùng hành lễ cung nên bệ hạ một mực cung kính thanh âm hạ xuống phía thế giới này hoàn toàn tĩnh mịch toàn bộ bị cái kia uy nghiêm tràn ngập lượng tức về sau lãnh đạm thanh âm từ cái kia trong thanh âm vang lên bắt đầu tuân chỉ chín bóng người không do dự chỉ là vẻ mặt càng thêm nghiêm túc đáp lại không có bất kỳ cái gì nhiều hơn nữa, hơi thở kia rời đi, đồng thời mang theo vừa bị chín bóng người vây vào giữa hấp thụ sự vật rời đi. Sự vật kia bị hào quang màu vàng hình thành hộ cháo, gắn vào trung ương nhất, có vài bên trong phương hướng lớn nhỏ, không có bất kỳ cái gì phản ứng, mặc cho bài bố. mà nếu có người khác nhìn thấy, nhất định phải sẽ kinh hại không lớt. đó là một bộ bảng đại nhân hình thân thể, yên tĩnh nằm ở nơi đó, mơ hồ hẹn hẹn tản ra một luồng khí thế khủng bố. chỉ là yên tĩnh nằm ở nơi đó nhưng thật giống như đi ngang qua vô số đại thiên thế giới. Trên thân thể là từng đạo hào quang màu vàng hình thành dây xích, chăm chú cột vào hắn thân bên trên. Trong lúc mơ hồ, còn có 9 căn cự đại đường ống, liên tiếp tiến vào hắn cơ thể bên trong nơi sâu xa không biết nơi nào, mà 9 bóng người vừa hấp thụ địa phương, tựa hồ chính là cái này 9 căn đường ống. Trước mắt, hơi thở kia cùng thân thể đều biến mất. Thần cung tiễn bệ hạ. 9 bóng người cung kính tâm ý không giảm chút nào hành lễ nói đồng thời Trong hư không một vết nước xuất hiện, hào quang màu vàng từ trong đó thăng lên. Làm tất cả bình tĩnh, chỉ thấy hào quang màu vàng lóng kia hình thành một tầng hộ cháo. Hộ cháo là một hai mắt nhắm nghiền, yên tĩnh tỏa thiền điểm tĩnh, tuyệt mỹ nữ tử. Nàng thật giống đối với chuyện ngoại giới một mực không biết, hiện tại còn đang tiếp tục tỏa thiền. Chín bóng người thu lễ, không có kinh ngạc, nam tử mặc áo xanh đưa tay, đem cái kia kim sắc hộ cháo thu lại, đưa tầm mắt nhìn qua còn lại tám người, trên mặt hiện ra lên ôn hòa ý cười Như là khá là chờ mong nói, chờ 300 năm, tin tưởng không ít người cũng không thể chờ đợi được nữa, chúng ta nên xuất phát. Còn lại 8 người hay là nhẹ nhàng nở nụ cười, hay là lạnh lùng nở nụ cười, trên người mặc thương sắc áo bào nam tử cười lạnh nói, vậy thì đi thôi, ta cũng không thể chờ đợi được nữa, sớm muốn cùng bọn hắn giao thủ. Trong tiếng cười, 9 người ra phía thế giới này, trực tiếp hướng về Ngũ Châu phương hướng mà đi. Chương 1. Chương 666, tại hạ cái không nhẫn. Khi bọn họ vừa rời đi, Viên này không hề dị dạng tiểu tinh thần trận chấn động, lập tức liền không hề dị dạng bình ổn lại. Bất quá trong đó thế giới kia, lại là tiêu tan hết sạch, phản phất từ đến liền chưa từng xuất hiện. Sở hữu dấu vết khác, tồn tại ở trong cõi ưu minh nhân quả các loại, cũng bị một con bàn tay vô hình, toàn bộ xóa đi sạch sẽ. Từ nơi này một khắc lên, viên này tiểu tinh thần cũng chỉ là một viên phổ phổ thông thông tiểu tinh thần, lại không có bất kỳ cái gì dị dạng, hiện tại, đi qua đều không có. Chín bóng người từ tinh thần thiên rơi vào ngũ châu, cũng rất giống căn bản cũng không bắt mắt, trực tiếp đi vào cái kia minh mông ngũ châu. Không có bất kỳ cái gì dị thường, thời gian vẫn là một chút đi qua. Đế tân thứ 1,8 năm 2 năm cửu nguyệt Tây Nguy Hạ Châu. vu yêu đại chiến, bất Chu Sơn sụp đổ về sau, hồng hoang đại địa phá thoái, chia ra thành ngũ bộ châu. Không giống với Đông Thắng Thần Châu, Nam Chiêm Bộ Châu, Trung Thổ Thiên Châu đều có sáng tỏ người thống trị cũng khác biệt với Bắc Câu Lô Châu không thích hợp phổ thông sinh linh sinh tồn. Tây Như Hạ Châu hướng về là vạn tộc hội tụ, tốt xấu lẫn lộn nơi. Nơi này cũng không có sáng tỏ người thống trị, có thực lực nhất gia độc đại, như Tây Phương giáo. Nhưng ai cũng minh bạch, Tây Phương giáo cho tới nay cũng bị áp chế gắt gao, căn bản không dám đem xúc tu đưa về phía toàn bộ Tây Như Hạ Châu. Chỉ có thể chiếm theo chính mình một khu vực nhỏ, khổ sở bảo vệ. Thời gian một dài, Tây Như Hạ Châu tình huống càng thêm phức tạp, trong đó đủ loại quan hệ đàn sen thế lực khắp nơi hầu như tại đây Tây Nghiêu Hạ Châu đều có nhúng tay. Từ từ Tây Nghiêu Hạ Châu liền hình thành bây giờ cục thế vạn tộc tập cư phức tạp không thể tả. Đối với Tây Phương Giáo thiên hạ này đệ tam đại thế lực, đối với cái kia lục thánh thứ hai tiếp dẫn chuẩn đề cũng chỉ còn lại ở bề ngoài cung kính. Trên thực tế cũng không nhiều quan tâm Tây Phương Giáo, bởi vì bọn họ đều đã nhưng mà rõ ràng Tây Phương Giáo căn bản không thể chia sẻ Tây Nghiêu Hạ Châu, thậm chí đều khó mà bước ra chính mình cái kia một khối nhỏ địa bàn. Như vậy, lại có gì rất sợ. Cũng chậm chậm, Tây Nhu Hạ Châu trên rất nhiều thế lực đều sẽ không nhìn Tây Phương Giáo. Nơi này, chính là vạn tộc nơi ở địa phương, mà không phải người nào người nào một nhà địa bàn. Một mực bình tĩnh lại chưa bao giờ bình tĩnh quá Tây Nhu Hạ Châu. Đột nhiên, một tin tức nhanh chóng bao phủ ra. Vạn tịch sơn mạch chẳng biết vì sao. Huyết khí, sắt khí trung thiên. Cái kia u ám khí tức càng ngày càng dày đặc, khiến người ta cảm thấy hoảng sợ. liền ngay cả chuẩn thánh cường gi cũng càng ngày càng có một loại khiếp đảm cảm giác. Trong hồng hoang xưa nay đều không thiếu khuyết kỳ ngộ, ai cũng không biết cái này hồng hoang thiên địa, đến tột cùng trôn giấu bao nhiêu bí mật, ẩn tàng bao nhiêu kỳ ngộ. Không nghi ngờ chút nào, vạn tịch sơn mạch tình huống, bị rất nhiều người để làm một cái kỳ ngộ. Dù cho tình huống này xem ra khá là hung ác, nhưng là không thể mấy người sẽ quan tâm. Chỉ cần sức mạnh to lớn, lại có ai sẽ quan tâm có phải hay không ú ám, có phải hay không hung ác. Vì lẽ đó, nơi này tình huống tin tức truyền ra tốc độ cực kỳ nhanh đến đây người cũng càng ngày càng nhiều đối với kỳ ngộ không có mấy người có thể ngăn cản được từng đoàn mấy ngày gần phân nửa tây Như hạ châu liền nhận được tin tức vô số các cảnh giới tu sĩ trên chút hướng về vạn tịch sơn mạch cũng là từng đoàn mấy ngày vạn tịch sơn mạch đã bị rất nhiều cường giả trong ngoài tử tử tế tế lục xoát không biết bao nhiêu lần nhưng cũng đều là không thu hoạch được gì cái gì dị dạng cũng không phát hiện chỉ có sát khí hung ác khí tức càng ngày càng nồng nặc Đối mặt tình huống như thế, lại là càng khiến người ta cảm thấy bất phàm, không có ai đi, liền ở chỗ này chờ. Vạn tịch sơn mạch ra dị thường thứ 9 ngày thời gian, nơi này bốn phương tám hướng sẽ không biết đến bao nhiêu vị cường giả, lên tới chuẩn thánh xuống tới thiên tiên thậm chí địa tiên, từng vị đều đang đợi. Quanh thân một tòa không cao không lùn trên ngọn núi, ngày hôm đó, có hai bóng người từ trên trời giáng xuống, một thân mặc áo xanh, một thân mặc áo vàng, khí tức bình tĩnh nhưng có cô mênh mông tư thế khiến người ta vừa nhìn liền cảm thấy cực kỳ bất phàm. Trên ngọn núi này nguyên bản đợi, chờ đợi kỳ ngộ một người vẻ mặt biến đổi, tức giận née qua. Bất quá sau một khắc, chính là mặt không thay đổi bay về phía xa xa, không chần chờ chút nào, thậm chí dùng tốc độ nhanh nhất, từ trên trời giáng xuống hai người này đứng ở đối phương nguyên bản chỗ đứng đưa, đỉnh ngọn núi. Hoàng Y Di Nhân khẽ cười nói, làm sao? Ta liền nói hắn sẽ thức thời đi. Người áo xanh bật cười lắc đầu một cái, ôn văn nhi nhã, không có ứng. Hoàng Y Nhiên Nhân cũng không để ý, ánh mắt rất có hứng thú nhìn về phía vạn tịch sân mạch, nơi đó vẫn có đủ loại người ở trong đó tìm tòi. Xem vài lần, cảm thấy hứng thú nói, ngươi nói, nơi này sẽ có vật gì tốt? Không biết. Người áo xanh không chút hoang mang đất hạ đầu xuống, lạnh nhạt nói, hy vọng sẽ có thứ tốt đi. Hoàng Y Nhiên nở nụ cười, đang chuẩn bị nói cái gì lúc, hai người ánh mắt đều là nhất động, nhìn về phía một hướng khác. Chỉ thấy hai bóng người chính hướng về bọn họ mà tới. Càng quan trọng là... Hai người khí tức cũng rất là bất phàm, đúng là cho bọn họ một loại nhìn không thấu cảm giác, nhất là cái kia bên trái người, bên phải người vẫn còn coi là khá tốt. Ánh mắt xéo qua tụ hợp, nơi sâu xa né qua một vẹt vẻ vẻ quá dị, thật giống có chút tự nhiên chui tới cửa tâm ý. Bốn đạo ánh mắt tụ hợp, hai đạo thân ảnh kia liền tới gần, dừng bước không có bước lên sân phòng, người bên trái ôm quyền cười nói, hai vị đạo hữu hữu lễ, ta hai người không từ khi đến, mong rằng chớ trách. Chỉ thấy người này toàn thân áo trắng Nhìn qua chừng 30 tuổi răng rớp, trầm ổn trên gương mặt lại dẫn một chút hào sảng, đại khí. Làm người vừa thấy liền như gió xuân ấm áp, tiếng lòng hảo cảm. Người áo xanh hơi gật đầu, bình tĩnh nói, "Đạo hữu khách khí, không biết tìm ta huynh đệ hai người có chuyện gì?" Thái độ không xa không gần, mang theo ở tình huống bình thường bình thường phòng bị thái độ. Không rối gạt hai vị đạo hữu, ta từ nhỏ yêu kết bạn, hôm nay gặp mặt hai vị đạo hữu, liền cảm thấy được hai vị đạo hữu cực kỳ bất phàm. Vì lẽ đó rất đến đây kết giao bằng hữu đường đột chỗ, vẫn xin xem xét. Người bên trái sảng lãng cười nói, trên thân tựa hồ có cỗ trời sinh mỹ lực, khiến người ta muốn kết giao. Người áo xanh, hoàng y y nhân liếc mắt nhìn nhau, như là trầm ngâm một hồi, người áo xanh khách khí nói, đạo hưu khách khí, nếu như thế. Nói, tay làm ra tư thế, hai người kia cũng không khách khí, liền ôm quyền ra hiệu, liền tới đến trên ngọn núi. Chờ vừa đứng nhất định phải, người bên trái liền cười nói, tại hạ trương bách nhẫn. Đây là tại dưới Hảo Hữu, nhân sưng xích Cốc Đại Tiên. Hai vị đạo hưu hưu lễ. Bên phải người cười nói, áo xanh Hoàng Y gì hai người nhìn về phía mặt kia mang ôn hòa độ cười, khiến người ta vừa nhìn liền cảm thấy được tính khí tính tình vô cùng tốt bên phải người. Trung niên dáng dấp, người cũng như tên, một đôi chân rất lớn, để tròn. Ngưng lại, người áo xanh ôn quyền nói, hai vị đạo hưu hưu lễ, ta chính là Thanh Minh, đây là ta huynh đệ, Hoàng Minh. Hoàng Y gì gìer nhân cũng ôn quyền ra hiệu dưới. Hồng hoang to lớn, quả nhiên vô cùng vô tận, ẩn dấu đi vô số nhân vật phi phạm. Hôm nay gặp mặt hai vị đạo hưu, càng cảm giác sâu sắc lời ấy có lý. Trương Bách Nhẫn không hề che giấu chút nào, trong giọng nói mang theo một chút than thở cười nói. Đạo hưu quá khách qua đường khí, hai vị đạo hưu mới là phi phạm, huynh đệ ta hai người, mặc cảm không bằng. Người áo xanh thanh minh khẽ cười nói. Một bên, Hoàng y ghi hệ nhân Hoàng Minh thần sắc bất biến, Trương Bách Nhẫn, đi chân trần nhưng từ trông được ra một chút tự ngạo nhất thời minh bạch rất nhiều cũng không thèm để ý trương bách nhẫn lắc đầu cười nói nói vậy chút lại là có chút khách sáo hôm nay có thể nhìn thấy hai vị đạo hữu nhân vật như vậy thật sự cao hứng tới đây vạn tịch sơn mạch lại là không hưởng chuyến này ngưng lại thấy thanh minh lắc đầu cười khẽ không nói đổi đề tài nói thấy đạo hữu các ngươi vừa tới không lâu nên đối với cái này vạn tịch sơn mạch còn chưa hiểu biết chứ thanh minh gật đầu cười nói chính là huynh đệ ta hai người cũng chỉ là nghe được tin tức mà đến còn dư Sẽ không hiểu biết. Vậy vừa vặn, như nếu không chê, tại hạ nhưng vì là hai vị đạo hữu giảng giải một, hai, vừa vặn để làm kết giao. Trương Bách nhẫn thoải mái cười nói, cực dễ khiến người ta thăng lên hảo cảm. Thật sự là quá làm phiền đạo hữu, có thể kết giao đạo hữu bậc này nhân vật, là huynh đệ ta hai người may mắn. Thanh minh khách khí cười nói, Hoàng Minh lặng lặng đứng không nói một lời. ha ha, ta bốn người hiện tại coi như là quen biết, vậy cũng không cần khách khí như vậy. Trương Bách nhẫn hảo sáng xua tay nở nụ cười, ngừng lại tiếp tục nói, hai vị đạo hữu có thể không biết, cái này vạn tịch sơn mạch có thể lai lịch cửu viễn. Chương 2, chương 3, sẽ ở hơn một giờ trương mới, chương 4, trưa mai chương mới. Trương 667, tuyệt thế hung vật. Thậm chí địa phương truyền lưu, đều không có người rõ ràng, nó là lúc đó hình thành. Nói, ngữ khí thận trọng mấy phần. Thanh minh hai người ánh mắt khẽ nhúc nhích, thăng lên mấy phần hiếu kỳ cùng với thận trọng, cũng liếc mắt một cái vạn tịch sơn mạch. Trương Bách Nhẫn không hề thấy quái lạ, ở tình huống bình thường nghe nói như thế, phối hợp bây giờ tình huống, đều sẽ không nhịn được nhìn về phía vạn tịch sân mạch. Bởi vì lai lịch lâu như vậy xa, như vậy thì khẳng định bất phàm, phối hợp bây giờ tình huống này, sẽ ra trọng bảo tỷ lệ rất lớn. Đối mặt trọng bảo, ai có thể ngoại lệ? Khẳng định không nhịn được liếc mắt nhìn. Chờ hai người chuyển về ánh mắt, Trương Bách Nhẫn mới tiếp tục cười nói, xem ra hai vị đạo hữu cũng đều nghĩ đến, không tệ, đúng là như thế mới khiến cho rất nhiều người cũng tin tưởng nơi này xảy ra trọng bảo yên tĩnh ở đây chờ đợi. Chuẩn thánh cường giả, cũng đến không biết bao nhiêu vị. Thậm chí hôn nguyên, cũng cũng không phải không thể nào xuất hiện. Nói xong lời cuối cùng một câu lúc, trong giọng nói thật nhiều hướng ngưng trọng, như là đối với hôn nguyên cường giả coi trọng. Hôn nguyên cường giả, Hoàng Minh lại nhíu mày đất mở miệng, thật giống có chút kiên kỵ. Đạo hữu không cần có chỗ kiên kỵ, đây cũng chỉ là khả năng thôi, đạo hữu cũng biết Từ khi năm đó cái kia kinh thiên động địa đại sự phát sinh, thương đỉnh chúng cường đa số bế quan về sau, hôn nguyên cường giả liền cực nhỏ lộ diện. Lần này cũng chỉ là có thể, húng chi bảo vật người có duyên chiếm được, chúng ta cũng chưa chắc không tranh hơn hôn nguyên cường giả. Trương Bách nhẫn như là không có chút nào lo lắng cười nói, cũng không có một chút xíu đối với hôn nguyên cường giả sợ hãi. Đạo hữu lòng tốt khí. Chúng ta người tu luyện, nên có như vậy lòng dạ Thanh minh tàn thắn nói. Thanh minh đạo hữu quá khen. Trương Bách nhẫn xua tay cười nói, chẳng qua là cảm thấy nếu bước lên cái này con đường tu luyện, như vậy nào có cái gì lùi về sau con đường. Đơn giản liền một đường cứng rắn tiếp tục đi, cũng miễn cho ngày sau sẽ bởi vì sợ hãi lùi bước mà hối hận. Lời này vừa nói ra, như là tràn đầy cảm nộ, thanh minh, hoàng minh, bao quát đi chân trần cũng trịnh trọng kỳ sự gật đầu biểu thị tán thành. Ngưng lại, thanh minh cười nói, vậy xem ra đạo hưu là đối khả năng này xuất thế trọng bảo nhất định muốn lấy được, bất quá chính như đạo hưu nói không thể lùi bước, huynh đệ ta hai người có thể sẽ không dễ dàng nhường cho. Ha ha ha, đạo hưu nói rất đúng, tự nhiên dạ dạ bằng bản lãnh của mình. Trương Bách Nhẫn sang sảng cười to, khá là dũng cảm nói. Thanh minh hai người gật đầu, cũng mang theo ý cười, bầu không khí bất chi bất giác liền biến thân thiện rất nhiều. Lúc này, Trương Bách Nhẫn vừa cười nói, bất quá đạo hưu lần này vẫn đúng là đoán sai, vốn là ta đối với khả năng này xuất thế bảo vật còn có hứng thú, bất quá nhìn thấy hai vị đạo hưu kết giao hai vị đạo hữu nhân vật như vậy, đối với cái kia bảo vật cũng là không chút nào để ý, chỉ là phải cảm tạ nó mới đúng. Thanh Minh cười khẽ, thái độ vẫn ôn hòa như cũ. Hoàng Minh thì là khoe miệng câu lên, có chút nào ngẽ, chuyện đương nhiên. Đối với Trương Bách Nhẫn không chút nào che lấp, như là khen tặng lại làm cho người không cảm giác được vẻ lịch nội, chỉ cảm thấy chân thành lời nói, thản nhiên tiếp thu. Bách Nhẫn như cũ là như vậy a, một bên vẫn mang theo ôn hòa ý cười đi chân trần lúc này mở miệng, thân cận cười nói. Hai vị đạo hữu có chố không biết, Bách Nhẫn đạo hữu xưa nay đã như vậy, yêu thích kết giao tứ phương hảo hữu ở trong mắt hắn, một chút bảo vật xa không có kết giao tốt bạn bè trọng yếu. Năm xưa có thể bởi vì này, mà bỏ qua không ít cơ duyên. Trong giọng nói mang một tia thở dài, hiển nhiên, hắn cũng là để Trương Bách Nhẫn bỏ qua không ít cơ duyên người bên trong. Trương Bách Nhẫn lắc đầu cười khổ, đi chân trần, ngươi cái này nhưng chỉ có nói móc ta. Được được được, không để cập tới, không để cập tới. Đi chân trần lắc đầu bất đắc dĩ cười nói. Thanh Minh, Hoàng Minh nhìn kỹ, tuy chỉ là nghe bọn họ nói, nhưng cũng cảm giác không giống như là giả. Không khỏi nhìn về phía Trương Bách Nhẫn trong ánh mắt, mang tới một chút vẻ kinh dị. Bực này nhân vật không phải không có, nhưng bọn họ nhưng là lần đầu tiên nhìn thấy thực lực mạnh như vậy. Không sai, chính là mạnh, cùng bọn họ đạt đến chuẩn thánh tầng thứ 8 lần đỉnh phong ánh mắt, đều có loại thâm bất khả chắc cảm giác. Mà mạnh như vậy nhân vật, nếu quả thật như vậy hào khí căn vân, như đi chân trần nói. Không thể nghi ngờ là rất hiếm có, đáng ra kết giao nhân vật. Đạo Hưu hào sảng, Thanh Minh khâm phục. Thanh Minh ôn quyền khá là chân thành nói. Hoàng Minh cũng theo ôn quyền ra hiệu. Nơi nào, đều là đi chân trần quá mức khen. Trương Bách Nhẫn lập tức nói. Bất quá lần này, nếu quả thật có trọng bảo, Đạo Hưu có thể tuyệt đối không nên nhường cho huynh đệ ta hai người. Chính như Đạo Hưu nói, bảo vật người có duyên chiếm được, Đạo Hưu như nhường cho huynh đệ ta trong lòng hai người sao mà yên tĩnh được? Thanh Minh nghiêm mặt nói. Trương Bách Nhẫn vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc, trọng trọng gật đầu. Đạo Hưu nói rất đúng, Hưu duyên chiếm được, liền xem lần này mấy người chúng ta người nào phúc duyên lớn hơn một chút. Mấy người tướng kế gật đầu, bầu không khí nhìn qua khá là hòa thuận, thậm chí có loại huynh đệ hảo hữu cảm giác. Sau đó, bốn người liền đứng ở nơi này đỉnh núi chuyện trò vui vẻ, không hoảng hốt không vội chờ đợi vạn tịch sơn mạch động tĩnh. Đạo Hưu xem, vị kia chính là Tây Nhu Hạ Châu rất có uy danh ngàn tổn hại chân nhân, thực lực phi phàm. Cái này vạn tịch sơn mạch từ hình thành tới nay, liền vạn thú không vào, không có phổ thông sinh linh có thể tại trong đó sinh tồn, vì lẽ đó có vạn tịch danh xưng, cũng bởi vậy đã sớm không biết bị người lục soát bao nhiêu lần, vẫn không có kết quả, lần này xem ra là muốn vạch trần nơi này bí mật. Thời gian quá ngắn, tin tức ở Tây Nưu Hạ Châu đều không có truyền ra quá xa, bằng không bằng hơi thở này, bây giờ nói bất định vẫn đúng là đã có không ít hồn nguyên cường giả buông xuống, nếu lại chờ một thời gian, nguyên bản bắt đầu bình tĩnh hường hoang. Khả năng phải lần nữa náo nhiệt lên. Đàm luận Vạn Tịch Sơn Mạch phát sinh dị hướng ngày thứ 10 đến. Tất cả như trước, liền đến buổi trưa buổi trưa, đột nhiên, vốn là như thường trương bách nhẫn, thanh minh loại người biến sắc, con mắt chăm chú dán mắt vào Vạn Tịch Sơn Mạch, chỉ thấy cái kia sát khí, hung ác khí tức một chút tăng trưởng Vạn Tịch Sơn Mạch nơi sâu xa, thật giống đột nhiên phát sinh cái gì dị, dị biến, hoặc là nói đã đến, đến giờ, sát khí, hung ác khí tức như sóng chiều giống như vậy, ngược dòng cửu trọng thiên bên trên. Điên cuồng tăng trưởng, đảo mắt, liền nồng nặc gấp đôi không ngừng, lại đảo mắt, lại nồng nặc trường gấp đôi. Cái kia tăng trưởng tốc độ để bốn phương tám hướng vô số người vì thế mà khiếp sợ, cực nhanh bao phủ hướng về toàn bộ vạn tịch sơn mạch. Đồng thời cố này khiếp đảm tâm ý, cũng thành lần tăng lên gấp đôi. Tựa hồ bọn họ đối mặt, là một vị tuyệt thế hung vật, đang muốn xuất thế, mà vẫn còn ở vạn tịch trong dây núi tìm kiếm những người kia, trong nháy mắt, liền bị những cái sát khí, hung ác chi khí thôn phệ một trận tiếng vang không lớn tiếng nổ vang dền về sau bao quát mấy vị chuẩn thánh cường giả cũng mất đi động tĩnh để vô số người sắc mặt trở nên kinh hãi trương bách nhẫn thanh minh bốn người liếc mắt nhìn nhau cũng nhìn thấy đối phương kinh ngạc cùng đề phòng vật ấy tuyệt không đơn giản ba vị đạo hữu cẩn thận trương bách nhẫn trịnh trọng nói thanh minh ba người gật đầu bọn họ biết rõ có thể đây không phải trọng bảo sau một khắc bọn họ liền ngẩng đầu nhìn trời ở ba Nguyên bản bầu trời trong trẻo Thiên không biến, như là bị vạn tịch trong dãy núi sát khí, hung ác chi khí ảnh hưởng. Nông như mực mây đen cuồn cuộn bao phủ tới, nuốt ngạt khí tức phô thiên cái địa, để vạn tịch sơn mạch bốn phương tám hướng vô số người trong lòng một hồi khó chịu, như là đối mặt tuyệt thế hung vật. Không chờ rất nhiều người phản ứng lại, lấy vạn tịch sơn mạch làm trung tâm, xung quanh vô cùng oan khí, ác khí, huyết khí, sát khí như bách xuyên quy hải, điên cuồng dâng tới vạn tịch sơn mạch nơi sâu xa. Các loại khí tức để phần đông cường giả khiếp đảm càng nồng rất nhiều, nồng đậm cảm giác nguy hiểm tự nhiên mà sinh ra, rất nhiều người quyết định thật nhanh, hướng về phương xa mà đi. Trương Bách Nhẫn bốn người đều có loại muốn lập tức đào tẩu cảm giác, nồng đậm kinh ngạc không che giấu nổi. Ba vị đạo hữu, chúng ta lại là may mắn, hoặc là đủ khiến hồng hoang hỗn loạn trí bảo, hoặc là chính là một tôn sắp xuất thế tuyệt thế hung vận. Trương Bách Nhẫn hay là lộ ra một chút ý cười nói, tuy nhiên kiêng kỵ kinh ngạc, nhưng không có cái gì sợ hãi. Thanh Minh ba người gật đầu tán thành. Loại này thanh thế, còn chỉ là vừa mới bắt đầu giống như này, thật sự là vượt xa bọn họ dự liệu. Loại này tình huống, chúng ta lại là không thích hợp dễ dàng nhúng tay, tạm thời lùi về sau làm sao. Đi chân trần nhăn dưới lông mày ngưng âm thanh nói. Một chút do dự, trương bách nhẫn, thanh minh, hoàng minh cũng gật đầu. Lập tức, bốn người nhanh chóng lui về phía sau, không chỉ đám bọn hắn, hầu như tất cả mọi người đều lựa chọn lui về phía sau. Chương 3, chương 4, buổi trưa chương mới. Chương 668, Kinh Động Bốn Phương, Bốn Loại Khả Năng Trên đời mặc dù chưa bao giờ thiếu hụt mạo hiểm, rút tuổi đấy rồi người. Nhưng vừa bao quát mấy vị chuẩn thánh cường giả liền tại bọn hắn trước mắt, bị vạn tịch sơn mạch thôn phệ, đến bây giờ đều là sinh tử không biết, không hề có một chút động tĩnh. Tự nhiên sẽ không có người còn mang trong lòng may mắn ngốc tại chỗ. Bao quát cùng trương bách nhẫn, thanh minh bọn họ một cấp độ cường giả, đều sắp nhanh hướng về phương xa thối lui, Lại là mấy hô hấp động tĩnh lấy làm người kinh ngạc tốc độ mở rộng chu vi trăm triệu giảm chu vi mười tỷ bên trong ngàn tỷ bên trong dung chín tầng trời dưới động u minh các loại thanh thế điên cuồng tăng trưởng trương bách nhẫn loại người vẻ mặt càng ngày càng nghiêm túc loại này tình huống lần nữa ra ngoài bọn họ dự liệu mà cùng lúc đó rất nhiều tồn tại đều đã bị kinh động tây lưu hạ châu tu di sơn tây thiên thế giới bên trong tiếp dẫn chuẩn đề ánh mắt khẽ biến sư minh đây là chuẩn đề như là nhận ra được cái gì trong ánh mắt thật nhiều hứa ý động tiếp dẫn đồng dạng hơi suy nghĩ một chút lạnh nhạt nói hung vật này còn không biết là gì tình huống không thể bất cẩn sư đệ ngươi lúc trước chuẩn đề nhưng mà gật đầu không có làm lỡ lập tức xuất phát trong mắt ý động càng ngày càng đậm nếu thật là hung vật kia bọn họ tuyệt không thể dễ dàng bỏ qua trung thổ thiên châu nhân tộc tổ đình đang tại bế quan tu luyện phục hy một trận tâm huyết dâng trào dừng lại vừa suy tính nhưng không có bất kỳ cái gì kết quả Nhưng hắn rõ ràng có thể cảm giác được, việc này cùng hắn liên quan tâm hậu. nhíu mày lên, ánh mắt nhìn phía tây như hạ châu phương hướng, có chút do dự. Lượng tức về sau, vẫn còn không có có tự ý đi vào, mà là liên hệ đế tân. triều ca thành, vô cương điện. Đang đứng ở bế quan đế tân cũng bị kinh động, ánh mắt nhìn về phía tây như hạ châu phương hướng. Thật hung khí tức. Một tia kinh ngạc nẹ qua, hung hãn, dù cho còn không có có xuất thế, nhưng cũng đủ để ở hắn gặp qua sở hữu cường giả. Bảo vật bên trong xếp ở vị trí thứ ba, gần thứ Chu Tiên Kiếm trận cùng Huyết Hải Minh Hà. Nếu như Bạch Khởi có thể đạt đến Hôn Nguyên Chi Cảnh, ngược lại là có thể cùng so sánh một, hai. Ánh mắt khẽ nhúc đích, Kim Quang hiện ra, xuyên thấu vô số hư không nhìn về phía Vạn Tịch Sơn mạch nơi sâu xa. Mấy hơi thở về sau, Kim Quang lắng lại, hắn đúng là nhìn không ra cái gì. Vừa đến khoảng cách quá xa, thứ hai quan trọng nhất là đối phương thật giống không tại Hồng Hoang Thiên Địa trong lúc đó. Một Tiêu cảm thấy hứng thú tâm ý thăng lên. Đồng nhiên, hai mắt khép hờ ý thức xuyên qua vô cùng không gian, nhìn thấy Phục Hy. Đem chính mình phát hiện nói ra, Phục Hy cuối cùng nói, ta cùng với vật ấy liên quan tâm hậu, nhưng thôi toán không ra là cái gì, như là không tồn tại cùng hồng hoang thiên địa giống như vậy, thật sự phi phàm Ta vốn muốn đi kiểm tra một, hai, bất quá. Chưa nói xong liền dừng lại, đế tân hiển nhiên liếc ý hắn. Bọn họ cũng ở vào thao quang mịt mờ thời gian, không thích hợp lộ diện, tuân chỉ khả năng phá hoại kế hoạch không nói còn sẽ lần thứ hai dùng trúng cường tinh thần căng cứng. Đế Tân không chần chờ, Đạ Mạc nói, ngươi một thân một mình đi vào, tùy cơ ứng biến liền có thể, thu liễm tài năng, cũng không phải khắp nơi yếu thế, việc này ngay tại Tây Như Hạ Châu, cách chúng ta không xa, nếu như không người đi vào, chẳng phải là nói ta đại thương sợ. Phục hy ngưng trọng gật đầu, trình trọng nói, vậy nếu có thể, ta sẽ đem mang về. Đế Tân hơi gật đầu, không tiếp tục nhiều lời, ý thức trở về. Phục Hy thì là một mình hướng về Tây Ngưu Hạ Châu mà đi. Tây Hải Long Cung, Tây Hải Long Vương cùng với Đông Đảo Long tộc cả người không khỏi phát lệnh, phảng phất gặp phải thiên địch. Ánh mắt không nhịn được chăm chú dán mắt vào Tây Ngưu Hạ Châu. Lập tức một đạo thương sắc long ảnh bắn nhanh mà đi. Thanh Âm Hùng hậu lưu lại, ta đi vào kiểm tra. Các ngươi thông tri thuốc phụ bọn họ, việc này không phải chuyện nhỏ. Được. Tây Hải Long Vương lập tức đáp lại. Đồng thời, không ít huấn nguyên cường giả cùng với bọn hắn các tầng thứ tu sĩ. Dồn dập hướng về Vạn Tịch Sơn mạch mà đi. Ầm. Lấy Vạn Tịch Sơn mạch làm trung tâm, trên trời mây đen, bốn phương tám hướng không gian, từng trận tiếng nổ vang rền không dứt bên hai. Vạn Tịch Sơn mạch đã không nhìn thấy bóng dáng, đều bị này Thiên Điệu hội tụ đến oan khí, uế khí, sát khí, trợ khí tức bao phủ, như là đang tại dựng dục một tôn tuyệt thế hung vật. Khoảng cách Vạn Tịch Sơn mạch bên ngoài một triệu rằm một chỗ hư không, Thanh Minh, Trương bách nhận bốn người sửng sững, ánh mắt ngưng trọng nhìn nơi đó. Thật hung khí tức Cái này e sợ đã kinh động đông đảo hôn nguyên tồn tại. Thanh Minh than nhẹ một tiếng, có chút đáng tiếc, lại có chút nó ý vị. Đi chân trần gật đầu trịnh trọng nói, đúng vậy, bất quá cũng tốt, vật ấy chi hung, đúng là cuộc đời ít thấy. Chúng ta tuy nhiên không có bao nhiêu khả năng được vật ấy, nhưng là không có nguy hiểm. Hoàng Minh không thấy đi chân trần, bao hàm thâm ý nói, có thể, sẽ liền như vậy bỏ qua một việc cơ duyên vô cùng to lớn. Đi chân trần trong mày, cũng không lưu ý cái này có chút nhằm vào sắp thực khả năng bỏ qua một việc cơ duyên vô cùng to lớn. Cụ thể làm sao, ai có thể rõ ràng? Ba vị đạo hữu, có này trợ khí tức người, ta mọi cách khổ tưởng, chỉ muốn ra bốn loại khả năng. Lúc này, Trương Bách Nhẫn khẽ cau mày trịnh trọng mở miệng, lập tức đưa tới ba người kia hiếu kỳ. Còn nói bạn bè chỉ giáo." Thanh Minh khách khí nói. "Đạo hữu quá khách khí." Trương Bách Nhẫn hạ đầu xuống, dừng lại một hồi, nghiêm nghị nói, "Có như thế hung lệ chi khí, hiện nay Hồng Hoang ở bên ngoài, Chỉ có chu tiên kiếm trận cùng huyết hải minh hà cùng với trong tay ác tị nguyên đồ song kiếm, có thể càng hơn một bậc. Nhưng vật ấy rõ ràng không phải là chúng nó, cái kia còn có, một người chính là trong truyền thuyết không có gì không giết, nhưng chưa bao giờ ở hồng hoang từng xuất hiện thí thần thương. Thanh minh ba người ánh mắt biến đổi, thí thần thương. Đây chính là trong truyền thuyết tương đương với tiên tiên chí bảo tầng thứ bảo vật. Một đáng được, tuyệt đối là thiên đại một lần cơ duyên. Loại thứ hai, chính là từ ma tổ la hầu vẫn lạc liền biến mất không còn tăm tích diệt thế hắc liên trương bách nhẫn tiếp tục ngưng âm thanh nói hỗn độn thời kỳ sáng thế thanh liên sau khi vỡ vụn có bốn viên hạt sen trong đó một viên hoàn toàn thành thuộc hóa thành tạo hóa thanh liên vì là tiên thiên chí bảo bây giờ trở thành tam thanh trong tay bảo vật mặt khác ba viên đều hóa thành cực phẩm tiên thiên linh bảo diệt thế hắc liên chính là thứ nhất ma tổ la hầu dùng sát lục vô số hung lệ mười phần thí thần thương, diệt thế hắc liên đồn đại mặc dù cùng tình huống bây giờ có chút không giống Nhưng đã cách nhiều năm, ai cũng không biết có gì biến hóa. Không hẳn không phải. Thanh Minh ba người gật đầu, Hoàng Minh nhanh chóng nói, vậy hai loại khác khả năng đây. Hai loại khác, cũng có chút nguy hiểm. Trương Bách nhận thanh âm chìm xuống. Thanh Minh ba người tử tế nghe lấy. Loại thứ ba khả năng, không phải bảo vật, mà là cường giả. Trương Bách nhẫn không nhiều dừng lại, chầm rãi nói, bàn cổ khai thiên tích địa, hồng hoàng sinh ra, một câu đơn giản, lại không biết có bao nhiêu người mạnh mẽ vỡn lạc. Ngày xưa hỗn độn có 3.000 thần ma chúa tể tất cả, bản cổ liền là một cái trong số đó, là mạnh nhất người. Hồng hoang sinh ra, còn lại 3.000 thần ma truyền thuyết đều vì bản cổ chém giết, tạm thời không nói đến trong này nội tình. 3.000 thần ma liền thật toàn bộ ngã xuống. Cũng không phải, 3.000 thần ma thân ảnh từ hồng hoang khai hích tới nay, liền từ chưa thiếu hụt quá. Nghe đồn ma tổ la hầu thậm chí hồng quân, đều là 3.000 thần ma để lại. Mênh ngông trong hồng hoang, ai cũng không biết đến tột cùng ẩn tàng bao nhiêu 3.000 ma. Điều này cũng có thể, liên là một cái trong số đó, hôm nay một lần nữa phục sinh trở về. Thanh minh ba người không nhịn được khiếp sợ, ba nghìn thần ma bên trong phục sinh trở về. Không trách được Trương Bách Nhẫn nói nguy hiểm. Thượng cổ bí mật, khai thiên bí mật, kỳ thực chính thức hiểu biết nội tình, thật rất ít. Bao quát bọn họ ở bên trong hồng hoang sinh linh, hiểu biết đều là truyền lưu thế gian thuyết pháp. Mà ở những này thuyết pháp, ba nghìn thần ma cường đại không người nghi vấn. Nghe đồn người yếu nhất cũng đã chứng đạo hôn nguyên. Lại nhìn cái này hung lệ khí tức, làm sao có khả năng không nguy hiểm. Vâng, chúng ta thôi toán không ra chút nào manh mối, có lẽ là bởi vì mạnh mẽ quá đáng, có thể, cũng là bởi vì chính là 3.000 thần ma bên trong, không thuộc về hồng hoang thế giới. Thanh minh gật đầu, đam chiêu nói. Đúng vậy, đây cũng là loại thứ 3 khả năng căn cứ bên trong. Trương Bách nhẫn mở miệng nói. Ngưng lại, tiếp tục nói, loại thứ 4 khả năng, kỳ thực trong hồng hoang đã từng còn ra hiện quá một vị càng lớn ba vị hơi yếu một bởi hung lệ tồn tại. Ừm, thanh minh ba người cả kinh, hiển nhiên cũng không rõ ràng. trương bách nhẫn bán dưới nhỏ cái nút, liền không có coi ẩn dấu, thẳng thắn nói, vậy là nhân tộc tam hoàng quật khởi thời điểm, vẫn cần từ thiên hoàng phục hy nói lên năm đó. Ừm, đột nhiên giữa bầu trời một trận nặng nề âm thanh đánh gãy trương bách nhẫn, kim quang như đại nhật, đâm thủng cái kia nồng đậm mây đen, một con to lớn bàn tay trực tiếp mò về vạn tịch xuân mạch, hấp dẫn sở hữu ánh mắt, đồng thời một đạo ôn hòa bên trong mang theo từ bi âm thanh vang lên như vậy hung lệ khí tức đạo hưu hơi bị quá mức hay là buông tha bọn họ đi thanh âm còn chưa hạ xuống bàn tay lớn màu vàng nóng đã cùng bao phủ vạn tịch sơn mạch các loại khí tức tiếp xúc nhất thời như thủy hỏa va chạm hai người không chút nào tương dung cái kia các loại hung ác không rõ khí ở bàn tay lớn màu vàng nóng dưới dồn dập buốt hơi lên hầu như không có chút sức chống cự nào bàn tay lớn màu vàng nóng liền thâm nhập vạn tịch sơn mạch Một chương này muộn, muốn mở rộng nhân vật, thế giới, cường, giả, tra rất nhiều tư liệu, ai có thể đoán được là ai. Chương 669, chuẩn đề ra tay. Trong khoảnh khắc, còn như long trời lở đất. Sở hữu ánh mắt đều là biến đổi, chăm chú nhìn chằm chằm. Đây là... Thánh nhân chuẩn, Tây phương giáo nhị giáo chủ. trương Bách nhẫn một tiếng thở nhẹ, nguyên bản bật thốt lên cái tên đó, bị hắn cứ thế mà thu hồi đi, lời nói ra cũng bị hắn phong ấn tại quanh thân khoảng một trượng bên trong. Một bên thanh minh ba người vẻ mặt lại là cả kinh. Thánh nhân, chuẩn đề. Mặc dù không hiểu Trương Bách Nhẫn làm sao nhanh như vậy liền nhận ra. Nhưng bọn họ cũng không có hoài nghi, lập tức liền tin tưởng. Đi chân trần còn tốt, thanh minh, hoàng minh liếc mắt nhìn nhau, một tia vẻ dị dạng hiện lên. Trương Bách Nhẫn sở hữu ánh mắt đều để ở đó thâm nhập vạn tịch sơn mạch nơi sâu xa bàn tay lớn màu vàng nóng. Không có nhìn thấy, có chút chờ mong lại thở dài nói, nghe lời nói là cường giả tồn tại, không phải là bảo vật không biết là loại gì tồn tại, có thể dẫn tới để hắn ra tay. Tuyệt đối không phải là đồng dạng hôn Nguyên cường giả. Vừa dứt lời, cái kia nhìn qua không hề có chút sức chống đỡ, bị bàn tay lớn màu vàng óng thâm nhập vạn tịch sơn mạch nơi trung tâm nhất, một luồng hung lệ vô biên khí tức bất chợt tới lên. Phảng phất cựu thiên ngân hà đi ngược dòng nước, trời dung đất chuyển. Giống, Một đạo không biết vật gì phát sinh tiếng gầm nhẹ nổ vang, trong đó tràn đầy điên cuồng, hung lệ, bạo ngược khí tức, không có một chút nào lý trí có thể nói cũng làm cho rất nhiều người tâm thần run rẩy, bị nghiêm trọng trùng kích đến. ầm, lập tức một trận cứng đối cứng nổ vang, toàn bộ vạn tịch sơn mạch bao quát chu vi không biết bao nhiêu dặm đều là mạnh mẽ run lên. Nông nặc oán khí, hế khí các loại khí tức cũng bị hai cố lực lượng mạnh mẽ đánh tan, nhất là cái kia bàn tay lớn màu vàng nóng lực lượng kim quang hung bạo lên, để những cái khí tức như gặp đại nhật băng tuyết tan dã, vạn tịch sơn mạch hình dáng lại một lần nữa hiện ra ở vô số ánh mắt trước mặt. mà lúc này. Cái này vô số ánh mắt, rất nhiều đã mang tới vẻ sợ hãi. Chỉ thấy nguyên bản vạn tịch sơn mạch biến mất, một cái hồ lớn xuất hiện ở tại chỗ, hầm động nơi trung tâm nhất, đứng vững vàng một đạo đen nhánh hình người thân ảnh. Điên cuồng, bạo ngược, hung lệ, băng lãnh các loại từ ngữ cũng không cách nào hình dung đạo thân ảnh này khí tức. Cao to thân thể dường như sắt thép giống như vậy, lộ ra vạn cổ bất hủ ý vị. Quanh thân nồng nặc kia thi khí, đáng sợ cùng cực, cùng quanh thân không gian gặp gỡ, phát sinh tỉ mị thanh âm tựa hồ hư không cũng bị ăn mòn, đồng dạng đen kịt một màu trên gương mặt, con mắt cực kỳ doa người, làm người nhìn mà phát khiếp, nhất là bên mép hai cây rải dài, dài răng nanh, lại càng là làm người ta sợ hãi. giống, tiếng gầm nhẹ lại lên, cỗ này hung lệ khí tức càng ngày càng nồng nặng, bốn phương tám hướng vô số người vốn có thể cảm giác được run sợ, cả người như nhuận lớn ra, quanh thân tràn đầy hận ý, mà cái kia tuyệt thế hung lệ giống như tồn tại, lại là hai mắt chừng mắt về phía một chỗ hư không, tràn ngập hung ác. Lại tốt hình như có chút bản năng kiên kỵ. Là hắn. Cư nhiên là hắn xuất thế. Một bên lại sau này thối lui, Trương Bách Nhẫn kinh thanh nói. Thanh minh ba người chăm chú nhìn thân ảnh kia, ánh mắt xéo qua quét về phía Trương Bách Nhẫn. Người nào? Hoàng Minh nghiêm nghị nói. Vừa ta nói loại thứ tư khả năng. Trương Bách Nhẫn lập tức nói. Đồng thời, sẽ ở đó hung lệ tồn tại trừng mắt về phía phương hướng. Kim quang xuất hiện, trước mắt liền giống như lan tràn toàn bộ phía chân trời. Có ánh cực kỳ. Như đại nhật, nhưng cũng không nhiều sương mắt, mang theo dõi khắp nơi thiên địa chúng sinh ôn hòa, từ bi tâm ý. Kim quang này cũng đem cái kia tiếp tục hội tụ đến đoán khí, hế khí các loại không rõ khí tức sùa tan. Một bóng người từ kim quang bên trong xuất hiện ở trước mắt mọi người, được lắm không có thần trí hung vật, hờ hững thanh âm ôn hòa vang lên, còn có một chút kinh ngạc, mà thân ảnh ấy thân phận, cũng một cách tự nhiên xuất hiện ở tất cả mọi người trong lòng, các loại sùng kính, bình tĩnh, sợ hãi các loại ánh mắt xuất hiện cùng nhau khởi hành lễ nói, "Xin chào thánh nhân." Bao Quát Trương bách nhận bốn người, đều là hơi thi lễ. "Đây là thánh nhân địa vị, không cần đa lễ." Chuẩn đề ánh mắt tùy ý quét mắt một vòng tứ phương, thái độ ôn hòa nói, "Hầu như toàn bộ tâm thần đều tập trung vào cái kia tuyệt thế hung lệ giống như tồn tại bên trên." Quả thực như vậy, "Như vậy hung vật, nhất định phải nhanh đem hàng phục." "Giống." Cái kia hung lệ tồn tại lại là một trận trầm thấp gào thét, lộ ra một luồng cảnh cáo, cùng với nhanh không nhịn được điên cuồng bạo ngược. Hắn ở bản năng cực kỳ kiêng kỵ Chuẩn Đề, đưa ra cảnh cáo tiếng, nhưng này cô kiêng kỵ cũng đang đang bức bách hắn hung lệ, lúc nào cũng có thể bạo phát. Chuẩn Đề tất nhiên là nghe hiểu, lắc đầu thở dài nói, nếu là đạo hữu có thần trí tồn tại, bần đạo làm rời đi, đáng tiếc. Lúc này bần đạo lại là không thể bỏ mặc. Đạo hữu tốt hơn theo bần đạo về tu di sơn, mà đối đãi có thần trí mở ra một ngày, để tránh khỏi thương tới thương sinh. "Giống." Chuẩn Đề khá là chân thành lời nói. Đổi lấy, lại là triệt để áp chế không nổi mà bạo phát bạo ngược, hung lệ Mang theo phảng phất giang hải giống như mênh mông thi khí Cái kia tồn tại trên hai tay dài móng tay dài như thú chảo Hung hãn cực kỳ lao thẳng tới chuồn đề Hư không ở tại trước mặt cũng trực tiếp bị xé nứt khủng bố dị thường Bất quá dù cho vô số đối với cái này tồn tại sợ hãi người Lúc này thấy cảnh này, đều là hơi khác thường cảm giác Đây chính là thánh nhân Lại cứ như vậy cứng rắn Vẻ sợ hãi ít một chút bọn họ thăng lên mãnh liệt thán phục, quả nhiên là tuyệt thế hung vật, chuẩn đề vẻ mặt bất biến, cũng không giống như ngoài ý muốn, tay phải nhấc lên xuống dưới kim sắc thủ lớn xuất hiện từ trên trời giáng xuống, thủ lớn bên trong tựa hồ bao hàm tất cả, cả khôn văn vật, vũ trụ sinh diệt, vô biên sức mạnh to lớn lưu chuyển, trong nháy mắt cũng đem cái kia hung lệ tồn tại mạnh mẽ vua xuống, vang kịch liệt nổ vang trời rung đất chuyển, xen lẫn cái kia điên cuồng tiếng gào, không có ai bất ngờ. Tuy nhiên cái này hung lệ tồn tại khiến người ta sợ hãi, nhưng hắn đối mặt, thế nhưng là đứng ở hồng hoang đỉnh phong thánh nhân. Nhưng sau một khắc, một ít ánh mắt thăng lên vẻ kinh ngạc, bao quát chuẩn đề, trong đôi mắt cũng có một tia kinh ngạc lẹ qua. Bởi vì làm cái tia kim sắc thủ ấn lực lượng qua đi, chính diện chúng vào nhất kích hung lệ tồn tại, đúng là hoàn hảo không chút tổn hại. Trừ thi khí suy yếu một ít, những địa phương khác không có bất kỳ cái gì tổn thương. Quả nhiên không hổ là nó thi thể biến thành, chịu đựng đại đế nhất kích lại là hoàn hảo không chút tổn hại, so với năm đó tổ vu luận cứng, rán, cũng mạnh hơn một phần. Hơn nữa đây vẫn chỉ là vừa xuất thế, nếu để cho hắn trưởng thành, trong thiên địa có thể làm gì được hắn, chỉ sợ cũng không có mấy vị. Chuẩn đề trong lòng mang theo kinh ngạc nghĩ đến, không chần chờ, đối mặt cái kia như dã thú nhào tới hung lệ tồn tại, lại là một trường hạ xuống, hoàng giả lực lượng hung hãn bạo phát. Vânh! Không hề bất ngờ, hung lệ tồn tại bị chấn áp xuống, hoàng giả lực lượng toàn bộ phát tiết ở trên người hắn, để cho gào thét không ngừng. Làm lực lượng tiêu tan, hung lệ tồn tại trên thân thi khí đã chỉ còn dư lại một lớp mỏng manh, bất quá thân thể vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại, lại một lần hướng về chuẩn đề nhau tới. Chuẩn đề khe như mẩy, tiếp theo ra tay. Như muốn phong ấn mang đi, cũng phải trước đem hắn đánh thành không thể phản kháng trạng thái trọng thương. Bằng không phong ấn rất phiền phức, phong ấn thành công mang đi cũng rất phiền phức, lúc cần khắc đưa vào lực lượng duy trì phong ấn. Dù sao đối phương mặc dù không có thần trí, Nhưng thân thể quá mức cứng rắn, lực lượng cũng đạt đến hôn nguyên tổ cảnh. Ầm ba. Lại đến, tiếng nổ vang dền không dứt bên hai, xen lẫn cái kia điên cuồng bạo ngược gào thét, chuẩn đề liên tiếp ra tay, mạnh mẽ khí tức đã sớm kinh động không biết bao nhiêu tồn tại. Bất quá một ít tồn tại đến, cũng chỉ là ở phía xa nhìn, kinh hãi không thôi. Chỗ xa xa trong hư không, không ngừng lùi lại thanh minh mấy người tử tử tế tế nhìn, trong lòng cũng là kinh ngạc. Đạo hữu ngươi là ý nói, hung vật này, là năm đó cái kia nồi đất nạp đá. Biến thành. Hoàng Minh cả kinh nói, lúc này, ba người bọn họ đang tại nghe Trương Bách Nhẫn kể rõ. Không sai. Trương Bách Nhẫn hơi gật đầu, ngưng âm thanh nói, "Vậy." Bảnh, nghe đến từ bản cổ khai thiên tích địa thời gian, bị trấn áp địa thủy phong hỏa chi tinh, dung hợp không biết bao nhiêu vẫn lạc thần ma tinh huyết, thậm chí nghe đồn còn có bản cổ tinh huyết, hóa thành tự do ở Hồng Hoang Thiên Đạo ở ngoài quái vật. Quái vật này lần thứ nhất hiện thế, chính là hung thú tung hoành thời gian. Khi đó hắn còn xa không có đạt đến đỉnh phong. Thú hoàng thần nghịch tung hoành thiên hạ, không gì địch nổi, muốn thu hắn vi thần, bị từ chối về sau, đồ đại bọn họ đại chiến một trận giống không địch lại đảo tẩu. Lần thứ hai hiện thế, chính là ở thiên hoàng phục hy thời gian. Thật rất, chương 2, buổi trưa càng, có người đoán được quan trọng, bất quá không có đoán được thân phận chân thật vạn su, thuận tiện lần sau xem, hoặc mà 100 độ đưa vào, liền có thể tiến vào bàn trạng. Chương 670, Thiên Hoàng Phục Hy Lúc đó Thiên Hoàng thành tựu Hoàng giả Chi Cảnh không lâu, nhân tộc chính là mới vừa rồi quật khởi, xa không có bây giờ hùng bá thiên hạ tư thế. Minh Âu trộm đồng chim khách biển hoài hòa chất sói xem tức. Bản thân đạt đến Hoàng giả Chi Cảnh, hắn thân thể lại càng là cứng rắn cực kỳ, hiếm thấy trên đời. Thịnh Tính thích động, mang theo điểm gỡ tâm ý, thêm vào hắn xuất thân lai lịch, bị thiên đạo vứt bỏ với hồng hoàng gia, tràn ngập các loại bạo ngược. Vừa bắt đầu Ái đồ ăn tục miên vung lương hoạn. Có lẽ là hắn ở lần thứ nhất hiện thế lúc cùng lòng tộc có ân oán, vì lẽ đó lấy rồng làm thức ăn, hoành hành tứ hải, không người có thể trị. Ngưng trọng thanh âm từ từ mà lên, để thanh minh ba người nghe được nghiêm túc cẩn thận. Sự tình như thế bọn họ hoặc nhiều hoặc ít cũng biết một chút, nhưng đi chân trần biết rõ, hầu như đều là thế gian truyền lưu. Liền ngay cả đã từng du lãng quá lớn lượng Hồng Hoang Bí Văn thanh minh hoàn minh, tại việc này trên biết rõ, nhưng cũng phát hiện không có Trương bách nhận bây giờ nói tỉ mỉ. Một bên nghe đồng thời Trong lòng cũng hơi khắc thưởng, đề phòng, phòng bị, hiếu kỳ các loại tâm tình hiện lên. Tấm này bách nhẫn đến tột cùng là lai lịch ra sao. Hai người ánh mắt xéo qua liếc mắt nhìn nhau, lòng cảnh giác càng nồng. Người này tuyệt không đơn giản. Không có bất kỳ cái gì dị dạng, trương bách nhẫn tiếp tục nói, nghe đồn, chúc long cùng. Bảnh ra kiệu trang. Lần, long tộc toàn lực mà làm, nhưng cũng không làm gì được. Ngừng. Vô số long tộc vì vậy mà chết, cho đến. Giờ thân đoàn đường ngô tranh phác. Biển Kim Ngao đảo một lần về sau, hắn liền rời khỏi tứ hải, bước lên trung thổ thiên châu. Cán văn phỉ xem tức. Lại càng là mang theo các loại điểm xấu khí, chỗ đi qua, dù cho trong lúc vô tình, phổ thông sinh linh cũng sinh tồn không. Thiên hoàng phục hy cùng. Nối đất buồn bực tiêu nhị sung. Bắt đầu. Xông vào đông hải Kim Ngao đảo, đây không phải là thánh nhân đạo chẳng sao. Xem ra là thánh nhân ra tay, mới đưa. Bảnh U-Gia-Ni ùn ùn mộ một bục ch Chẳng lẽ là long tộc Thánh Nhân ra tay? Thanh Minh mang theo kinh ngạc, như có điều suy nghĩ nói. Có thể đi, nội tình làm sao, không phải ta chờ có thể rõ ràng. Trương Bách Nhẫn không tỏ rõ ý kiến nói. Thanh Minh gật đầu, kỳ thực. Cảo. Một lần Kim Ngao đảo phụ cận, liền rời đi Tứ Hải, bước lên Trung Thổ Thiên Châu việc, ở hắn nhìn bí văn bên trong có ghi chép. Chỉ là không có trong đó nguyên nhân cụ thể, thì như. Giờ thân. Làm gì muốn rời khỏi Tứ Hải? Có phải hay không thánh nhân bức bách? Giờ thân, làm gì vừa vặn bước lên trung thổ thiên châu? Là trùng hợp hay là cái gì? Thấy Trương Bách nhận biết rất nhiều, lúc này hắn mới không nhịn được từ bên thử hỏi một hồi. Trương Bách nhận nói không biết, cũng không kỳ quái. ngưng lại, Trương Bách nhận tiếp tục nói. Khuê bộ sao vận băng ghế vệnh nị lịch sử. Khi khi đó gặp được mạnh nhất địch nhân. Nhân tộc vừa quật khởi, căn bản không làm gì được. Ngừng. Cuối cùng, trải qua đại trận cùng với Hoa Hoàng Nương Nương ra tay, vừa mới đem bảnh sừng rồng bằng, chiêu hư tạo. Nhưng thân thể chi cứng rắn, dị thường khó có thể giết chết. Thiên Hoàng Phục Hy cùng Hoa Hoàng Nương Nương chỉ có thể đem phong ấn, muốn lấy đại trận lực lượng chậm rãi đem ma diệt. Vốn là rất tốt suy nghĩ, trải qua nhiều năm thời gian. Huân hồi cự bừng tỉnh, liền có thể đủ bị ma diệt vấn lạc. Bất quá Thái Hoàng Hiên Viên năm đó cùng Si Viu tranh phong lúc, để thái tạ có thể thừa trốn ra. Thiên Hoàng Phục Hi đúng lúc ra tay, đem thương thế rất nặng. Nứng manh màn sưởng e sợ hàm giáp thần quan cách. Hồn phách cũng bị đánh thành một phân thành ba, đại đạo phá toái, nhưng vẫn là để cái kia một phân thành ba hồn phách cùng thi thể trốn. Không bao lâu, tam đại hung vật, cương thi xuất hiện, chính là nồi đất na. Phần hồn phách cùng người dung hợp, sản sinh tồn tại. Đi chân trần thở dài nói, năm đó tam đại cương thi xuất thế, dẫn lên cực lớn sát lục, không nghĩ tới cư nhiên là như vậy lai lịch. Nồi đất nạp đá Qua nhiều năm như vậy vẫn không có động tĩnh, không biết trải qua loại nguyên nhân nào, biến thành bây giờ như vậy hung vật. Theo ta thấy, nếu như tùy ý hung vật này xuất thế, dẫn lên sát lục, đều sẽ so với kia tam đại cương thi hợp lại, càng lớn hơn rất nhiều. Trương Bách nhẫn nhìn cái kia không ngừng bị chuẩn đề banh kích hung lệ tồn tại, trịnh trọng nói. Đi chân trần cả kinh, nhưng ngâm lại, cũng là không khỏi gật đầu đồng ý nói, nói là, hung vật này liền thần trí đều không có, một đán không ai ngăn cản, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Trương Bách nhẫn gật đầu, chầm ngâm nói, cũng không cần lo lắng quá mức, không nói hiện tại thánh nhân đã đến, cho dù thánh nhân không ra tay, hung vật này cũng tàn phá bừa bãi không bao lâu. Nếu như không ngoài dự liệu của ta, hắn khẳng định sẽ chủ động tìm kiếm nhân tộc phiền phức, hiện tại thương đỉnh, cũng không so với năm đó nhân tộc, đến lúc đó tử sẽ bị hạng phụ. Ồ! Nguyễn nghe rõ! Hoàng Minh rất là tò mò nói. Trương Bách nhẫn ngữ khí chắc chắn nói, hung vật này không giống với năm đó tam đại cương thi, năm đó... Tam đại cương thi đều là do nhân tộc cường giả cùng, nồi đất màn sưởng tiểu tránh tiêm hóa. Tuy nhiên chịu ảnh hưởng nhưng cũng không có quá đáng lo. Doanh câu hậu khanh hai đại cương thi bị Thái Hoàng Hiên Viên đánh bại về sau vừa trốn vừa chết. Doanh câu mặc dù trốn đối nhân tộc cũng không cái gì hận ý, nhiều lắm thì đối với Thái Hoàng Hiên Viên bản thân có ý kiến thôi. Hạn bạt lại càng là Thái Hoàng Hiên Viên con gái, hầu như chưa bao giờ thường tổn qua nhân tộc. Nếu như không phải là thân thể mang không rõ khí. Cùng với một ít nguyên nhân, thương đình bây giờ e sợ lại nhiều một vị hỗn nguyên cường giả. Mà hung vật này thì lại khác, hắn là tử, nối đất nạp đá. Biến thành, vừa xuất thế, liền có kinh người như vậy thực lực, nhưng không có thần trí, có chỉ là bản năng cùng với càng dậy đặc không rõ khí. Hắn bản năng, nhất định phải sẽ mang theo đối với thiên hoàng phục hy, thậm chí nhân tộc hận ý, những này hận ý biết sai khiến hắn đi đối phó nhân tộc. Ba người gật đầu tán thành, xem cái kia hung lệ vô biên điên cuồng thân ảnh. Ngầm thừa nhận Trương Bách nhận nói tới, như thế một cái hung vật, khẳng định sẽ không đối với năm đó việc thả xuống, tìm kiếm phục hy thậm chí nhân tộc phiền phước, phi thường có thể. Trương Bách nhận bốn người nói, nhìn như thời gian không ngắn, kỳ thực chỉ là một lát thôi, mà nơi đó chiến đấu, thì là phát sinh biến hóa. Ẩm. Lại là liên tiếp tiếng nổ vang rèn, xen lẫn một chút hung lệ tiếng gào thét. Hung lệ tồn tại trên thân thi khí, đã bị bỏ đi tán hết sạch, phảng phất vĩnh hằng bất hủ thân thể, cũng xuất hiện biến hình. Tiếng gào thét tuy nhiên vẫn hung lệ như cũ, điên cuồng nhưng cũng lộ ra một luồng suy yếu. Tựa hồ có thể, chuẩn đề không xuất thủ tiếp quanh kích, mà là hai tay sử dụng tới một cái pháp ấn, một cái kim sắc chữ xuất hiện, hướng về mà đi. chớp mắt, liền đem bao phủ, mặc kệ dây rua, cũng không làm nên chuyện gì. Chuẩn đề trong lòng vui vẻ, hung vật này trung quy không phải là năm đó. Thấu. Lực lượng chỉ là hôn nguyên tổ cảnh, thân thể độ cứng, cũng phải thấp hơn không ít. Hiện tại đã bị hắn đả thương cái này phong ấn mặc dù không cao bao nhiêu mình nhưng cũng không phải là hắn lúc này còn có thể phản kháng chờ đem mang về sẽ chậm chậm trấn áp đột nhiên vui sướng trong lòng chưa rơi ánh mắt khẽ biến bởi vì một bóng người đã đi tới cách đó không xa cười sang sẵn nói nguyên lai là này hung vật xuất thế thật là có cực khổ thánh nhân ra tay đem chế phục năm đó bản hoàng nhất thời không quan sát để cho đào tẩu cũng còn tốt không có gây thành sai lầm lớn để hung vật này hất lên sát lụm âm thanh vang lên Từ lâu hấp dẫn sở hưu anh mắt tụ vào. Thiên Hoàng Phục Hy. Lúc này, vô số người đều đã nhận ra đạo thân ảnh này là ai? Xin chào Thiên Hoàng Bệ Hạ. Sau một khắc, rất nhiều thân ảnh đều hành lễ nói, phần lớn là nhân tộc, một phần nhỏ là cái khác chủng tộc. Mặc dù không bằng chuẩn đề xuất hiện, tất cả mọi người hành lễ, nhưng cũng thanh thế hạo đại. Trương Bách Nhẫn cũng là hơi thi lễ, hắn chính là nhân tộc xuất thân. Mà hắn không có phát hiện, làm Phục Hy xuất hiện lúc, thanh minh hai người hơi biến sắc mặt, liếc mắt nhìn nhau không có hành lễ trên thân khí tức càng ngày càng thu lại chờ trương bách nhẫn theo phục hi ôn hòa không cần đa lễ bốn chữ thu lễ thanh minh lập tức bình tĩnh nói hai vị đạo hữu đáng tiếc huynh đệ ta hai người còn có chuyện quan trọng không thể ở thêm liền như vậy cáo tử trương bách nhẫn đi chân trần hơi run run đột nhiên như vậy mặc dù trong lòng khả nghi mê hoặc nhưng đều không có mở miệng nói ra trương bách nhẫn lúc này cười nói vậy thật đúng là đáng tiếc ta còn muốn về sau cùng hai vị đạo hữu đồng du thiên hạ đây Thôi, là như vậy, ta hai người cũng sẽ không giữ lại, hai vị đạo hữu ngày sau như có sự tình, có thể tùy thời đến tìm kiếm ta. Nói, đưa cho thanh minh một khối ngọc bài, trong đó có hắn khí tức, có thể theo hơi thở này tìm kiếm nó. ngày sau như có thời cơ, nhất định đồng du thiên hạ. Thanh minh tiếp nhận ngọc bài, ôm quyền chỉnh trọng nói. Không tiếp tục nhiều lời, thanh minh hoàng minh hai người động tĩnh rất nhỏ hướng về Bắc Câu Lô Châu mà đi. Lúc này người ở đây thật sự quá nhiều hai người rời đi cũng căn bản không hấp dẫn ánh mắt của người khác, trừ ánh mắt nghi hoặc trương bất nhẫn, đi chân trần hai người, chỉ có cái kia chính ôn hòa nhìn chuẩn đề phục hy ánh mắt nơi sâu xa không khỏi nhất động, tựa hồ cảm ứng được cái gì, nhưng lúc này cũng không cho hắn cẩn thận thôi toán, hung vật này mới là đại sự. lúc này chuẩn đề đã khôi phục tâm tình, nhìn phục hy lạnh nhạt nói, đạo hữu cũng tới, tới chậm một bước, may mà có thánh nhân ra tay, bằng không hậu quả khó có thể tưởng tượng. phục hy khẽ cười nói. Thái độ rất là ôn hòa. Nhưng chuẩn đề nhưng trong lòng thì như gặp đại địch. Đế tân chưa quật khởi trước, nếu như nói trong nhân tộc người nào lớn nhất khó có thể đối phó. Không do dự, không phải là thân là thánh nhân nữ hoa, cũng không phải sát phạt lớn nhất nặng hiếu chiến nhất hiên viên, càng không phải là sóng yên biển lặng kiên nghị ổn trọng thần ông. Tam thanh cùng với bọn họ đều sẽ lựa chọn là trước mặt vị này, nhìn qua ôn văn nhĩ nhã, làm người như gió xuân ấm áp, thật giống căn bản sẽ không nổi giận thiên hoàng phục hy. Vị này tại bọn họ trong vấn tượng, xưa nay chưa có xác định đến cùng có hay không có toàn lực từng ra tay thiên hoàng phục hy ở đế tân trước, mới là ở rất nhiều cường giả trong mắt, thơm bất khả chắc đại danh tử. Cho tới bây giờ, ở đế tân cái kia uy áp thiên hạ quang mang dưới, bọn họ cũng không có giảm bất chút nào đối với vị này thiên hoàng coi trọng. Trong lòng trịnh trọng, ở bề ngoài cẩn thận bình tĩnh nói, đạo hưu khách khí, bần đạo thân là thánh nhân, đây cũng là bần đạo chức trách. Lại trễ, không mặt mũi nói cớ. Và, Su, thuận tiện lần sau xem, hoặc mà 100 độ đưa vào, liền có thể tiến vào bản trạng. Chương 671, Nôn ngữ giao chiến, hung vật đào tẩu. Ý tứ, đây là hắn sự tình, mà không phải giúp Phục Hy chế phục hung vật này. Bằng không chẳng phải là ngầm thừa nhận hung vật này là thuộc về Phục Hy. Hung vật này đã bị chế phục, không biết thánh nhân muốn xử trí như thế nào. Phục Hy như là không nghe ra chuẩn đề ý tứ, mắt nhìn hung vật kia, trịnh trọng nói. Đối với cái này nhìn như đem quyền sử trí giao cho mình, chuẩn đề trong lòng lại là một trận cảnh giác, nếu thật là đơn giản như vậy, Phục Hy cần gì phải vào lúc này hiền thân? Để hắn trực tiếp thuận lợi mang về chẳng phải là càng tốt hơn. Dừng lại một hồi, chuẩn đề nghiêm mặt nói, vần đạo chuẩn bị mang về tu di sơn, đem hung vật này trấn áp để tránh khỏi ngày sau hại người. Thánh nhân từ bi. Phục Hy hơi gật đầu, lại ngưng âm thanh nói, bất quá, bản hoàng có một không tình chi, mong rằng thánh nhân có thể đáp ứng. Thiên hoàng khách khí, có chuyện cứ việc nói thẳng. Chuẩn đề lạnh nhạt nói, Phong bị càng thêm nồng nặng. Phục Hi than nhẹ một tiếng, nhìn phía cái kia bị chữ chân áp không ngừng dãy rua. hung lệ ánh mắt không biết lúc đó cũng nhìn phía hắn. hung lệ khí tức càng lớn hung vật, sắc mặt khá là ngưng trọng nói. Thánh nhân cũng có thể biết được, hung vật này cùng bản hoàng rất có ngọn nguồn, Đối với hắn thai họa hoạn, nhất là hiểu biết. Húng chi bây giờ hung vật này không có thần trí, nguy hại càng to lớn hơn, e sợ chỉ biết sát lụng Vì lẽ đó bản hoàng muốn cầu thánh nhân tại đây hung vật vừa xuất thế, xa chưa đạt đến đỉnh phong thời gian, đem triệt để ngoại trừ, để tránh khỏi ngày sau khả năng mang đến nguy hại. Đương nhiên, đó cũng không phải không tín nhiệm thánh nhân, chỉ là thế sự khó liệu, hắn sau này ở thánh nhân trong tay chạy trốn, cũng chưa chắc không thể. Vì lẽ đó, xin nhờ, nói, được bán lê, cái kia trong sáng thanh âm, cũng truyền khắp tất cả mọi người trong thai, nhìn cái kia khủng bố hung vật, để không ít người gật đầu liên tụng cũng chính là điểm ấy đầu, để chuẩn đề trong lòng ngưng lại. Quả nhiên, không có đơn giản như vậy. Đây là muốn dùng đại nghĩa tới dọa bách hắn, liền như vậy ngoại trừ cái này cường thi hung vật. Đối phương không chiếm được, cũng không cho hắn được. Không chờ hắn mở miệng, Phục Hy lại nói, trong đó bản hoàng tư tâm, ngược lại để thánh nhân chuyện cười. Hung vật này cùng bản hoàng có đại nhân quả, xem dáng vẻ, mặc dù không thể thần trí, nhưng cũng sâu sắc nhớ tới phần này nhân quả. Nó ngày chạy trốn. Tất nhiên sẽ tìm bản hoàng cùng với nhân tộc kết nhân quả, vì lẽ đó không thể không như vậy không thể chờ đợi được nữa, còn thánh nhân thứ lỗi. Chuẩn đề trong lòng hư nhẹ, không thích, mấy câu nói lại là lấy lui làm tiến, muốn bức bách hắn liền như vậy ngoại trừ hùng vật này. Nếu như là người khác nói vậy lời nói, cho dù là trúc long loại này cường giả, hắn đều không tại sao sẽ ở ý. Không nó, Tây Phương Giáo tuy nhiên tồn tại cảm giác không mạnh, nhưng hai vị thánh nhân tổ hợp, tuyệt đối là trong thiên địa này đệ tam đại thế lực. Long tộc lại có thể thế nào? Cho tới những cường giả khác, e sợ căn bản cũng không sẽ ra mặt. Cũng tỉ như lúc này ẩn nấp ở bốn phương tám hướng trong hư không hỗn nguyên cường giả, tuyệt đối không chỉ một vị hai vị, có so với Phục Hy tới trước. Có thể từ đầu đến cuối, bọn họ cũng chỉ là lặng lặng nhìn, không có đứng ra ý tứ. Đây là hai vị thánh nhân uy thế. Nhưng hết lần này tới lần khác, đối phương là Phục Hy, nhân tộc. Hắn không thể không thận trọng mà đối đãi, thu cẩn thận tâm tình, không chút hoang mang lạnh nhạt nói. Thiên Hoàng nói, là thường tình, bần đạo lý giải, đã như vậy, bần đạo đem hung vật này mang về Tu Di Sơn về sau, liền sẽ cùng sư huynh cùng một nơi đem ngoại trừ, cũng tuân chỉ cái này hung ác chi khí, ô vùng thế giới này. Không có từ chối ngoại trừ hung vật ý tứ, nhưng là không có ở nơi này lập tức ngoại trừ ý tứ, lý do cũng khá là sung tốt. Hung vật này tràn đầy không rõ hung ác khí tức, nếu như ở đây vẫn lạc, dù cho có cường giả ra tay thanh lý, cũng không khỏi sẽ ảnh hưởng vùng thế giới này. Lúc này. Bốn phương tám hướng cường giả, cùng với vô số tu sĩ, cũng nhìn ra hai người tranh phong đối lập, Không nói tiếng nào, yên tích nhìn, vô số tu sĩ phần lớn khá là cảm thấy hứng thú cùng với nhàn nhạt, nhạt chờ mong. Chỉ có những cái hôn nguyên cường giả, không khỏi hơi khẩn trương lên, chăm chú nhìn Phục Hy. 300 năm qua lỏng một ít tiếng lỏng, có căng thẳng su thế. Thương đình, lại phải có hành động sao? Đối diện với mấy cái này ánh mắt, chuẩn đề cùng Phục Hy cũng có thể cảm giác được. Chuẩn đề an toàn tự nhiên. Đây cũng là hắn sức lực bên trong. Thiên hạ quân hùng sẽ không lại muốn nhìn đến thương đỉnh có đại động tác. Phục Hi vẻ mặt bất biến, Tựa Hồ cũng an toàn tự nhiên, khẽ cười một tiếng nói, Thánh nhân nói có lý, chẳng qua nếu như ở tu di sơn ngoại trừ hung vật này, chẳng phải là cũng ô thánh địa? Hay là ngươi và ta đem mang tới hỗn độn, ngoại trừ cho thỏa đáng. Không sao, sẽ không tất phiền phức thiên hoàng, một chút hung ác khí tức, còn ô không cần phải di núi. Chuẩn đê lắc đầu bình tĩnh nói, bình tĩnh lại. Thái độ lại là dị thường kiên quyết. Từ đâu tới phiền phức? Thánh nhân giúp ta nhân tộc chế phục lớn như vậy hại, là chúng ta phiền phức thánh nhân mới phải. Phục Hi ôn hòa cười nói, ôn hòa phía dưới, thái độ đồng dạng kiên quyết. Chuẩn đề sâu sắc nhìn Phục Hi, biết rõ đối phương là sẽ không dễ dàng để hắn đem hung vật này mang đi, xem ra chỉ có thể cứng rắn mang đi. Lập tức, trong lòng có quyết định. Có quân hung vờn quanh phía dưới, Thương Đình cũng nhất định phải không dám bởi vì hung vật này mà cùng bọn họ khai chiến. Húng chi đế tân thương thế nên còn xa chưa tốt tình huống. Quyết định chủ ý, liền chuẩn bị thôi thúc lực lượng, mạnh mẽ đem hung vật này thu lại. Bất quá sau một khắc, nhẹ nhàng vỡ tan tiếng vang lên, theo sát chính là một trận hung lệ gào thét. Giống, ngập trời hung lệ khí tức nương theo lấy quần cuộn thi khí bạo phát, đem cái kia chữ phong ấn hung hãn phá toái gần một nửa, vẫn còn tiếp tục phá toái. Chuẩn đề cả kinh, hung vật này đã bị hắn đả thương, làm sao có khả năng còn có thể bạo phát như vậy lực lượng. không kịp nghĩ nhiều liền muốn ra tay duy trì phong ấn, nhưng phục hy dường như đã sớm chuẩn bị, lập tức ra tay, một trưởng đánh về hung vật kia, một bên trầm giọng nói, sao dám làm cản. chuẩn đề ánh mắt âm trầm một hồi, tất cả mặc dù đều tại trong chớp mắt, nhưng làm sao không minh bạch phục hy ý tứ. hoàng giả lực lượng toàn bộ bạo phát, cũng không duy trì phong ấn, lại đến mạnh mẽ đánh về hung vật kia. về anh ba, giống kịch liệt tiếng nổ vang dền xen lẫn thống khổ điên cuồng gào thét, vỡ bờ phía chân trời. hai cỗ hoàng giả lực lượng bạo phát thời khắc này hỗn loạn càn khôn phá thoái hư không cũng phai mở sở hữu thân thức khiến người ta không thấy rõ cái kia bạo phát lực lượng bên trong tình huống cụ thể. bất quá từng đoàn lượng tức thời gian chuẩn đề cùng phục hy sắc mặt gần như cùng lúc đó biến đổi. không được. phục hy kinh ngạc thốt lên chuẩn đề có chút băng lãnh mắt nhìn hắn liền cùng hắn pháp lực mênh mông cuộn cuộn quét ngang chấn áp lại phương lực lượng phong bạo. đảo mắt phía dưới khôi phục hơn nửa bình tĩnh rất nhiều người sắc mặt đều là biến bởi vì hung vật kia dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi, không có bất kỳ cái gì tung tích, thật giống cứ như vậy hư không tiêu thất. Một luồng mênh mông lực lượng nhất thời tràn vào chuẩn đề cơ thể bên trong, phô thiên cái địa thần thức dường như muốn quét ngang cửu thiên thập địa, mỗi một tấc hư không, mỗi một tấc đại địa cũng tử tử tế tế lục xoát. Phục Hi tại làm đồng dạng sự tình, mấy hơi thở về sau, hai người gần như cùng lúc đó dừng lại, chuẩn đề đẻ nén lửa giận trong lòng, nhìn về phía Phục Hi, thanh âm có chút ý lạnh, Thiên Hoàng đây là ý gì? Phục Hy ngẩn ra, nguyên bản tựa hồ đang suy tư điều gì hắn, có chút cau mày, nhìn về phía chuẩn đề ngưng âm thanh nói, không biết thánh nhân ý tứ. Cưỡng chế tức giận, chuẩn đề trầm giọng nói, nếu như không phải là thiên hoàng tùy ý ra tay, hung vật kia ha có thể nhanh như vậy tránh phá phong ấn, còn thừa dịp loạn đảo tẩu. Phục Hy lông mày càng nhăn, ngay tại vô số người cho là hắn muốn phản bác thời gian, suy tư vẻ mặt biến đổi, có chút hối hận. Là bản hoàng sai, thánh nhân nói rất đúng. Nếu như không phải là bản hoàng thấy hắn còn có mạnh mẽ lực lượng, muốn đem hắn trọng thương, lần thứ hai phong ấn, hắn tuyệt đối không thể thừa dịp loạn chạy trốn. Ai? Chúng ta nhưng đều là coi thường hắn, không nghĩ tới hắn còn có bản lãnh như thế. Chói chặt lông mày. Lộ ra cố nồng nặc sầu lo, như là đang sầu lo hung vật kia chạy trốn, ngày sau sẽ hướng hắn cùng với nhân tộc trả thù Chuẩn đề nghe vậy trong lòng hơi ngưng lại, lửa giận càng lớn, nếu như không phải là kiềng kỵ ở đây nhân số quá nhiều. Hắn thật khả năng không nhịn được trở mặt. Phục Hi tuyệt đối là cố ý ra tay, để hung vật kia thừa dịp loạn chạy trốn. Bất quá liền ngay cả hắn cũng hơi kinh ngạc, hung vật kia lại thật có thể đủ vô thành vô tức đào tẩu. Rất nhiều người thì là có chút nghi ngờ không thôi, Phục Hi nói lý do không kém, chẳng lẽ thật sự là vô ý. Nếu là có ý, hắn có thể nào chắc chắn như thế hung vật kia có thể tại một vị thánh nhân tầm mắt đào tẩu. Chẳng lẽ là năm đó hắn cùng với Cả Huy Hàng Mục Chương 2, buổi trưa chương mới. Vạ. su, thuận tiện lần sau xem, hoặc mà 100 độ đưa vào, liền có thể tiến vào bản trạng. Chương 672, địa thủy phong hỏa thần thông. Không quan tâm những người khác cái nhìn, phục hy thần sắc nghiêm túc cùng cực, trong giọng nói mang theo một chút vội vàng nói, này hung vật đáo cầu, rất có thể sẽ hướng ta thương đình phát sinh trả thù, bản hoàng nhất định phải nhanh trở về chiều ca, cùng bệ hạ thương nghị. Thánh nhân, bản hoàng đi đầu một bước, lần này, đa tạ nói xong, gật đầu, dị thường trịnh trọng hướng về chiều ca phương hướng mà đi. chuẩn đề vẫn yên tĩnh nhìn, vẫn còn không có có mở miệng lựa chọn trở mặt. hắn là đối với hung vật kia ôm ấp mãnh liệt giữ lấy tâm tư, nhưng vì thế hiện tại cùng cho hắn hạ bậc thang phục hy trở mặt, lại là có chút không được, thương đỉnh thế lớn, bọn họ không thích hợp ra mặt, chỉ có thể cưỡng chế tức giận. bốn phương tám hướng hỗn nguyên tồn tại cũng không có mở miệng, nhìn theo phục hy rời đi. chỉ cần thương đỉnh không thừa dịp cơ hội gây sự giết người, không có được hung vật kia. Chuẩn đề được không gặp được bọn họ không để ý, thậm chí hy vọng hắn không chiếm được. Hiện tại hung vật kia chạy trốn, nói không chắc bọn họ cũng có thời cơ. Từng cái hôn nguyên cường giả, bản thân liền đều là một cái cự đại bảo tàng. Húng hồ hung vật kia chính là thịnh đá. Biến thành, còn không có có thần trí, lại càng là một cái để hôn nguyên cường giả tâm động bảo tàng. Không nói một lời, bao quát chuẩn đề ở bên trong, phần đông cường giả mang theo tính toán tàn đi. Thế vậy, vô số tu sĩ cũng từ từ tàn đi. Trong lòng không khỏi có chút thất vọng Khát vọng cơ duyên tí tẹo không Mặc dù nhìn thấy thánh nhân ra tay như vậy hiếm thấy chẳng cảnh Cuối cùng nhưng cũng là không Xa xa Trương Bách nhẫn cùng đi chân trần không nhanh không chậm rời đi nơi này Đi chân trần kinh tán truyền âm nói Trương Minh hung vật kia ngược lại thật sự là là lợi hại Lại có thể từ một vị thánh nhân Một vị hoàng giả còn có vô số cường giả trước mắt đào tẩu Thực sự thật không thể tin Chỉ còn dư lại hai người hắn Trong lời nói không ít nhiều khách khí nhiều tùy ý và thân cận. Trương Bách Nhẫn trong đôi mắt vẫn lấp lóe suy tư quan mang. Nghe vậy, Trầm Ngâm nói, nghe đồn cái kia, nồi đất mẹ vốn chính là khai thiên tích địa lúc phá toái địa thủy phong hỏa chi tinh. Doanh câu hậu khanh hạn bạc khi xuất hiện trên đời, từng người mang một loại thuộc tính, chia ra làm nước, phong, hỏa. Đi chân trần nhất thời bỗng nhiên tỉnh ngộ. Trương Hinh Ý tứ là hung vật kia không chỉ có kế thừa, nồi đất nạp đá còn có. Nồi đất mẫu quyết thiếu dụ khẩn ngọn nguồn tụng dầu tuyển. Trương Bách Nhẫn gật đầu, hắn thân thể có thể cứng rắn như thế, địa thuộc tính chỉ sợ cũng ở trong đó lên tác dụng trọng yếu. Thánh nhân cùng hoàng giả ra tay, vừa vận triệt để đánh nát hắn phong ấn, đem hắn đánh vào sâu trong lòng đất, để hắn thừa dịp cơ hội chạy trốn. Đi chân trần tán thành gật đầu, ngừng lại, ngưng âm thanh nói, Trương huynh, ngươi nói thiên hoàng là vô tình hay là cố ý? Trương Bách Nhẫn bất đắc dĩ nở nụ cười, thanh âm thanh nói, hữu ý vô ý không trọng yếu. Trọng yếu là chúng cường thấy thế nào? Thương đình hiện tại sẽ sẽ không được hung vật kia. Đi chân chân nhưng mà, gật đầu than nhẹ một tiếng, tầng kia lần giao chiến, không phải là hắn có thể nhúng tay. Hắn chỉ hy vọng, không cần lên hỗn loạn. Đúng, thanh minh hai vị như vậy cấp thiết rời đi, Trương Huynh nghĩ như thế nào? Đông nhiên, như là nghĩ đến cái gì, đi chân chân mở miệng nói, hất quá cứng mới vừa vậy có chút trầm trọng đề tài. Vấn đề này vừa hắn đã nghĩ nói, chính là bị thánh nhân hoàng giả ngôn ngữ giao chiến hấp dẫn không để ý tới hỏi thôi. Trương Bách nhẫn hai mắt nơi sâu xa, một tia tinh quang lóe lên mà qua, suy tư nói, đạo huynh cũng biết thanh minh hai vị đạo hữu, lúc đó phải gấp vội vã rời đi. Đi chân trần hơi nhướng mày, hắn đây tự nhiên sẽ không không có phát giác, Ngưng Âm thanh nói, Thiên hoàng hiện thần lúc. Không tệ, Thiên hoàng vừa vừa hiện thân, thanh minh hai vị đạo hữu liền vội vã cáo từ rời đi, không khỏi cũng có chút quá khéo. Trương Bách nhẫn đăm chiều nói, khó nói bọn họ cùng Thiên hoàng có ân oán hay là cùng thương đình, nhân tộc có ân oán. Đi chân trần suy đoan nói. Đạo huynh cũng biết, ta tự nhận ánh mắt không tệ, trong thiên địa chưa quen thuộc vẫn đúng là không nhiều, có thể hai vị đạo hữu này, ta lại là không nhìn ra chút nào. Thật giống như, bọn họ phi thường đột ngột xuất hiện ở hồng hoang thiên địa, chưa từng có đi. Trương Bách nhận ngữ khí chỉnh trọng lên. Đi chân trần cả kinh, đối với người bạn thân này bản lĩnh, hắn làm sao có thể không rõ ràng. Người bạn thân này du lịch qua hơn một nửa cái hồng hoang. Trải qua không biết bao nhiêu kiếp nạn, thêm vào được cơ duyên, hắn nhận thức người bên trong, lại không có người nào có thể so sánh hắn kiến thức càng nguyên bác, ánh mắt càng tinh chuẩn. Hắn đã nói như vậy, cái kia thanh minh hai người, khẳng định có chỗ đặc thù. Đồng nhiên, Trương Bách nhẫn nở nụ cười, sang sảng nói, không để cập tới những này cũng được, hồng hoang to lớn, không thiếu cái lạ, không nhìn ra cũng không có gì. Hai vị kia đạo hữu càng kỳ lạ, chúng ta nên càng cao hứng cùng với là bạn mới phải. Đi chân chân cũng là cười. Cũng không có vẻ ngoài y mớn, đây chính là hắn nhận thức Trương Bách Nhẫn. Hào sảng, trưởng nghĩa, thích giao hảo bạn bè, lòng dạ rộng rãi. Đạo huynh, chẳng biết vì sao, ta cảm giác chúng ta cùng thanh minh hai vị đạo hữu lần sau gặp lại sẽ không bao xa, lần sau có thể hắn sẽ cho chúng ta một cái đại kinh hỉ Trương Bách Nhẫn vừa cười nói. Vậy ta liền mỏi mắt mong chờ. Đi chân trần cười nói. Tu Di Sơn. Trở về chuẩn đề đối mặt tiếp dẫn có chút thở dài nói. Sư huynh, để ngươi thất vọng bị cái kia phục hi phá hoại, không thể mang về hung vật kia. sư đệ không cần như vậy. tiếp dẫn vội vã nói, chỉ là thời cơ chưa tới mà thôi, cuối cùng sẽ có một ngày, phía tây chi giáo hội hết cơn bĩ cực đến hồi thái lai. chuẩn đề gật đầu, bọn họ tín niệm đồng dạng kiên định, không có bất kỳ dao động. đón đến, ngưng âm thanh nói, vậy hung vật đến từ chính thấu, rồi lại không giống với thấu. tiếp xúc mặc dù ngắn, sư đệ ta lại là cảm giác được sự mạnh mẽ tiềm lực. Nếu như có thể đủ phát huy ra phần này tiềm lực, thành cựu, không hẳn kém ưới. Ngừng. Sư huynh ta cho rằng không thể như vậy liền từ bỏ. Tiếp dẫn trong ánh mắt lóe lên một kia kinh ngạc, không nghĩ tới chuẩn đề đối với hung vật kia đánh giá cao như thế. trầm Ngâm nói, tìm kiếm có thể, nhưng là không nên cưỡng cầu. Sư Đệ Minh Bạch. Chuẩn đề Trịnh Trọng nói. Tây Hải Trỗ. Trúc Long cùng một đạo thương sắc thân ảnh gom lại cùng một nơi. Nối đất nạp đá. Trúc Long cho mày trong kinh ngạc mang theo một chút kiên kỵ thương xác thân ảnh khí tức viên mãn không thiếu sót thân người đầu rồng hiển nhiên cũng là long tộc gật đầu nghiêm nghị nói thúc phụ tuyệt sẽ không sai hung vật kia tuy chỉ có hôn nguyên tổ cảnh lực lượng nhưng cũng kế thừa nồi đất quên thẳng hai đá hoàng giả cũng không thể dễ dàng phá hủy còn nên kế thừa nồi đất ngô quyết thiếu vẫn hầu bao a bằng không hắn không thể ở chúng cường trước mắt đào tẩu trúc long lông mày càng nhăn lộ ra một luồng vướng tay chân tâm ý quả nhiên là đại thế a liên cái kia nghiệt xúc cũng xuất thế. Than khẽ, long mục bên trong lập lòe vẻ suy tư. Thương sắc thân ảnh gật đầu, vẻ mặt tan thành. Thương đình, tam thanh, tây phương nhị thánh quá rất mạnh người. Thêm vào bọn họ đang tại làm việc. Làm sao không là đại thế? Mấy hơi thở về sau, trúc long nghiêm nghị nói, bất kể như thế nào, chúng ta không thể thả mặc cho nghiệt xúc thời khắc nhìn chằm chằm, nhất là thương đình bên kia. Không có gì bất ngờ xảy ra, hung vật kia không có thần trí. Nhất định sẽ trước tiên tìm kiếm phục hy hoặc là nhân tộc. Thương sát thân ảnh gật đầu, bọn họ long tộc cùng. Nồi đất mỗi trí bông. Sâu. So. Chưa từng có ai như vậy trắng trợn không kiêng dè lấy long tộc làm thức ăn. Song vương chính là không chết không thôi quan hệ. Hiện tại hung vật kia kế thừa. Nồi đất nạp đá, có thể nói cũng kế thừa. Ai đóng. Nhóm hơn nửa cựu hận, so với doanh câu, hậu khanh, hạn bạn gộp lại. Tìm tới, nếu có thời cơ chúng ta liền tự mình động thủ, không có thời cơ. Liền để người khác động thủ, nói chung không thể để cho cái kia nghiệt súc tiếp tục tồn tại. Trúc Long hạ quyết định nói. Được. Thương xác thân ảnh một cái tán thành. Muốn dưới trinh trọng nói, thúc phụ, phụ hoàng việt. Trúc Long vẻ mặt càng thêm nghiêm túc, không xa, lại các loại, đợi được tứ hải việc quan trọng vọt Long môn về sau, chính là ngươi phụ hoàng lúc trở về. triều ca thành. Phục hy rời đi đã không tồn tại vạn tịch sân mạch, đi thẳng tới triều ca thành. Nhân hoàng điện. Đế tân yên tĩnh xuất quan. Chờ đợi ở đây, không có còn dư lời nói, đem vừa nãy việc nói đơn giản ở dưới, Phục Hy ngưng âm thanh nói, vậy hạ, hung vật kia tuyệt không đơn giản, chúng ta cần mau chóng tìm tới hắn. Vì sao? Đế Tân Đạm Mạc nói, vẫn uy nghi dưới, người nào cũng nhìn không ra, 300 năm trước bị trọng thương hắn, hiện tại đến tột cùng làm sao? liên Phục Hy cũng không rõ ràng, lại càng không nghĩ rõ ràng, lập tức nói, nhìn thấy hung vật kia thời gian, ta liền cảm ứng được, hắn to lớn nhất kiểu hận chính là nhằm vào ta nhân tộc hắn kế thừa. nồi đất quên thẳng hai đá, địa thuộc tính thần thông, tự do ở thiên đạo gia, không vào lục đạo luân hồi, lấy đoan khí, uế khí làm thức ăn. Thậm chí bất lão, bất tử, bất diệt. Nói xong lời cuối cùng một câu lúc, trong giọng nói đã tràn đầy trầm trọng. Bất tử, bất diệt. Đế Tân trong ánh mắt cũng né qua một tia kinh ngạc. Không ra đơn giản, bất tử cùng bất diệt, trong thiên hạ người nào lại dám nói? Hắn không có hồn phách, không có thần trí, chỉ có thân thể, chỉ cần ta nhân tộc bất diệt Coi như đánh nát hắn thân thể, hắn cũng có thể tập hợp hắn khí tái sinh. Hắn cùng với doanh câu, hậu khanh, hạn bạn hoàn toàn khác biệt, có thể, hắn mới xem như chính thức cương thi. Phục Hy giải thích nói, không có tồn tại có thể bất tử bất diệt. Nhưng này hung vật lại là kỳ lạ, chỉ có thân thể, không có thần trí, có thể tập hợp hắn khí tái sinh. Đây chẳng phải là bất tử bất diệt. Hơn nữa, hắn tựa hồ cùng ta nhân tộc còn có một chút liên lụy, có thể để hắn trưởng thành, trở nên mạnh mẽ. Tạm thời ta còn không có có suy tính ra tới. Nếu như nói hắn tương lai có thể đạt đến, Nồi Đất Mưu Hội nguy chắc mặt. Quá thấu. Cũng chưa chắc không có khả năng. Phục Hi lại chỉnh trọng nói, hắn cùng với Nồi Đất tối hiện sâu nhất, khi nhìn thấy hung vật kia về sau, hắn liền suy tính ra rất nhiều. Vì lẽ đó hắn mới đứng ra, thậm chí Liều Lĩnh trở mặt mạo hiểm, cũng tuyệt không để hung vật kia rơi vào chuẩn đề trong tay. Bằng không hung vật kia ngày sau đối nhân tộc tuyệt đối là một cái đại địch, tốt một cái cương thi, đế tân nhàn nhạt ngữ khí vang lên, đại thế sắp xuất hiện, quả tất có yêu nghiệt sinh ra, thiên hoàng, việc này cứ giao cho ngươi chủ đạo, đuổi bắt cái kia yêu nghiệt, nhưng không thể ảnh hưởng đại cục. phục hy gật đầu, biểu thị minh bạch, đại cục không thể ảnh hưởng, bằng không vừa nay hắn liền không phải ra tay để hung vật kia đào tẩu, mà là lấy thế để người từ chuẩn đề trong tay cướp. hiện tại hung vật kia mặc dù đào tẩu, nhưng hắn có lòng tin. Cái thứ nhất truy xét được đối phương tung tích. Không nó, cái kia yêu nghiệt không có thần trí chỉ có bản năng, chưa khỏi vết thương thế về sau, nhất định là muốn tới tìm kiếm nhân tộc phiền phước. Tứ đại cương thi, nói trên internet hậu khanh là thổ chi cương thi, tướng thần là kim chi cương thi, nơi này đổi, địa thủy phong hỏa thật tốt, còn có thể giải thích không vào thiên đạo bên trong nguyên nhân, đẳng cấp cũng đủ, thổ nước kim hỏa luôn cảm thấy đẳng cấp tuy nhiên. Trời sáng buôn trương. Trường 673, Bắc Cầu Lô Châu. Khi hắn quyết định hiện thân đối mặt chuẩn đề lúc, những này cũng đã đều tại hắn trong kế hoạch, để hung vật kia thừa dịp loạn chạy trốn, lại tự chui đầu vào lưới. Miễn cho cùng chuẩn đề trở mặt, cũng miễn cho dơ lên phần đông cường giả có chút nhảy cảm tâm. Mà sẽ có hay không có người trước lúc này tìm tới hung vật kia. Hắn cũng không lo lắng điểm ấy, hung vật kia tự do ở thiên đạo ra, không vào luân hồi bên trong. Liên hắn vị này cùng với nhân quả xấu nhất, thôi toán chi đạo vị thuộc hồng hoang đỉnh phong tồn tại, cũng thôi toán không ra tâm tích của hắn. Hướng chi là người khác. Muốn tìm đến đối phương, độ khả thi nhỏ bé không đáng kể. Chỉ có chờ đối phương chủ động nhảy ra. Không tiếp tục nhiều lời, Phục Hy rời đi bắt đầu sắp xếp. Đế tân sâu thẳm ánh mắt, nhàn nhạt, nhạt nhìn về phía phía tây, không có cái gì ba động chập trùng, cao cao tại thượng, bao quát chúng sinh, tựa hồ cũng chỉ là xem một đám con kiến ở nơi đó nhảy lên. Cũng là càng lúc càng náo nhiệt. Lãnh đạo bên trong tràn ngập uy nghiêm thanh âm lạnh như băng, tại đây chống trải bên trong cung điện xa xôi vọng Mấy hơi thở về sau, trở về vô cương điện, tiếp tục tại trong mắt người khác bế quan khôi phục thương thế. Hồng hoang các nơi, rất nhanh cũng đều tướng kế nhận được tin tức. Nam xưa, nồi đất nạp đá, hóa thành một con hung vật xuất thế. Hắn thực lực, tình huống, nhất thời để vô số người tâm động không ngớt, gia nhập tìm kiếm tâm tích của hắn trong đội ngũ. Xôi sùng sục thời gian, thanh minh, hoàng minh hai người lại là rời đi Tây Ngư Hạ Châu, đi tới Bắc Câu Lô Châu. Không giống với no bốn bộ châu. Nó bốn bộ châu tuy nhiên cũng là cường giả vô số, nhưng nhiều nhất hay là phổ thông sinh linh. Bắc Câu Lô Châu lại là bởi vì chướng khí tràn ngập, sinh tồn không phổ thông sinh linh. Ở Bắc Câu Lô Châu sinh tồn sinh linh, trừ cái này vô số năm qua, tại đây đặc thù trong hoàn cảnh sinh ra, người yếu nhất cũng có thiên tiên tầng thứ tu vi. Bọn họ còn lớn hơn nhiều cũng sinh tồn ở kết giới trận pháp bên trong, bằng không thời gian dài ở chướng khí trong hoàn cảnh, cũng sẽ không chịu nổi chướng khí mà chết. Lấy Thanh Minh hai người thực lực Cái này chướng khí tất nhiên là không làm gì được bọn họ. Bất quá lần đầu tới đến Bắc Câu Lô Châu, nhìn thấy thiên hạ này hiếm thấy tình huống, hai người cũng là có chút kinh dị cùng chấn động. Thấy ghi chép, cái này bao phủ toàn bộ Bắc Câu Lô Châu chướng khí, đều là năm đó cái kia huyền quy chết rồi, thân thể không cam lòng, đem Bắc Câu Lô Châu biến thành hôm nay bộ dáng này. Chết rồi thân thể, đều có thể tạo thành loại này tình huống, để chúng thánh cũng không thể giải quyết, bị để làm lưu vong đau khổ nơi, thật không hổ là hoàng giả. Hoàng Minh hơi kinh ngạc nói. Bọn họ cũng du lãng quá rất nhiều bí văn ghi chép, so với thế gian truyền lưu nói nghe, cạn kẽ hơn chuẩn xác rất nhiều. Năm đó Vu yêu quyết chiến, Bất Chu Sơn sụp đổ. Hồng hoang đại địa tồn tại hồng hoang thiên địa, cũng không phải là đơn giản như vậy, cần chịu đến đến từ trong thiên địa bản năng áp lực. Bất Chu Sơn chính là lúc đó hồng hoang đại địa chống đỡ, như định hải thần châm. Không thể Bất Chu Sơn chống đỡ, hồng hoang đại địa lập tức tứ phân ngũ liệt, như hủy thiên diệt địa. Chúng thanh tự nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn, toàn lực cứu vãn. Vì để tứ phân ngũ liệt hồng hoang đại địa tiếp tục tồn tại xuống, chém giết lúc đó ở Bắc Hải hoàng cảnh cường giả Huyền quy. đem hắn tứ chi luyện thành cây cột chống trời, cùng bất chu sơn sụp đổ sau còn lại sơn phong hình thành hôm nay ngũ nhạc. Sưng sưng ở ngũ bộ châu chống đỡ lấy ngũ bộ châu tồn tại. Huyền quy chết rồi, hắn còn lại thân thể bên trong tràn ngập không cam lòng, oan khí. Vừa vặn vu yêu đại chiến lúc sát lục các loại không rõ khí cũng đều tràn vào Bắc Câu Lô Châu. Song phương kết hợp, hình thành hôm nay Bắc Câu Lô Châu cái này đặc biệt chương khí. Liền Thánh Nhân cũng không thể ra sức thanh trừ, hoặc là nói cho đúng, không phải không được, mà là bởi vì một ít nguyên nhân, không thể. Từ đó về sau, Bắc Câu Lô Châu bởi vì chương khí, thành hồng hoang thiên địa có tiếng cằn cỗi đau khổ nơi, cũng thành địa điểm lưu đày. Chết, mạnh hơn lại có gì dùng. Thanh Minh nhìn cái kia vô biên vô hạn chương khí, đạm mạc nói, lộ ra một luồng khó lạnh lùng. Lập tức lại nói, đi thôi, mau chóng tìm tới Vu tộc, tìm kiếm hợp tác. Hoàng Minh gật đầu, hai người nhanh chóng hướng về một phương hướng mà đi. Một tháng sau, thanh minh hai người tới một nơi, vị trí chỗ Bắc Câu Lô Châu Nam Bộ địa khu, trước mặt bọn họ mấy triệu rằm, là một cái bị trận pháp, kết giới bao phủ nơi tụ tập, Vô số trận pháp kết giới hội tụ, ngăn trở bên ngoài trường khí. Bên trong, phạm vi rất lớn, đường kính ngàn tỷ bên trong, sinh tồn từng cái từng cái thân thể cao to người khổng lồ. Những người khổng lồ này hình thù kỳ lạ bách quái, nhưng cũng cũng tràn ngập một luồng chiến ý, hung hãn. Ở Bắc Câu Lô Châu Nam phương địa khu, tổng cộng có 12 cái khổng lồ như thế hội tụ địa. Chính là thanh minh hai người lần này mục tiêu, Vu yêu đại chiến về sau, bị chúng thánh lưu đẩy tới Bắc Câu Lô Châu vu tộc. Thanh minh hai người quen biết một chút, cũng nhìn ra đối phương ngưng trọng, nhưng không chần chờ do dự, thanh minh trên thân một luồng khí thế kịch liệt thăng lên. Chuẩn thánh tầng thứ 8 lần đỉnh phong khí thế, như đại Nhật, tại phiến thiên địa này dị dạng chói mắt trong nháy mắt cơn khí thế này liền bị hắn thu lên bất quá ba cái hô hấp về sau một đạo có chút khàn khàn thanh âm trầm thấp từ Vu Tộc Hội Tụ Phương hướng truyền đến người nào dám đến ta Vu Tộc làm cản thanh âm còn chưa hạ xuống một đạo bị hắc bào bao phủ không thấy rõ mặt thân thể sáu thước hoàn toàn không nhìn ra là Vu Tộc người thân ảnh xuất hiện ở thanh minh hai người cách đó không xa hắc sắc bao đầu dưới mơ hồ hẹn hẹn một đôi lập loè hào quang màu xanh lục con mắt giống như rắn độc nhìn bọn hắn chầm chầm hai người để bọn hắn như gặp đại địch cảnh giác đạt đến tối cao tim đập thình thịch tâm ý không ngừng hiện lên hai tay liền ôm quyền, được bán lê nói xin chào vu quỷ tiền bối như vậy một bộ trang phục có thể để hai người bọn họ không có bất kỳ cái gì nhận ra được đến còn cho bọn hắn lớn như vậy áp lực ở bắc câu lô châu vu tộc, cũng chỉ có vu quỷ. cái kia loan thoáng hào quang màu xanh lục con mắt tử tử tế tế đánh giá thanh minh hai người lượng tức về sau buồn bã nói Xem ra các ngươi là cố ý dẫn lão phu đi ra, tìm lão phu có việc. Tiền bối mắt sáng như đuốc, vãn bối hai người thật là cố ý đến đây tìm kiếm tiền bối, thương nghị một việc lớn. Thanh minh lộ ra ôn hòa nụ cười nói: "Hừ, hai người ngươi ngược lại cũng là có tư cách quấy nhiêu tìm kiếm lão phu, bất quá thương nghị đại sự." Kha kha, trước tiên không nói nó, hai người các ngươi không nên tự giới thiệu mình một phen sao? Vu Quỷ phát sinh một trận làm người cảm thấy ý lạnh chói hai tiếng cười. Là vãn bối hai người sơ sẩy. Thanh Minh thoải mái nở nụ cười. Vạn bối Thanh Minh, đây là Vạn bối huynh đệ Hoàng Minh, còn chúng ta lai lịch, mục đích, chỉ cần tiền bối vừa nghe chúng ta muốn thương nghị sự tình, liền toàn minh bạch. Vu Quỷ không trả lời ngay, trở nên trầm mặc. Thanh Minh bọn họ biết rõ Vu Quỷ là ở biết mình hai người tên về sau, đang suy tính chính mình hai người lai lịch. Vu Quỷ không giống với năm đó thập nhị tổ Vu, cùng với mỗi cái uy danh hiển hách đại Vu, hắn là ở Vu yêu chi chiến về sau. Vu tộc bị lưu đẩy tới cái này, Bắc Câu Lô Châu mới quật khởi chứng đạo. Bởi vì Bắc Câu Lô Châu hoàn cảnh ác liệt, vị này thuần chủng Vu tộc người, đúng là dứt khoát đi ra Vu tộc một con đường khác, không tu thân thể, mà là lấy bản thân cùng bên trong đất trời trời sinh liên hệ, tu cấu kết thiên địa lực lượng. Loại này đường, tràn ngập thần bí gian khổ quái lạ, nhưng bù đắp Vu tộc dị vãng khuyết điểm. Thôi toán xem bói phương diện nhảy một cái trở thành đỉnh cấp, càng Vu tộc tại đây Bắc Câu Lô Châu sinh tồn, tuân nhất định phải căn cơ. Vô Quỷ Chi kinh tài tuyệt diễm, lúc đó có thể nói là khiếp sợ toàn bộ Hằng Hoang. Vô số cường giả là chi chết mục đích. Thậm chí có cường giả cho rằng, đợi một thời gian, Vô Quỷ Chi thành tựu sẽ siêu việt trừ hậu thổ ở ngoài thập nhị tổ vô cùng với Ciu, thành tựu hoàng giả tôn sư. Song đạo song song, khi đó Vô tộc mới là hoàn mỹ vô khuyết vô tộc, tiềm lực đều sẽ lớn hơn. Ngày sau cũng chưa chắc không thể lần thứ hai quật khởi. Lúc này Vô Quỷ thôi toán bọn họ lai lịch, Thanh Minh hai người cũng không để ý. Ngược lại, loại này không hề che giấu chút nào cử động, còn có loại quang minh lỗi lạc cảm giác, không khiến người ta phản cảm. Lại là mười mấy tức trầm mặc, vũ quỷ mở miệng, được lắm thanh minh hoàng minh huynh đệ, lão Phu đúng là bòi toán không ra các ngươi tới lịch, nói đi, tìm lão Phu thường nghĩ cái gì. Nói, trong lòng cũng là có chút ngạc nhiên. Hai người này thực lực không yếu, đã đạt chuẩn thánh điên phong, nhưng vì sao chưa từng nghe qua bọn họ danh hảo. Tính toán không ra bọn họ lai lịch mặc dù quái gì, nhưng cũng chẳng có gì lạ. Hồng hoang to lớn, không thiếu cái lạ, hắn tính toán không ra cũng không tính là gì. Có thể coi không ra nguyên nhân, lại làm cho hắn cảm thấy ngạc nhiên. Hắn có thể cảm giác được, không phải là cường giả ra tay che lấp, thật giống cũng không phải là bọn họ bản sự của mình che lấp. Mà là bọn họ qua lại ở trong hồng hoang dấu vết, thật quá ít quá ít, ít đến cơ hồ có thể không cần tính. Chẳng lẽ, bọn họ lần thứ nhất xuất hiện ở hồng hoang, trong biển hỗn độn tu sĩ? Không, không giống. Chẳng lẽ là cựu thiên thập địa bên trong trưởng thành? Người nào lớn như vậy thủ bút? Không để ý tới sẽ vô quỷ ngạc nhiên, thanh minh cười nói, tiền bối, vạn bối hai người muốn thương nghị sự tình, liên lụy rất lớn, còn tiền bối tìm kiếm một chỗ an toàn. Vô quỷ sâu sắc nhìn hai người, khẽ cười một tiếng, các ngươi ngược lại là thật lớn mật. Muốn dưới, không có dẫn bọn họ tiến vào vô tộc trong đại trận, hắc bào bên dưới một đôi có chút khô láo thủ rối ra. Một luồng thần bí lực lượng tuôn ra, đem ba người bao vây lại Thanh Minh hai người không có động tĩnh, mặc kệ làm. Trong nháy mắt, một tầng hộ cháo ngăn cách bọn họ cùng bên ngoài Bắc Câu Lô Châu liên hệ, Vu Quỷ nhàn nhạt giọng nói vô cùng vì là tự tin, lão phu tuy chỉ là hôn nguyên tổ cảnh, nhưng tốt xấu đã chứng đạo hôn nguyên, hiện tại dù cho thánh nhân cũng nghe không tới chúng ta nói chuyện. Bất quá, nếu để cho lão phu cảm thấy các ngươi đang đùa lão phu, vậy thì đừng trách lão phu không khách khí. Còn Tiền Bối yên tâm, việc này tuyệt đối có lợi cho Vu tộc, cũng sẽ không để Tiền Bối thất vọng. Thanh Minh tự tin cười nói, ngưng lại, giơ tay một màn ánh sáng từ hắn đầu ngón tay bắn ra, lập tức cái kia màn ánh sáng bắt đầu động. Nhất thời, vũ quỷ ánh mắt biến, khí tức ngưng lại, phảng phất một con ngủ say hung thú, mở hai mắt ra, chăm chú nhìn chằm chằm cái kia màn ánh sáng, khí thế cũng khoa chặt thanh minh hai người, như là bất cứ lúc nào sẽ động thủ, phát sinh lôi đỉnh một kích. Thanh minh hai người thờ ơ không động lòng, như là không cảm giác được nguy hiểm. Màn ánh sáng động tốc độ rất nhanh, mấy trong nháy mắt. Liền kết thúc. Vu Quỷ trầm mặc một hơi, thanh âm băng lãnh như sương, "Các ngươi là yêu tộc, đế tuấn người." "Ha ha, tiền bối, nếu như chúng ta là yêu tộc người, còn sẽ đến đây tìm kiếm tiền bối sao?" Thanh Minh cười vang nói. Trọng sinh thương trụ vương 131130852, Trọng sinh thương trụ vương. Chương 674, Thiên đạo thành tu sĩ, hợp tác. Vu Quỷ nghe vậy không có một chút nào hòa hoãn, khí tức thậm chí càng thêm mãnh liệt, rất có lực các bách Rất nhiều lập tức ra tay xu thế, lạnh lùng nói, nói, các ngươi lai lịch ra sao? Đến tột cùng có gì mục đích? Lao Phu không muốn cùng ngươi nhóm nói nhảm nhiều như vậy. Nếu tìm đến tiền bối, cái kia huynh đệ chúng ta mấy người liền không có có ẩn dấu ý tứ. Thanh minh thần sắc nghiêm lại, trịnh trọng nói. vu quỷ ánh mắt nơi sâu xa nhất động, huynh đệ mấy người. Cô ý nói. Thanh minh tiếp tục nói, tiền bối, huynh đệ ta mấy người đến từ hồng hoang ở ngoài thế giới, vì là tìm kiếm càng cao tầng thứ mà đi tới hồng Hoàng. Đi tới hồng hoang gặp người thứ nhất cường giả, chính là yêu đế đế tuấn. Ai? Thực không giam dâu dếm, tiền bối, yêu đế xác thực đối với ta huynh đệ mấy người chăm sóc rất nhiều, đáng tiếc. Nhẹ nhàng thở dài, lại nói, huynh đệ ta mấy người mới đến, cũng không thế nào hiểu biết hồng hoang, liền nghe từ yêu đế kiến nghị, trước tiên trong bóng tối hiểu biết hồng hoang, lại làm ra đường. Gần ngàn năm thời gian trôi qua mau chúng ta huynh đệ một bên tu luyện, một bên quen thuộc hồng hoang thiên địa. Ngay tại 300 năm nhiều hơn trước đây. Yêu đế tìm được ta mấy cái huynh đệ, thương nghị một việc lớn, chính là này. Ngón tay lần thứ hai duỗi ra, chỉ về cái kia mặc dù kết thúc, lại không có biến mất màn ánh sáng. Vẻ mặt ngưng trọng đến cực điểm, ẩn hàm thở dài tâm ý, tiếp tục nói: Yêu đế biết được nhân hoàng con gái đế thiền đi tới Thái Âm Tinh quảng Hạng Cung, nhân hoàng cường thế bá đạo, thương đỉnh như mặt trời đang lên, đây chính là đối phó thương đỉnh. Ngàn năm một thở tốt thời cơ, từ huynh đệ ta mấy người ra tay, cướp đi đế thiền, yêu đế khắc phục hậu quả. Huynh đệ ta mới tới hồng hoang, hơn nữa chỉ đợi ở một nơi, căn bản không có tại cái này hồng hoang thiên địa lưu lại cái gì tung tích, còn có yêu đế ra tay. Hết thảy đều là không chê vào đâu được. Thế nhưng là không nghĩ tới. Ai? Lắc đầu một cái, thanh minh trong giọng nói có chút bất đắc dĩ. Một bên, hoàng minh trong ánh mắt thì là có chút không dối gạt, tựa hồ mục đích không thể đạt đến không dối gạt. Vu quỷ lặng lặng nhìn ở trong mắt, hư lạnh một tiếng, cười lạnh nói, còn nói không phải là đế tuấn người nếu như không phải là Đế Tuấn người, các ngươi sẽ buộc lên sinh tử nguy cơ đi giúp hắn cướp đi đế tiền. Dựa theo các ngươi từng nói, chỉ là mới tới Hồng Hoang, làm thế nào có thể chủ động cùng với các ngươi không thủ không oán thương đình là địch? Không muốn cùng lão phu nói, chỉ là vì là hướng về Thương Đình đòi lấy một ít bảo vật. Nói tới chỗ này, chúng ta tự nhiên không có bất kỳ giấu giếm gì, không dối gạt tiền bối. Chúng ta cùng yêu đế hợp tác, một mặt là trả lại hắn đối với chúng ta trợ giúp tình, mặt khác chúng ta thật có mục đích hơn nữa chính là hướng về thương đình đòi lấy một ít đồ vật thanh minh nghiêm mặt nói a thật đem lão phu để làm đướng đốc đòi lấy đồ vật vật gì cực phẩm tiên thiên linh bảo các ngươi sẽ vì một cái cực phẩm tiên thiên linh bảo bước lên như vậy mạo hiểm hay là tiên thiên chí bảo thương đình cho dù có sẽ cho các ngươi xem ra các ngươi thật sự là đang đùa bỡn lão phu vu quỷ giận tý mặt cả người khí thế phô thiên cái địa giống như ép hướng thanh minh hai người Thanh Minh nói tới hai cái nguyên nhân ở trong mắt hắn trăm ngàn chỗ hở. Cái thứ nhất Đế Tuấn giúp đỡ tình, hắn căn bản để đều không để, người nào lại bởi vì những này không nặng trợ giúp tình mà bước lên sinh tử nguy hiểm? Đây không phải là hào khí mà là ngu xuẩn. Các loại người ngu xuẩn há có thể tu luyện tới chuẩn thánh điên phong cảnh giới? Huống chi hay là huynh đệ mấy người đều là như vậy, hắn cũng rõ ràng đây là đối phương hướng về trên mặt chính mình thiếp vàng nô nữ có thể không tính đến. Cái nguyên nhân thứ hai mới là thật trăm ngàn chỗ hở, huynh đệ bọn họ mấy người có thể khẳng định thực lực không kém nhiều, mấy người muốn hướng thương đình đòi lấy cái gì? đây chính là triệt triệt để để làm mất lòng thương đình, không cẩn thận liền sẽ hồn phi phách tán nguy hiểm. lại hay là vài người, một cái cực phẩm tiên thiên linh bảo cũng tuyệt đối không đáng, mà nếu như là hai cái trở lên, thương đình sẽ cho sao? khẳng định không biết, không nói đế tân đối với đế thiền coi trọng trình độ làm sao, có bỏ được hay không hai cái cực phẩm tiên thiên linh bảo? Việc này nhân vật chủ yếu là đế tuấn, đế tuấn yêu cầu hơn nữa hai cái cực phẩm tiên thiên linh bảo, đế tân khẳng định sẽ không đồng ý. Những này, cái này huynh đệ mấy người không hiểu. Có như thế gan lớn khí phách, thất nhiên minh bạch. Vì lẽ đó ở trong mắt hắn, thanh minh nói, không đáng tin. Đối phương hoặc là chính là đế tuấn người, hoặc là chính là lừa dối. Nếu như không phải là thực lực đối phương không yếu, còn nói rõ huynh đệ mấy người, bây giờ lại chỉ có hai người, hắn dĩ nhiên ra tay trước cầm xuống đối phương. Sẽ chậm chậm ép hỏi. Đối mặt vu quỷ khí thế áp bách, thanh minh, hoàng minh tuy có đề phòng, nhưng không hốt hoảng chút nào. Thanh minh từ từ nói, xác thực, chính như tiền bối nói, đòi lấy đồ vật không đáng. Nhưng chúng ta muốn đồ vật, lại là tiền bối không nghĩ tới. Trong thiên hạ, chỉ có thương đình nhiều nhất, đối với bọn họ mà nói, rất chân quý, nhưng là không phải là bỏ qua không được. Nhân hoàng lấy thêm ra một cái, nên cũng không là vấn đề. Cái gì? Vu quỷ lạnh như băng nói. Cường giả Thanh Minh thận trọng nói, Hôn Nguyên Đại Đế cường giả, hai cỗ thi thể hoặc là một vị sống. Vu Quỷ Cả Kinh gắt gao nhìn hai người, các ngươi muốn như vậy có gì dùng? Chẳng lẽ chính là muốn đột phá? Hừ, coi như là có Đại Đế cường giả cho các ngươi, lại có gì dùng? Nhiều lắm để cho các ngươi có chút càng nộ, muốn dựa vào chứng đạo Hôn Nguyên. Si tâm vọng tưởng thôi. Hắn cũng không có nói dối, bất luận một vị nào Hôn Nguyên cường giả, bản thân chính là một cái bảo tàng, ai cũng sẽ không bỏ qua. Nếu như một vị hốn nguyên cường giả tù binh một vị khác hốn nguyên cường giả, cũng sẽ có tác dụng lớn, có thể nghiệm chứng tự thân chi đạo vân vân. Nhưng một vị chuẩn thánh muốn mượn hốn nguyên cường giả đột phá, chứng đạo hốn nguyên. Lại là si tâm vọng tưởng, căn bản không thể. Hốn nguyên là tròn đầy, chính thức viên mãn không thiếu sót, độc nhất vô nhị, không thể phục chế. Liên ngay cả những tu luyện kia thôn vệ chi đạo chuẩn thánh, đối mặt một vị không hề có chút sức chống đỡ hốn nguyên, cũng không thể mượn chứng đạo nguyên. Bằng không rất nhiều hôn nguyên tổ cảnh cường giả, sợ là sớm đã gặp phải liệp sát. Thanh minh chín người muốn một vị đại đế, nhiều lắm có chút càng nộ, căn bản không thể nhờ vào đó đột phá chứng đạo. Cái kia muốn làm gì? Ngược lại là thương đỉnh trong tay sắc thực nắm giữ nhiều nhất đại đế tù binh, năm đó đại kiếp, đến cứu Việt Nam. Đúng! Đều rơi vào thương đỉnh trong tay. Thêm một vị tù binh đại đế, đế tân không hẳn sẽ không đồng ý. Những người khác không thể, chúng ta lại là không hẳn. Hoàng Minh lông mày trao lên. Trong lời nói rất là tự tin. buồn cười, không biết trời cao đất rộng. Vu quỷ khinh thường nói. Đã như vậy, vậy hãy để cho tiền bối nhìn chúng ta lai lịch chân chính, biểu dương chúng ta thành ý. Thanh minh thở dài một tiếng, mắt nhìn Hoàng minh lạnh nhạt nói. Hoàng minh gật đầu, lập tức hóa thành bản thể. Nhìn qua không lớn, nhưng Vu quỷ ánh mắt biến.